Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ta thành vai ác vật trang sức xuyên thư tác giả Đại Trà Em hai. Văn án. Quý yên xuyên qua đến một quyển mạ dĩ sở văn bên trong, thành nam chủ ác độc nguội nguội, vẫn là cái không linh căn nhược kê phía tải. Người khác luyện tích lốc, nàng muốn ăn tam đốn; người khác đao quang kiếm ảnh, nàng bò lâu thở dốc; người khác vượt nóc băng tường, nàng phiên cái tường muốn mệnh. Chính phái nàng cùng ma tộc cấu kết chuyên kéo chúng ta chân sau. vì đối phó ma đầu, chính phái đem cái này phế tài hiến cho trung cực vai ác ân tuyết trước. hồi lâu lúc sau, chính phái cùng ma tộc đều ngạc nhiên phát hiện, giết người như ma đại vai ác mặc kệ đi đến nơi nào, trên người đều treo một cái tiểu cô nương, còn một bên ôm nàng, một bên cẩn thận mà đầu uy nàng, một bên ghét bỏ nàng. quý yên, ân tuyết trước, ta đói bụng. quý yên, ân tuyết trước, ta mệt nhọc, ta mỗi ngày cần thiết ngủ đủ bốn cái canh giờ. quý yên, ân tuyết trước. Ta hôm nay buổi tối bị gió thổi một chút, giống như có điểm cảm mạo. Quý yên, Ân tuyết trước, Ân tuyết trước, câm miệng. Ma đầu tiên, trời sinh linh hiểm, muộn sớm hóa ma, Ân tuyết trước thể giết hết nhân tộc, không biết làm nhiều ít tu tiên nhân sĩ nghe tiếng sợ vỡ mật. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn sẽ bị một cổ lực lượng thần bí khống chế được, cần thiết đi theo một phàm nhân tiểu cô nương mười bước trong vòng, nàng sở hữu đau sốt bệnh tật đều sẽ cùng hắn cùng chung. Nếu nàng đã chết, hắn cũng sẽ chết. Ma đầu khí tặc mỗi ngày đều thực táo bạo. Quý Yên cảm thấy cái kia lực lượng thần bí, khả năng kêu hệ thống. Chuyện này còn có tên là mỗi ngày cùng ma đầu như hình với bóng bệnh tiểu mỗi ngày đều muốn giết ta nhưng hắn giết không được chết thẳng nam luôn là như thế ngạo tiểu này, nhân loại vì sao như thế chi phế. Bùn Văn tham gia khoa học kỹ thuật hướng quốc, lý do, hậu kỳ nữ chủ vì cứu vết tuổi nhỏ hiểm tộc bình an sống sót, lợi dụng hiện đại đào tạo lúa nước kỹ thuật phát triển nông nghiệp. Tắc, yêu sâu sắc tiên hiệp tu chân nữ xứng xuyên thư. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính, Quý yên vai phụ, Ân Tuyết trước cái khác. Một câu tóm tắt: Không thể ly bệnh tiểu mười bước ở ngoài. Chương một Ma hiểm một. Ngọc cấm khói bay, ám hương di động. Hồng sao chွေး sức hồng kiệu tứ giác, trung gió theo gió rung động, một đường tiếng trung réo rát, tản ra hoặc nhân mà hương. Bốn cái bạch tí li hẻ nữ tử khiêng hồng điệu, một đường chạy nhanh ở trong núi, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, góp chân không nhiễm một kia bụi bặm. Các nàng muốn đi, đúng là đỉnh núi nhà gỗ. Ma hiểm buông xuống nơi mà trong tiệu nữ tử đang bị lụa đỏ gắt gao mà trói buộc tứ chi, một thân hoa mỹ váy đỏ, tóc dài dọc theo lưng thẳng chảy đến trên mặt đất, là cái không hơn không kém mỹ nhân phôi. chỉ tiếp thân trung kịch độc, không thể động đậy. mà nữ tử này đúng là quý yên, quý yên, tu chân văn vấn đạo pháo hôi nữ xứng, nung chiều từ bé đại tiểu thư, nam chủ không có huyết thống quan hệ muội muội, ác độc nữ xứng điển hình đại biểu. nhân nàng sinh một đôi cùng nữ chủ tương tự đôi mắt, ba lần bốn lượt câu dẫn nam chủ hãm hại nữ chủ. Tạo thành vô số lần nam nữ chủ chi gian hiểu lầm, cuối cùng tự thực hậu quả xấu, bị cả người tẩm mãn độc dược, thay thế nữ chủ, hiến cho ma đầu ân tuyết trước. Ân tuyết trước là người phương nào? Trong sách Trung cực vai ác, diệt thiên diệt địa bệnh tiểu thiên địa biến thành ma hiểm, giết người như ma. Quy Yên, khoác pháo hôi ra, trên thực tế là nguyên thư người đọc Quy Yên, hiện tại chính là phải bị hiến cho ân tuyết trước, thay thế nữ chủ đi tìm chết. Nàng cảm thấy chính mình sọ có điểm đau. Bởi vì lập tức... Dựa theo trong sách cốt truyện, ân tuyết trước sẽ sốc nàng sọ. Là thật sự sốc, không có bất luận cái gì tu từ thủ pháp. Mà không khéo, quý Yên cảm thấy, nàng chính là bởi vì ân tuyết trước xuyên thư. Nói ra thì rất dài, vậy nói ngắn gọn. quý Yên muốn là đương đại xã sốc một quả, ngày nọ bị bằng hưu an lợi vấn đạo quyển sách này, liền mạch lưu loát mà xem xong rồi, kết quả hợp với vải thiên mất ngủ. Vấn đạo quyển sách này, vốn là một cái đại nữ chủ cầu huyết nữ cường mạ dị sở sáng văn Toàn văn quay trung quanh một đám ưu tú nam nhân đuổi theo một nữ nhân bước chân triển khai nữ chủ nhân diệu nhu thiện lương thông minh khinh quốc khinh thành người gặp người thích trong thiên hạ sở hữu ưu tú nam tử đều bị cái này độc cụ cá tính nữ nhân hấp dẫn cũng vì chi điên cuồng hành văn lưu sướng tình tiết thoải mái chính là có hai cái liên tiếp mền lâu để tài điểm một cái là vạn năm cũ ký lộ khắp thiên hạ nam nhân nhìn đến nữ chủ ánh mắt đầu tiên liền ái nàng thậm chí ca nguyện vì nàng đi tìm chết mặc kệ nữ chủ làm cái gì. Bọn họ đều vô điều kiện mà ái nàng, mà quyển sách rất nhiều ác độc nữ sướng, đều thích ngốc nghiết hám hại nữ chủ, do đó bị các nam phụ bạch bạch vào mặt. Loại này toàn thế giới nữ nhân đều tử tuyệt cảm giác, làm một chúng người đọc ra đầu tê dại. Mà trừ cái này ra, còn có một cái tào điểm, vai ác quá đáng thương. Vai ác nguyên là thiên địa biến thành linh hiểm, khi còn nhỏ bị côn linh phái trưởng môn bắt, bởi vì linh hiểm trời sinh có thể hấp thu thiên địa linh khí, đối phương làm tướng thiên hạ linh mạch chiếm làm của riêng. Dùng người sống linh khí cùng huyết nuôi nâng hắn, đem hắn dưỡng thành một cái không có nhân tính quái vật. Mà cái này quái vật 100 tuổi khi, còn sẽ không nói, thẳng đến hắn gặp ôn nhu thiện lương nữ chủ ân diệu nhu. Khi đó ân diệu nhu thân là trước trưởng môn nữ nhi, ở môn phái người trong gặp người ái, ngây thơ hồn nhiên, đối mặt tướng mạo khủng bố linh hiểm, một chút cũng không cảm thấy sợ hãi, còn cho hắn lấy cái tên, têu ân tuyết trước. Từ nay về sau, ân diệu nhu liền thường xuyên trộm tới gặp ân tuyết trước ngây thơ ân tuyết trước dần dần cũng bị nàng dao động đối nàng phá lệ không giống nhau nhưng ngày vui ngắn chẳng tay gang khi nhậm trưởng môn minh su chân nhân ra vẻ đạm bảo phát hiện ân diệu nhu đánh vơ hắn trộm chăn nuôi linh hiểm lúc sau liền nổi lên sát tâm đem ân diệu nhu đẩy vào luyện nguyên dưới ý đồ diệt khẩu mà ân diệu nhu vốn dĩ không có còn sống khả năng nhưng vào lúc này ân tuyết trước cư nhiên phá tan gông cùm xiềng xích bay vào luyện nguyên hạ cửu tử nhất sinh cứu ra ân diệu nhu thiện lương thánh khiết nữ chủ luôn có người nguyện ý nàng đi tìm chết, mà Ân Diệu nhu thực mau lại biết được chính mình kẻ thù giết cha đúng là trưởng môn Minh Su chân nhân, nàng lựa chọn thoát đi Côn Minh phái, ngày sau lại tìm kiếm cơ hội báo thù, lại tại Hạ Sơn lúc sau kết bạn sau lại kiếm tiên Thiếu Bạch, ngay sau đó liền một đường kỳ ngộ, đầy đủ phát huy thân là nữ chính bàn tay vàng, làm khắp thiên hạ nam nhân vì này xua như xua vịt, lại ở nguy nan hết sức kết bạn Thái Huyền môn thiếu chủ, quyển sách Nam Chủ Quý Vân Thanh cùng hắn triển khai ngươi truy ta đuổi hái hận rút mắt ở chủ tuyến thượng, tác giả phi thường tranh đua, đem sở hữu hảo vận đều cho nữ chủ, thành công làm nàng rối thiên rối địa, một đường sắc quái, ngẫu nhiên còn sẽ cùng các lộ nam xứng phát sinh cảm tình gút mắt, phòng tối cưỡng chế ái càng là luôn tới, cầu hết lời kịch một chậu tiếp theo một chậu. Đồng thời, tác giả cũng không quên phát triển ác độc vai ác, trung cực bộ tân tuyết trước bởi vì cứu nữ chủ, tự thân bị nhốt ở luyện huyền tư quá, thân thể bị linh hỏa bỏng cháy, cũng dần dần mất đi lý trí, lực lượng càng ngày càng cường hãn theo côn ninh phái trưởng môn khắp nơi tàn sát, dẫn tới thiên hạ đại loạn. Nhưng hắn lại bởi vì trong lòng niệm tốt đẹp nữ chủ, trước sau còn xuất lại một tia thiện niệm, cho nên liên tiếp đối thượng chính phái khi, ân tuyết trước bị người không chế, xuống tay vô tình, nhưng là đối thượng ân diệu nhu, hắn đều sẽ tránh thoát gông cùm xiềng xích, nương tay phóng thủy. Dần dần mà, ân diệu nhu cũng phát hiện điểm này. Nhưng nàng vì cấp cha ruột báo thù, diệt trừ minh su chân nhân, đoạt lại trưởng môn chi vị, quyết định lợi dụng một lòng thích nàng ân tuyết trước. Quyết chiến bên trong, Ân Tuyết trước bị Ân Diệu Nhu lợi dụng duy nhất một chút thiện nghiệm, lại bị Nam Chủ hung hăng trọng thương. Thấy Ân Diệu Nhu bên người Quý Vân Thanh lúc sau, Ân Tuyết trước biết chính mình bị lợi dụng, hoàn toàn tuyệt vọng hất hóa, đương trường hóa ma. đương nhiên, hắn thất bại. Có thể là tác giả vì đem văn viết trường, cảm thấy vai ác còn không thể chết được nhanh như vậy. Lúc này, Ôn Nhu thiện lương nữ chủ đột nhiên thánh mẫu quang hoàn phát tác, không có sát Ân Tuyết trước, mà là đem hắn một lần nữa chấn áp ở luyện viên. Sợ hắn quá dễ dàng xông ra tới còn dùng vô số căn siềng xích đâm thủng hắn xương cốt, cơ hồ phế đi hắn. Ân Tuyết trước bị thù hận sử dụng, một ngày không ngừng tu luyện, rốt cuộc ở nam nữ chủ sáng lập Tân Tiên môn, cộng kết liên lý ngày, dùng hết toàn lực phá ra phong ấn, đại sát tứ phương. Hắn hấp thu người linh khí, trở thành một phương đại ma, hơn nữa hắn vì tình gây thương tích, trở nên phi thường biến thái, căm thù nhân loại, cho rằng tất cả mọi người cùng Ân Diệu Nhu giống nhau, còn phi thường căm hận lưỡng tình tương duyên người. Hắn chiếm linh ma vực, chỉ huy quân ma công hãm nhân tộc Muốn hủy diệt toàn bộ thiên hạ, không người có thể bình ổn hắn lửa giận. Buồn văn mặt sau chính là ân Tuyết trước không ngừng mà sát cùng ân Diệu Nhu tương tự nữ tử, trở thành trung cực bệnh tiểu vai ác. Liên ở hắn ở biến thái trên đường một đi không quay lại thời điểm, thánh mẫu nữ chủ ân Diệu Nhu lựa chọn dùng chính mình tới bình ổn hắn lửa giận, giết ân Diệu Nhu ân Tuyết trước bị bạo tẩu quý Vân Thanh giết chết, lúc sắp chết, ân Tuyết trước trong tay còn nắm ân Diệu Nhu trâm. Nhất thần kỳ chính là, ân Tuyết trước sau khi chết, đại gia mới biết được hắn vẫn là giữ lại trong lòng mềm mại một mặt. Trước sau lưu trữ ân diệu nhu hồn phách, ân diệu nhu bị nam chủ sống lại, nam nữ chủ hạnh phúc mà sinh hoạt ở cùng nhau, chỉ để lại tiểu đáng thương, vai ác vĩnh viễn biến mất tại đây thế gian. Quý yên xem xong quyển sách này thời điểm, đã khóc xong rồi suốt một cuộn giấy vệ sinh. Quá hắn sao đáng thương, quá mẹ nó ngược, vai ác này giữ rội thế thảm. Từ lúc bắt đầu liền không có lựa chọn đường sống, liên tiếp tránh thoát không chế cứu nữ chủ, ngược lại bị lợi dụng đến hoàn toàn, cuối cùng đã chết bị vạn người thoái mạng, thành toàn người khác. Hắn không vô tội, lại quá đáng thương. Từ lúc bắt đầu, liền chú định vạn kiếp bất phục kết cục. Quý yên tâm tình, cùng dẫm cấp cho giống nhau. Đi con mẹ nó sản văn, sản cái con khỉ. Nàng hơn phân nửa đêm, dạng sáng bốn điểm, đỉnh khóc đỏ con thò mắt, phẫn nộ mà lưu lại bình luận sách. Mẹ nó tác giả ngươi viết cái gì gì văn, ngươi mẹ nó mộ phần bị người đào vẫn là đối xã hội bất mãn, liền biết lấy vai ác kiếm nước mắt, có bản lĩnh ngươi ngược nam nữ chủ a, nam nữ chủ cả ngày rối thiên rối địa. Rồi rồi rồi cái gì gì rồi, còn không phải là dựa nhi mà vai chính quang hoàn, ta bệnh, tiểu tiểu đáng thương nhi lại vô tội lại đáng thương, nữ chủ căn bản không đáng bị hắn ái, thảo, đem ta cách đêm cơm đều ghê tởm ra tới. Này bình luận một phát đi ra ngoài, thực mau liền ở bình luận khu cái nổi lên cao lầu, sau đó giây tiếp theo, quỳ yên liền xuyên thư. Xuyên lúc này, vừa vận chính là thư trung hậu kỳ. Ân tuyết trước đã chạy ra khỏi luyện huyên, trở thành vạn ma chi chủ, hiện tại chính nơi nơi tàn sát dân trong thành nơi đi qua vạn vật khô héo, thi hoành khắp nơi, không lưu một cái người sống. Ma Quý Yên, xuyên đến cùng tên pháo hôi Quý Yên trên người, lập tức liền phải bị nàng trong miệng bệnh tiểu tiểu đáng thương nhi khai gáo. Quý Yên, dã thật nàng hối hận, nàng hoàng đến một đám, còn có chút tưởng mụ mụ. đáng thương là bởi vì hắn là mỹ cường thảm, nhưng là ma đầu chân chính đi vào trước mặt thời điểm, Quý Yên liền túng. Thế giới giả tưởng cùng thế giới thật thật sự không giống nhau a. Nhất cực hạn miệng sú, Nhất Tu la cảm thụ thông tiệu còn đang không ngừng mà đi trước, quý yên tránh thoát không được, chớm mắt mà nhìn chính mình bị bạch y hệ nữ tử từ bên trong kiệu kéo ra tới, đỡ tới rồi trong phòng, các nàng cưỡng bách nàng ngồi ở trên giường, sau đó đem nàng đôi tay phân biệt dùng tơ lụa bó khẩn, treo ở nóc giường hai sườn, lại cấp quý yên đắp lên khăn vân đỏ, ngăn cách nàng toàn bộ tầm mắt. giờ này khắc này, quý yên chỉ là nữ chủ ân diệu nhu thế thân, nàng bị bắt thay thế ân diệu nhu bị hiến cho ân tuyết trước, dù dội ân tuyết trước lại đây. Ân Tuyết trước sốc lên nàng khăn đoan là lúc, liền sẽ đụng tới trên người nàng đầu. Đó là một loại chuyên môn đối phó ma hiểm độc. Ân Tuyết trước sẽ bởi vậy bị thương. đương nhiên, hắn sốc lên khăn đoan đỏ, thuận tiện sốc Quý Yên sổ. Quý Yên nuốt nuốt nước miếng, da đầu tê dại. Đám kia bạch tỷ diền nữ tử thực mau liền quét tước hảo nhà ở, túi đầu đứng ở phòng góc, các nàng mỗi người trên người đều chuẩn bị pháp khí, chuẩn bị ở Ân Tuyết trước chúng độc là lúc, nhân cơ hội đem hắn trọng thương. đương nhiên, Quý Yến biết. Bọn họ kế hoạch lại chu đáo chặt chẽ, cũng chỉ là châu chấu đa xe, nỗ lực tìm đường chết, ân tuyết trước cho dù chúng độc, cũng sẽ không bị này đó tiểu lâu la đả thương. Thời gian ở một chút một chút mà trôi đi, Quý Yên thử dậy rửa hai hạ, lại hoàn toàn tránh thoát không được. Nàng tuy rằng cái gì đều nhìn không tới, lại rõ ràng mà cảm giác được trùng quanh độ ấm lạnh vài phần. Bên ngoài quát lên âm lén lén phòng, khơi dậy một tầng nổi da gà, sờn tóc gáy, cửa sổ kéo kẹt loạn riêu, ngoài phòng đại thụ bẻ gậy nhánh cây một cây nhánh cây đông dương bay vào phòng trong, đông dương đâm xuyên qua trong đó một cái bạch tỷ rìa nữ tử thân thể, nàng kia vô thanh vô tức ngã xuống đất. mặt khác ba cái bạch tỷ rìa nữ tử mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong tay háo tay không ngừng run rẩy. hà tới. các nàng biết ân tuyết trước phàm là xuất hiện, tất lấy đổ máu báo động trước. không nhẹ không nặng tiếng bước chân chậm rãi vang lên, giống như đạp lên người đầu quả tim, càng ngày càng gần. quý yên cái gì đều nhìn không tới, đầu gốc xoay chuyển bay nhanh, nghĩ đến dùng biện pháp gì tự cứu. Ân Tuyết trước nhất thống hận Ân Diệu Nhu, cho nên hắn giết Tấn Thiên Hạ Sở hữu cùng Ân Diệu Nhu lớn lên tương tự người, chỉ cần thấy được Quý Yên mặt, Ân Tuyết trước nhất định sẽ giết nàng. Ân Tuyết trước có thù tất báo, tàn nhẫn độc ác, nếu chúng độc, phỏng chừng liền nàng mặt còn không có thấy rõ, liền trực tiếp lộng chết nàng. Dù sao đều là cái chết. Quý Yên thất thần chi gian, đã nghe thấy được chúng quanh tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh khí, kia bốn cái bạch tí rìa nữ tử đều không nói một tiếng mà đã chết, nàng theo bản năng mà run run một chút. Cả người máu sông thẳng chán, cũng không dám nữa nhúc nhích một chút. Ngay lập tức chi gian, Ân Tuyết trước đã đi tới nàng trước mặt. Quý Yên rú mắt, nhìn khăn voan đỏ phía dưới, xuất hiện một bàn tay. Tay hình là cực kỳ đẹp, ngón tay nhỏ dài, khớp xương rõ ràng, nhan sắc lại thập phần trắng bệnh, bạch đến cùng người chết tay giống nhau, mu bàn tay thượng tất cả đều là giữ tợn màu đen mạch lạc, hắc hắc năm cái móng tay, vừa nhọn vừa dài, quỷ tay đều không bằng cái này do người. Đây là Ân Tuyết trước tay. Ân Diệu Nhu Ngoài ý muốn, hắn thanh âm đặc biệt dễ nghe, trong trẻo sâu thẳm ngựa khí thập phần ôn nhu lại mang theo một tia biến thái ý cười. ta tới giết ngươi lạp, lại bài một chút lôi đi. Một nam chủ là rõ đầu rõ đuôi vai ác, là người xấu, phi nhân loại, vô nhân loại bình thường tăng quan, hơn nữa chấn thương tâm lý nghiêm trọng, không tiếp thu được hắn thảo gian nhân mạng chớ nhập. Hai nữ chủ thực được, thấy văn án, không thánh mẫu, cũng không cần xa cầu nàng vì người khác xuất đầu, cũng sẽ không phổ độ chúng sinh điên cuồng vào mặt. Ba giai đoạn trước táo bạo nam chủ siêu hung báo động trước. Chương hai ma liềm hai. Quý yên đầu gốc một một khắc. Người luôn là rất kỳ quái, càng đến thời khắc mấu chốt, giống như càng thích miên man suy nghĩ. Liên cung nàng khảo thí khi thường xuyên trong đầu đơn khúc tuần hoàn nào đó ca khúc, hận không thể đổi cái đầu giống nhau. Nàng hiện tại trong đầu đống nhiên mánh liệt mánh liệt phun tào dục. đệ nhất ý tưởng là, này chỉ tay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cửu âm bạch cốt trảo. đệ nhị ý tưởng là, a a a a, thanh âm này quá mẹ nó mang cảm. Cuối cùng, nàng trong đầu cư nhiên bắt đầu đơn khúc tuần hoàn nhấc lên ngôi sọ, để cho ta tới nhìn xem ngươi mặt. Quý Yên trong đầu một bên đơn khúc tuần hoàn, một bên trợn mắt mà nhìn Ân Tuyết trước tay sắp đụng tới nàng khăn voan đỏ, trong chớp nhoáng, nàng đầu óc vừa kéo, không màng tất cả mà hô bà chữ: "Ân, Tuyết, Trúc." Nói năng có khí phách. Quý Yên ra đầu tê dần, nghĩ thầm, "Xong rồi." Nàng một mở miệng, Ân Tuyết trước khẳng định biết nàng là giả, phỏng chứng ngay sau đó liền phải trực tiếp giết nàng. Nhưng ngoài dự đoán, ân tuyết trước đống nhiên thu hồi tay, còn tâm tình cực hảo hỏi một câu chuyện gì? Ngựa khí tự nhiên, dấu dế nguy hiểm. Quý yên cả người lông tơ thẳng dựng, đầu góc lại bắt đầu bay nhanh mà chuyển. Chuyện gì? Nàng có thể có chuyện gì? Nàng cũng không biết nàng có chuyện gì a. Nàng chẳng lẽ muốn nói cầu xin ngươi đừng giết ta? Không, đối mặt ân tuyết trước loại này biến thái, nếu cầu hưu dụng nói, đại gia đã sớm kiến cái miếu đem hắn cùng đi lên, mỗi ngày quỳ cho hắn dâng hương ai đều không cần đã chết. Nếu không, biểu đạt một chút thành ý. Quý Yên cắn răng một cái, nghĩ thầm chết thì chết đi, dứt khoát bất cứ giá nào, trực tiếp đem sở hữu sự đều nói ra, liền mạch lưu loát, ta trên người tất cả đều là đối phó ngươi độc, bọn họ bức ta giả mạo ân rượu nhu lại đây chịu chết thuận tiện làm ngươi chúng đầu, nhưng là ta xem bọn họ khó chịu thật lâu, ta cảm thấy ngươi cũng rất vô tội cho nên cố ý nhắc nhở ngươi đừng động ta. Nàng tiếng nói vừa dứt, trên đầu khăn voan đỏ liền bay xuống dưới. Sợ con ở Vì yên âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhưng mà ngay sau đó nàng liền ngây dại. Trước mặt nam tử, cùng nàng nghĩ đến có chút không giống nhau. Trong chuyện gốc đối hắn miêu tả là âm lãnh tàn bạo, hắn có thể nứt bạo một người đầu, có thể không nháy mắt mà đổ diệt một tòa thành. Cho dù là đối mặt đã từng thích dân diệu nhu, hắn cũng có thể ở quyển sách hậu kỳ mắt đều không nháy mắt mà bóp chết nàng, lại đem nàng hồn phách thu thập ở hộp. Hắn không phải người, không có tam quan đang nói hóa thân vì ma lúc sau chỉ có cực hạn hư. Hư đến tận xương thủy, hư lại lộ ra một cổ đáng thương tuyệt vọng. Cứ việc nguyên thư đề qua hắn tướng mạo cực kỳ đẹp, gần như hoàn mỹ túi ra nhìn không ra người này tà ác, nhưng quý yên nhìn đến như vậy khủng bố tay, cũng tưởng tượng không ra, này tay chủ nhân có thể có bao nhiêu đẹp. Hắn càng hẳn là giống một cái chân chính mà từ luyện nguyên lao ra quái vật, nhưng cố tình chính là không có. Trước mắt nam tử, tứ chi thon dài, dáng người đỉnh bạc, chạm tư lại lộ ra lười nhác, đen nhánh tóc dài tán ở trên người Cả người giống như bóng đêm giống nhau hắt trầm nồng động, lộ ra tới làn da lại giống đâm thủng đêm tối sáng như tuyết ánh trăng, sấn trường mi lánh mắt, thế nhưng đẹp đến nhìn thấy ghê người. Giống bệnh ngọc, lại giống dấu ở chai chân châu quang hoa trước trước, sáng ngời loa mắt. Lại cố tình có như vậy một đôi tay, thời khắc nhắc nhở Quý Yên, hắn là cái người xấu. Quý Yên ngạnh sinh sinh ngẹn không run. Một run run, sợ khó giữ được. Nàng không chớp mắt mà nhìn chầm chầm ân tuyết trước mặt xem, ân tuyết trước đông nhiên túi người một đôi băng chất mắt đen cùng nàng dựa đến cửa tiến, nàng ngưng thở. Ân Tuyết trước ở trên người nàng nghe nghe, hắn hơi thở là lạnh băng, phun ở nàng bên cổ, giống một cái rắn độc ở bò. xác định là có độc, Ân Tuyết trước đung nhiên lượn ngôi cười một chút, hắn cười rộ lên rất đẹp, nhưng này lại là một cái hơi mang trào phúng cười. Quý Yên cảm thấy, hắn liền kém ở trên mặt viết các ngươi này đàn tiểu năng trí tuệ thật sự làm lao tử cảm thấy buồn cười. Quý Yên, đình chỉ đình chỉ, lại tưởng liền ra diễn. Rõ ràng là như vậy khẩn trương bầu không khí, Quý Yên hận không thể tá chính mình đầu, đem bên trong thủy diêu ra tới. Quý Yên banh mặt, cắn chính mình môi, tầm mắt luồng đó, ngay sau đó liền thấy được trong phòng mặt khác mấy thi thể, chết tương thê thảm, huyết lưu đầy đất, trên mặt còn vẫn duy trì trước khi chết giữ tợn biểu tình. Cái này nàng là hoàn toàn cười không nổi. Ân Tuyết trước sau này lui một bước, hắn tựa hồ cảm thấy Quý Yên một mặt biểu tình có chút thú vị, còn tâm tình tốt lắm hỏi Quý Yên, vì cái gì muốn nói cho ta này đó. Quý Yên vì cái gì vì cái gì vì cái gì a a a a lại tới một cái trí mạng đặt câu hỏi quỳ yên nghĩ nghĩ đung nhiên ngẩng đầu thập phần chân thành mà nhìn ân tuyết trước nói bởi vì ân tuyết trước ta thích ngươi. kỳ thật không thích xuyên thư trước lại thích chân thật mà đối diện cái này đại ma đầu nàng lại không phải cái thiết khờ khạo này còn có thể thích đến lên ân tuyết trước lời đung nhiên xoay người chỉ vào cách hắn gần nhất thi thể nói ta cũng thích nàng quỳ yên a Ân Tuyết Trước chậm rãi đi qua đi, một chân dẫm chặt đứt người nọ cổ, còn nghiêng nghiền, ngựa khí nhẹ nhàng, bởi vì sát lên xúc cảm không tồi a. Quý Yên, cùng bệnh tiểu nói chuyện quả nhiên không thể dùng bình thường tư duy. Nàng căng ra đầu tiếp tra. Nghe tới rất giòn. Ân Tuyết Trước dẫm lên cũng thực thoải mái, máu tươi từ trong cổ tư tư chảy ra, đem chung quanh đều nhiễm hồng, thật sự là cảnh đẹp. Quý Yên giỡn cười, phải không? Ngươi nói được ta đều có chút tưởng dẫm. Ân Tuyết Trước nhấc chân một đá. Đem kia thi thể đá lại đây, trước khi chết trợn tròn trong mắt vừa lúc đối thượng Quý Yên tầm mắt. Quý Yên nàng yên lặng mà bỏ qua một bên ánh mắt. Ân Tuyết trước rất có hứng thú, tưởng dâm nói, liền cho người dâm lạc. Không, nàng không nghĩ. Quý Yên cũng không biết chính mình nói cái cái gì ngọn ý nhi, cư nhiên còn cùng Ân Tuyết trước nghiêm túc thảo luận nổi lên dưới người. Là trong sách người trong sách người, nàng lặp lại nói cho chính mình, coi như là cái game thực tế ảo tính, như vậy an ủi chính mình, Quý Yên miễn cưỡng vân chân ở người nọ trên cổ giẫm một chân, lại bay nhanh mà lùi về chân đi. Ân Tuyết trước cười, hắn bỗng nhiên liền lo chính mình nở nụ cười. Quý Yên một lời khó nói hết mà nhìn hắn, hắn cười cười, bỗng nhiên lại thu tươi cười, yên lặng nhìn trầm trầm nàng xem, tựa hồ lâm vào buồn rầu bên trong. Quý Yên cảm thấy hắn là ở tự hỏi hẳn lại như thế nào sát nàng. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, còn không có đến ra kết luận, đơn giản cũng không dứt. màu đen bảo đế không gió lướt trên, đỉnh bản thân hình khoảnh khắc rung thành xương đen. Ngáy mắt biến mất không thấy. Phòng trong quanh quần hắn lưu lại nói, tiếng nói thanh nhã dễ nghe, mang theo một tia cười. Chạy mau nga, lần sau gặp mặt, ta cứ như vậy giẫm đoạn người cổ." Thanh âm kia nói xong, trong phòng lại lần nữa khôi phục chết giống nhau yên tĩnh, bên ngoài tàn sát mưa bãi phong đột nhiên đình chỉ, mây đen tiêu tán, ánh mặt trời pha vân mà ra, nháy mắt thiên địa khôi phục trong sáng, giống như từ địa ngục nháy mắt lóe trở về nhân gian. Bị bó ở trên giường Quý Yên cùng lòng bàn chân thi thể mắt to trừng mắt nhỏ. Quý Yên! nay liền đi rồi! Không phải, hắn đi có thể, có thể hay không trước mở chói cho nàng A? Nàng như thế nào chạy A? Quý Yên trăm triệu không nghĩ tới, chính mình liền tính xuyên đến tu chân văn, cũng là tu chân trong sách duy nhất phàm nhân, rắc rửa chung ngàn dặm mới tìm được một. Đúng vậy, nàng hảo xảo bất xảo liền truyền tới cùng tên nữ xứng Quý Yên trên người, nhưng đường đường thái huyền môn môn chủ muội muội, ở tu chân giới thai hỏa nữ chủ ác độc nữ xứng Quý Yên, là cái không có linh căn phàm nhân. Quỳ Yên đôi tay bị treo, dùng sức mà xúc xuống tay cánh tay, nhưng là chói đến thật chặt, này tơ lũi chất lượng lại quá hảo, Quỳ Yên chính là tránh thoát không được. Con mẹ nó hệ chính là cái bế tắc. Nếu là đặt ở tùy tiện một người qua đường giáp vai phụ trên người, phòng trưng đều có thể ngoắc ngoắc ngón tay, này đó tiểu chói buộc hoàn toàn không nói chơi, nhưng là Quỳ Yên không được. Nàng thậm chí nếm thử dùng chân, phi thường trưởng thai gai mắt tư thế đều làm, đem chính mình ninh thành cái bánh quay trèo, vẫn là tránh thoát không được. Nàng thật là má không bị ân tuyết trước giết chết, chẳng lẽ muốn sống sờ sờ mà bị chói ở chỗ này đói chết? Quý Yên đều phải bị khí khóc, nị mã này không phải ở chơi người sao? Nàng cảm thấy chính mình hiện tại tựa như cái tiểu bạch thử, ở chỗ này loạn nhảy đắc. Nhưng lại thế nào đều không thể bạch bạch chờ chết, Quý Yên vẫn là không từ bỏ, dãy rửa mệt mỏi liền nghỉ một lát nhi, sau đó tiếp tục bắt đầu dãy rửa. Cứ như vậy, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng. Quý Yên đói khổ lạnh lẽo, đầu váng mắt hoa, đã tính toán từ bỏ thời điểm trên tay dây thường đống nhiên chính mình tách ra rơi xuống đầy đất quỳ yên đứng lên xoa chính mình thủ đoạn vẫn là vẻ mặt ngọng bức trạng thái này chẳng lẽ là trong sách buộc? bất chấp mặt khác quỳ yên chạy nhanh trốn mất một đường xuống núi ven đường hoang tàn vắng vẻ quỳ yên đói đến đầu váng mắt hoa vẫn luôn đi vào lầm xương thành ngoại mới nhìn đến kéo dài không dứt tường thành này đó tường thành phi thường cao ước chừng có 5-6 tầng lầu như vậy cao ít nhất quỳ yên hoàn toàn nhìn không tới bên trong thành cảnh tượng cửa thành phòng dựa nghiêm ngặt, cơ hồ không người ra tới, tường thành ngoại bao phủ nhàn nhạt quang ảnh, giống cái thật lớn cái lồng, bao lại cả tòa thành trì. Nay hẳn là chính là kết giới. Từ ma đầu ân tuyết trước xuất lĩnh chúng ma họa loạn thiên hạ lúc sau, Thái Huyền môn môn chủ quý vân thanh cùng Côn Ninh phái nữ trưởng môn ân diệu nhu tướng môn phái kết thành liên minh, còn lại tiểu phái sôi nổi nói theo, đem tổng đàn thiết lập cao đô, trở thành hiện giờ vẫn Tiên Minh, mà sở hữu ở Tiên Minh che trở hạ thành trì, toàn thiết lập pháp trận, phòng ngừa ma tộc xâm lớn. Nhưng này đó kết giới có cường có nhược, cùng địa phương linh mạch có quan hệ, hơn nữa tuy rằng có thể phòng trụ đại đa số ma, lại không nhất định ngăn được những cái đó cao đẳng ma tướng. Cho nên Lâm Sương thành nội để phòng nghiêm ngặt, nếu vô tất yếu, không người dám bước ra kết giới một bước. Kỳ thật trong chuyện gốc mặt, ân tuyết trước thân là một con ma, thiếu chút nữa nhi liền diệt toàn nhân loại. Sở gì cuối cùng thất bại, vẫn là bởi vì ân diệu nhu. Ân tuyết trước thật sự yêu ân diệu nhu sao? Có lê đi, mạ gì sở thế giới, nàng cũng không hiểu. Liên Tính không có yêu, ân Diệu Nhu với hắn mà nói cũng nên là không giống nhau. Rốt cuộc hắn từ trước chỉ là một cái quái vật, là ân Diệu Nhu làm hắn có chính mình ý thức, làm hắn nhớ lại chính mình bản thể là linh nghiệm, là thiên điểu biến thành linh vật, là tốt đẹp tượng trưng, mà không phải mỗi người phỉ nhổ quái vật. Nhưng Quý Yên chính là không thích ân Diệu Nhu. Chuẩn sắc nói, là không thích loại này rối trá Nhật Thiên Nhật Địa mạ gì sợ. Chứ không nói nàng cùng một đám nam nhân dây dưa không, rõ, ái hận gút mắt xem đến nàng đau đầu. Đơn nói nàng khoác thiện lương vô tội sắc ngoài, trên thực tế lại làm sử dụng ái nàng các nam nhân làm rất nhiều tàn nhẫn độc ác sự tình, này một dối trá cách làm khiến cho Quý Yên tiếp thu vô năng. Nhất con mẹ nó ghê tởm chính là, tác giả vì xông ra những cái đó nam nhân đối nàng si mê, làm cho bọn họ một đám liền chịu chết đều vui vẻ chịu đựng, chỉ cần nàng quá đến hạnh phúc. Ân Diệu Nhu cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, quá thật sự hạnh phúc, hoàn toàn không có nhớ lại quá này đó vì nàng mà chết nam sướng. Cố tình ra cái ân tuyết trước bị nàng lợi dụng lúc sau hóa thân thành ma, không cho nhân tộc hủy diệt thể không bỏ qua. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là thất bại. Quý Yên hiện tại nhớ tới đều tâm căn đau, nàng thở dài một hơi, chiều cửa thành đi đến. Từ từ, đang làm gì? Phòng giữ duỗi tay ngăn cản nàng, ở trên người nàng nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện nàng cư nhiên không hề linh căn thời điểm, hơi hơi nhíu một chút mi. Còn ăn mặc một thân hồng y y, một cái lẻ loi mỹ nhân, đột nhiên xuất hiện ở ngoài thành. Ngươi một cái bình thường phàm nhân như thế nào còn nơi nơi chạy loạn. Kia phòng giữ lạnh lùng nói, như thế nào đi ra ngoài? Tên gọi là gì? Quý Yên thành thành thật thật mà đáp, ta kêu Quý Yên, ta là Quý Vân Thanh muội muội. Nói Quý Yên đối phương khả năng không quen biết, nói đại danh đỉnh đỉnh nam chủ, kia phòng giữ quả nhiên thay đổi sắc mặt. Quý Yên nâng nâng cằm, khí định thần nhàn, nghĩ thầm ta tuy rằng cùng Quý Vân Thanh ngầm bất hòa, nhưng tốt xấu cũng là thái huyền môn người, vừa báo tên, đối phương hẳn là là có thể lập tức thông tri thái huyền môn người, đem nàng tiếp đi thôi. Chỉ cần có thể trở lại Thái Huyền môn, ít nhất nàng không cần lại lo lắng sẽ đã chết. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, chỉ cần một hồi đi, nàng liền lập tức đi cùng Quý Vân Thanh cho thấy thái độ, thuyết minh chính mình không bao giờ sẽ nhằm vào Ân Diệu Du. Cứ như vậy vẫn luôn cầu. Kia phòng giữa cùng phía sau người thấp giọng thì thầm vài câu, quả nhiên là đi gọi người, như Quý Yên sở liệu, thực mau liền tới rồi một đám ăn mặc thống nhất người, Bạch Y Y làm tay háo, bên hông là hỏa văn lệnh bài, quả nhiên là Thái Huyền môn. Quý Yên vui vẻ mà đón đi lên. Các ngươi rốt cuộc tới, ta đều phải chết đói, mau cho ta lộng điểm nhi ăn. Lời nói còn chưa nói xong, đối phương đống nhiên miết quyết, một đạo bạch quang triều Quý Yên cái chán đánh lại đây. Quý Yên hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Trường 3 ma hiểm 3. Quý Yên ké xịu trước một giây, còn có chút khó có thể tin. Quý Yên cái này ác độc nữ xứng cư nhiên hôn đến kém như vậy. Nàng nguyên tưởng rằng Quý Yên chỉ là nhằm vào nữ chủ, đối những người khác tới nói hẳn là còn hảo, nhưng đến tuột cùng là thảo người ghét đến tình chẳng gì. Mới có thể ở đắc tội thấu nam nữ chủ lúc sau, tự nhiên còn làm lầm xương thành lưu thủ thái huyền môn đệ tử gặp mặt liền động thủ. Mãi cho đến bị đưa tới thái huyền môn phân đàn, Quý Yên cũng chưa nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Nàng bị đám kia người chói go, bị bắt quỳ gối trước đường trung gian, chính phía trên ngồi một cái trung niên nam tử, thần thái uy nghiêm, hẳn là phân đàn đàn chủ. Mặt khác trưởng lão ngồi ở hai bên, các đệ tử đứng ở trưởng lão phía sau. Tất cả mọi người nhìn Quý Yên. Có mấy cái nam đệ tử nhìn không chớp mắt mà quý yên mặt, nhịn không được tâm sinh cảm khái. Quá mỹ. Tóc đen tán ở sau người, da như ngưng trì, mắt nếu thu thủy, môi đỏ phiếm quang, giống yêu tinh. Mặc dù như vậy chật vật, cũng mỹ đến làm người không rời mắt được. Nghe nói nàng cùng cô linh phái trưởng môn ân rượu nhu lớn lên có vài phần tương tự, kia đồn đái trung ân trưởng môn, lại nên là loại nào thần tiên phong tư. Nhất định so trước mắt nữ tử này, còn muốn đẹp hơn ngàn vạn lần. Mọi người đều biết Khắp thiên hạ tu tiên nhân sĩ đều thập phần ngưỡng mộ vị này ân trưởng môn đồn đãi nàng không những sinh đến mạo mỹ, tu vi cao thâm, còn tâm địa thiện lương, diệt trừ vô số tà ma ngoại đạo. ngày xưa ân trưởng môn vi phụ báo thù, đoạt lại côn linh phái sự tích lưu truyền rộng rãi, làm rất nhiều tuổi trẻ hậu bối tâm sinh ngưỡng mộ, thậm chí còn có người xâm nhập côn linh phái chỉ vì thấy nàng một mặt, nàng giống như là bầu trời xuống dưới tiên nữ, ở mọi người cảm nhận chung đều là thánh khiết, so mây trên trời còn muốn trắng tinh không tì vết, vì thế Quý Yên đã bị phụ trợ thành trên mặt đất buồn. Hưởng có tương tự, thân vận không kịp, tâm địa ác độc, vẫn là cái không linh căn phía tải. Quý Yên quỳ trên mặt đất, Dư Quang đều có thể ngó thấy những đệ tử này ở lắc đầu, phòng trưng là cảm thấy nàng quá bất khâm đi. Quý Yên cảm thấy khá buồn cười. Nàng tuy rằng cũng không phải đặc biệt hiểu biết vị này ác độc nữ xứng cuộc đời, nhưng nàng biết, Quý Yên thân là nuông chiều từ bé đại tiểu thư, phía trước vẫn luôn sinh hoạt ở cao đô, đây là lần đầu tiên tiến đến xương thành, còn không có đặt chân đã bị đưa đi cho đại ma đầu. Cho nên này nhóm người, đối nàng hoàn toàn không hiểu biết, liền tự động cho nàng phán tội, dựa vào cái gì? Liên bởi vì ân diệu nhu cao quý thánh khiết. Quý Yên yên lặng quỳ trên mặt đất, thượng đầu trung niên nam tử rốt cuộc ra tiếng, "Quý Yên, còn không thành thật công đạo, ngươi lại như thế nào còn sống? Mặt khác bốn người đâu? Vì sao chỉ có ngươi một người đã trở lại?" Quý Yên không hé răng. Kia trung niên nam tử thấy nàng như thế, hung hăng mà chụp một chút bàn, trầm giọng nói, "Lại không nói Đừng trách ta trực tiếp tra tấn. Tấm tắc. Quý yên rốt cuộc ngẩng đầu lên, trả lời lại một cách miệng ai, có phải hay không thực thất vọng. Nhất hẳn là đi chịu chết người cư nhiên không chết, chết chính là kia bốn cái nữ đệ tử. Các ngươi nhất định suy nghĩ, ta một cái phế vật cũng chưa chết, có phải hay không cùng ân tuyết trước ngẩm có cái gì cấu kết. Nghe nàng nhắc tới ân tuyết trước ba chữ, chung quanh một trận ồ lên, thượng đầu nam tử sắc mặt đại biến, đặt lên bàn tay run lên, nước trà ồ lên rơi xuống đất, phát ra một tiếng thanh vang nàng làm sao dám, thằng hô ma chủ tên kêu ba chữ đối bọn họ tới nói giống như một loại cấm kỵ, một là bởi vì tên này là ân trưởng môn năm đó sở lấy, nàng không muốn nhắc lại năm đó sự, nhị là bởi vì từng có người kêu ân tuyết trước tên, ân tuyết trước liền thật sự buông xuống, hắn trực tiếp đổ một tòa thành, từ nay về sau thế nhân không dám nhắc lại kêu ba chữ, chỉ dám sưng hô hắn vì ma chủ, ma chủ, chúng ma chi chủ, quý yên nhìn bọn họ đại kinh thất sắc bộ dáng, điểu ngồi. Nói đến cùng, này nhóm người cũng chỉ là bắt nạt kẻ yếu thôi. Chỉ dám ở chỗ này khinh nục nàng, có bản lĩnh đi cùng ân tuyết trước đánh, không bản lĩnh sát mấy chỉ cấp thấp ma cũng đúng a. Nhưng bọn họ không dám đi ra kết giới, chỉ có thể co đầu rút cổ tại đây tòa trong thành, không nghĩ biện pháp đối phó ma, ngược lại tới khảo vấn nàng người này. Quý Yên này biểu tình càng thêm trọc giận thượng đầu nam tử, người nọ đứng dậy, đi đến Quý Yên trước mặt tới, đồng nhiên giơ tay. Bang! Quý Yên bị phiến đến quay đầu đi chỗ khác, Má phải hợp với nha đều nóng rát mà đau, truyền vào thai ẩm ẩm vang lên, đau đến nàng nhịn không được mắng một chút nha. Thao mẹ ngươi, nàng dùng cực thấp thanh âm mắng một câu. Thao nui mà, nàng lớn như vậy còn không có ai qua đánh, này nơi nào tới rừng bút, ngốc bức, từ miệng nàng hỏi không ra lời nói, cư nhiên còn phiến nàng cái tác. Quý yên vốn là đói bụng thật lâu, hơn nữa một đêm không nghỉ ngơi, lại không có tu tiên người cường kiện thể chất, hiện tại choáng váng đầu ghê tởm, trước mắt cảnh tượng đều bắt đầu sinh ra hư ảnh. Nàng cắn một chút môi, đang muốn ngẩng đầu tiếp tục mới vừa trở về, đống nhiên định trụ. Trong một góc đứng một người. Hắc khí lượn lờ, lộ ra màu da bạch đến làm cho người ta sợ hãi, kia chỉ khủng bố tay hơi hơi chống cằm, trên mặt treo như có như không biến thái tươi cười. Ân Tuyết trước. Nàng vừa mới tùy tiện một đề, thật sự đem hắn kéo lên tới. Hắn là Tào Tháo sao nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến? Quý Yên nhìn chằm chằm kia góc nhìn không chớp mắt, trung niên nam tử đống nhiên cảm giác sởn tóc gáy, đột nhiên quay đầu. Lại cái gì cũng không thấy được Hắn còn không có tới kịp tùng một hơi Liền nghe thấy bên người nữ tử buồn bã nói Nơi đó có người Ai Trung niên nam tử hơi kinh hãi Nhìn quanh bốn phía Người chung quanh cũng sôi nổi sợ hãi lên Quỷ yên cùng ân tuyết trước xa xôi đối diện Dùng giảng quỷ chuyện xưa ngự khi nói Hư, hắn đang xem ngươi Ân tuyết trước cong cong khỏe môi Lộ ra một cái biến thái đến cực điểm tươi cười Hắn đang cười Ân tuyết trước đơn giản đã đi tới ống tay áo cùng hắc khí hòa hợp nhất thể. Nơi đi qua, xương đen lượn lở. Hắn lại đây, trung niên nam tử. Hắn bỗng nhiên bắt đầu luống cuống lên, bởi vì Quý Yên biểu tình quá rất thật, một chút cũng không giống nói dối bộ dáng. Hắn đột nhiên xoay người, nhìn Quý Yên xem cái kia phương hướng, lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Giả thần giả quỷ, tìm chết. Hắn tức muốn hụt máu, Đông dưng giơ tay, nhắm ngay Quý Yên đỉnh đầu. Nhưng giây tiếp theo, hắn lại không động đậy nổi. Một bàn tay trống rỗng xuất hiện, cầm cổ tay của hắn là một con cực kỳ khủng bố tay, không phải người tay. Trung quanh người tất cả đều sợ tới mức đứng lên, có người thậm chí đương trường bắt đầu đái trong quần, mà người nọ mặt lộ vẻ hoảng sợ, vô luận như thế nào dãi dùa, cái tay kia đều vững vàng mà bắt lấy hắn, hơn nữa càng thu càng chặt. Giang giặc, một tiếng ròn vang, cùng với hét thảm một tiếng, Ân Tuyết trước nạnh sinh sinh mà bẻ gãy người nọ thủ đoạn. Hắn buông ra tay, nhẫm người nọ trên mặt đất kêu thảm thiết la lộn. Ân Tuyết trước trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống hắn. Thân hình dần dần hiện lộ ra tới, mỉm cười nói: Ta muốn giết người, người khác nhưng không tư cách sát. Nhưng không ai để ý đến hắn, trừ bỏ quỳ trên mặt đất quỳ yên, cùng với trên mặt đất kia cơ hồ đau ngất xỉu đi người. Những người khác đều sợ tới mức té ngã lộn nhào mà ra bên ngoài chạy. Ân Tuyết trước nheo nhéo mắt, tựa hồ không rất cao hứng. Hắn không cao hứng hậu quả chính là, trực tiếp vung tay háo, đem người ở đây toàn bộ diệt. Chỉ còn lại có cái kia trên mặt đất lăn lộn trung niên nam tử. Ân Tuyết trước tựa hồ phá lệ chán ghét người này lại ngồi sồn xuống dưới cũng không biết ở đâu lợn một cây đao lại đây dùng tay bẻ gãy lưỡi dao thành một cái nho nhỏ lưỡi dao hắn dùng lưỡi dao hoa khai người nọ ra thịt đem lưỡi dao nhét vào người nọ dưới da lại dùng ngón tay một chút đi chỉ thấy kia lưỡi dao giống như bỗng nhiên sống giống nhau ở người nọ dưới da điên cuồng mà tỏng người nọ kêu thảm vặn mèo lên máu tươi chảy đầy đất quý yên xem đến mí mắt thằng nhảy. người nọ khàn cả giọng mà kêu thảm bởi vì thống khổ cả người đều vặn thành bánh que treo Không có dễ rửa bao lâu, thực mau liền không có khí nhi, nằm ở đằng kia, tử trạng giữ tợn. Hiện tại, chỉ còn lại có Quý Yên một cái sống. Quý Yên! Quý Yên luôn cuống. Nàng còn nhớ rõ ân tuyết trước lần trước rời đi khi lời nói. Chạy mau nga, lần sau gặp mặt, ta cứ như vậy giấm đoạn ngươi cổ. Ân tuyết trước không phải một cái sẽ nuốt lời người. Trong chuyện gốc mặt, ân tuyết trước nói muốn giết một người, sau lại liền tính là thân chịu trọng thương, cũng như cũ đi. Càng đừng nói giấm đoạn Quý Yên cổ chỉ cần chân khởi chân lạc, rang rác một tiếng, Quý Yên liền gở gở. Quý Yên đang định chờ chết, Ân Tuyết trước bỗng nhiên diệt trừ trên người nàng dây thừng, đem nàng chống rông xách lên, đi ra trước đường, vẫn luôn đi đến trong viện, đem Quý Yên ném vào trong hồ. Ân Tuyết trước trước sau nhớ rõ trên người nàng có độc, liền tính là muốn giẫm chết, cũng đến rửa sạch sẽ lại giẫm. Quý Yên ở trong hồ phao thành chó rơi xuống nước, lại bị hắn vớt ra tới. Nàng quỳ dạp trên mặt đất, không ngừng tác cụ, Ân Tuyết trước tựa hồ không nghĩ lại chờ Lòng bàn chân giẫm lên nàng sau cổ, hơi hơi dùng sức. Quý Yên cảm giác được một cổ đau nhức đánh út lại, chống ở một bên tay gắt gao mà môi vào trên mặt đất bùn đất, đau đến nước mắt chảy ròng. Nhân hắn mà xuyên thư, lại chết ở hắn trên tay. Quý Yên cảm thấy không có so với chính mình bị chết càng oan người. Nàng nhắm mắt lại, không đợi đến cổ bị giẫm đoạn, hắn bỗng nhiên lại thu hồi chân. Lạnh băng tay méo nàng song má, nàng bị bắt ngẩng đầu, ấn tuyết trước túi người ở nàng bên hai, giống như gián độc, chính TT lẻ lữa ra tử. Ngươi đối ta làm cái gì? Một ngày trước, Ân Tuyết trước vốn muốn rời đi, nhưng mới đi rồi mới bước, liền mặc danh về tới tại chỗ. Hắn chỉ là một đoàn nhìn không thấy khí, lại ở phòng trong kinh nghi bất định, hắn lại đi ra ngoài, như cũ về tới tại chỗ. Lặp đi lặp lại, trước sau như thế, hắn rời đi không được. Ân Tuyết trước liền đứng ở chỗ tối, nhìn cái này không có linh căn phàm nhân, dùng hết các loại biện pháp dây rủ một ngày một đêm, trường hợp rất là buồn cười. Hắn cơ hồ không có gặp qua so nàng còn nhỏ yếu vô năng người, hắn hoài nghi trong phòng này cất giấu cái gì pháp bảo, thật sự nhìn chán vị nàng dễ rủa buồn cười trường hợp, lúc này mới động động ngón tay, phóng nàng đi rồi. Ai ngờ nàng đi một bước, hắn cũng bị bách đi phía trước một bước, trước sau đều ở mười bước trong vòng. Ân tuyết trước tưởng, có lẽ là cái này phàm nhân trên người cất giấu cái gì pháp khí, nhưng hắn cái gì đều cảm thụ không đến. Hắn một đường theo nàng đi lâm xương thành, thấy nàng toàn bộ trải qua. Tuy rằng nàng cùng hắn gặp qua những người khác đều có chút không giống nhau, nhưng cũng không thể đánh mất hắn sát tâm. hắn dần dần không kiên nhẫn, rốt cuộc muốn động thủ giết người này. Nhưng vừa mới đã xảy ra cái gì? Nàng bị người đánh cái tát, hắn cư nhiên cũng cảm nhận được trên mặt tê dần, nàng bị hắn dấm lên cổ, hắn cư nhiên cảm thấy sau cổ rất đau. Ân tuyết trước lần đầu gặp được loại tình huống này, phảng phất là bị một cổ nhìn không thấy lực lượng thao tác. Nhất định là nàng đối hắn làm cái gì? Chương 4 ma hiểm 4 Ân Tuyết trước nhìn trước mắt nữ tử, đáy mắt cuồn cuộn ngập trời sắc ý. Thế cho nên bầu trời mây đen chen chúc, ma khí bốn phía, lâm xương thành kết giới ngoa ngoe rục dịch, kề bên hỏng mất. Tòa thành này bình tĩnh bị hoàn toàn đánh vỡ, trong thành người đều bắt đầu kinh hoàng thất thố, nơi nơi chạy tứ tán, vô số người tu tiên bừng lên, nhưng tại đây An Tĩnh Sơn, Ân Tuyết trước chỉ nghĩ giết trước mắt người này, nhưng hắn giết không được. Trước mặt thiếu nữ giống như không có sinh mệnh bút bê vải vết nứt, treo ở hắn trên tay, sắc mặt tái nhợt, Tóc dài thượng còn nhỏ nước, suy yếu đến cực điểm, gần như hôn mê. Nàng trả lời không được hắn. Ân tuyết trước thập phần táo bạo, còn không thể không thu tay lại, cố nén tức giận, đem tay rán ở nàng giữa lưng. Dây lát chi gian, quỷ yên xuyên qua khí tới. Nàng nhắm hai mắt, lông mi run rẩy mở mắt ra nhìn trước mặt rán đến cực gần ân tuyết trước. Trên người hắn hàn khí đông lạnh đến nàng nhìn không được phát run, nàng cuộn lại cuộn thân mình, suy yếu mà khụ khụ, ta không biết. Nàng một người bình thường. Sao có thể đối hắn làm cái gì? Dừng lại ở trên mặt tay giữ tận cung bố, màu đen móng tay chọc nàng mặt, lòng bàn tay lực đạo hơi hơi bục chặt, Quý Yên lại cảm thấy da mặt phải bị hắn kéo xuống. Thức mau, hắn buông lòng tay ra, biểu tình cổ quái mà nhìn nàng, tựa hồ lại ở tự hỏi cái gì. Nàng không biết hắn lại muốn làm cái gì. Hắn chính là một cái kẻ điên, một con bị người trở thành công cụ nuôi lớn hiểm, không có người bình thường tư duy, cũng làm đến ra càng điên cuồng sự tình. Quý Yên run nhẹ nhẹ, đương nhiên Hắn đem Quý Yên bình buông xuống, giơ tay xé nát nàng xiêm y đi. Trong phút chốc tuyết quang hiện ra, xuân sắc giật rào. Quý Yên kinh hoàng mà trợn to mắt, lại không động đậy. Ân Tuyết trước mặt đồng không mang theo có bất luận cái gì cảm tình, một tốc quét qua nàng thân thể. Hắn tìm không thấy kỳ quặc, đành phải tự mình nhìn xem trên người nàng ẩn giấu cái gì. Nhưng cái gì đều không có. Không có pháp khí, không có cất giấu cái gì đặc thù dược vật, cũng không có bị luyện thành cổ người đồ đằng. Ân Tuyết trước ánh mắt lại dừng ở Quý Yên trên mặt. Ý vị không rõ. Thiếu nữ thân mình cứng còng mà nằm trên mặt đất, đầu hơi hơi thiên đến một bên đi, từ cổ đến song y hiệp đều nhiễm một tầng nhàn nhạt tường đỏ, tựa hồ là ở thẹn thùng, nhưng nhìn kỹ, lại có thể nhìn ra rõ ràng xấu hổ và giận dữ. Quý yên biết, ân tuyết trước không có khả năng đối nàng có ý tứ. Hắn vốn là căm thù nhân loại, ở trong mắt hắn, nàng có lẽ chỉ là cái nhéo liền chết con kiến, không có nhân cách đáng nói, càng gì nói rơi tính. Nhưng nàng rốt cuộc cũng là cái người bình thường a. Tuy rằng không phải tư tưởng cũng không phải như vậy bảo thủ, nhưng nàng cũng không như vậy mở ra. Nàng! Nàng thật sự cảm thấy hảo nan kham. Quý Yên nhắm mắt lại, hàm răng cắn chặt môi dưới. Bên ngoài tiếng người mơ hồ truyền tới, tựa hồ có một đám người điều tra tới rồi nơi này. Quý Yên hơi hơi chấn động, quay đầu tới, cầu xin mà nhìn ân tuyết trước. Cầu ngươi! Không cần nàng đấy mắt có nước mắt đảo quanh, lúc này là thật sự sợ hãi. Ân tuyết trước gắt gao mà cao mày! Còn bối rối ở chính mình cùng Quý Yên liên hệ bên trong Nghe được Quý Yên mang theo khóc nước nở cầu xin Hắn có chút bực bội Đem nàng tốn thủ đoạn bắt lại Trực tiếp hợp lại vào chính mình to rộng áo đen bên trong Hắn thân mình là băng Quý Yên một ôm lấy Liền nhịn không được bắt đầu run lên Ôm chặt Ân tuyết trước đem nàng hoàn toàn che ở trong ngực Một đường giết đi ra ngoài Hắn biến thành một đoàn hắc khí Bay vút mà qua Nơi đi qua Một cái biển máu Hắn không phải người Linh nghiệm biến thành Vốn chính là quay lại vô ảnh đồ vật, Quý Yên ở trong lòng ngực hắn, hoàn toàn cảm nhận được trước kia chơi game khi ba dê choáng váng vô hạn tăng mạnh bản, hoàng đến nàng chóng mặt nhức đầu, đặc biệt tưởng phun. Trên người người hơi hơi chệ một chút, tựa hồ cảm giác được nàng khó chịu, động tác hoán một ít. Ân Tuyết trước này một đường chém giết, hoàn toàn hủy hoại thái huyền môn phẫn đàn, cũng không vội mà đem chính mình hoàn toàn bại lộ ra đi, chỉ là giết sở hữu nhìn thấy người của hắn. Sau đó hắn tùy tiện tìm cái bị hắn giết rất nửa nhân thi thể, vung ra Quý Yên. Lệnh lùng phân phó, thay nàng siêm ý đi hề. yên gấp không chờ nổi mà bung lỏng ra ôm hắn tay, nàng đối với lòng bàn tay ha hà hơi, cả người run đến lợi hại, xanh cả mặt. Hắn quả thực là cái khối băng. Nàng cảm thấy chính mình thiếu chút nữa bị hắn sống sở sở cấp đông chết. Quý yên thành thành thật thật thay quần áo, vẫn là lánh đến phát run, nàng tưởng đứng lên, lại cả người đều không có sức lực, hai chân trọng như ngàn cân. đành phải cuộn tròn thành một tiểu đoàn, ướt dầm dề tóc dài khoác ở sau người liền thở ra khí là nóng bỏng. Quý Yên biết chính mình bị như vậy lăn lộn một chút, khẳng định là phát sốt. Nàng quả thực là phi châu người chuyển thế, đều xuyên đến tu chân văn, cư nhiên còn sẽ phát sốt. Thật nước sôi lửa bỏng. Ân Tuyết trước nhíu mày nhìn trên mặt đất một tiểu đoàn, lại cảm giác được choáng váng đầu cùng nóng lên. Hắn có chút bực bội, phát tiết tựa mà giơ tay, đông dương đánh chặt đứt bên cạnh đại thụ, tiêu cây nghiêng nghiêng rơi xuống, ầm ầm nện ở trên mặt đất. Một thân vang lớn, đùi lật phi dương. Quý Yên bị hoảng sợ Ngơ ngẩn mà nhìn trước mặt bẻ gây thụ, có chút ốc. Vị này đại lão, tựa hồ có điểm táo bạo A. Nhưng là hắn đều như vậy táo bạo, tự nhiên còn không có bóp chết nàng. Quý yên cho tới bây giờ đều lộng không minh bạch, hắn vì cái gì không giết nàng, vì cái gì hỏi nàng như vậy không thể hiểu được nói, xé nàng quần áo, lại ôm nàng nơi nơi chạy loạn. Nàng nỗ lực siêu tầm trong sách ký ức, lại không có đầu mối. Người không cần suy nghĩ. Một đạo điện tử âm bỗng nhiên vang lên. Ai? Quỳ yên giật mình mà ngẩng đầu, lại phát hiện kia đạo điện tử âm giống như chỉ xuất hiện ở chính mình trong đầu, trước mặt ân tuyết trước trước sau như một mà táo bạo, hoàn toàn không có nhận thấy được bất luận cái gì kỳ quặc. Ta là vấn đạo quyển sách này quy tắc, dựa theo phổ biến cách nói, ngươi có thể kêu ta hệ thống. Quỳ yên. Hệ thống. Nàng từ trước xem những cái đó xuyên thư văn bên trong hệ thống sao. Hóa ra nàng là có bàn tay vàng. Này đều đã bao lâu, nó cư nhiên mới nhảy ra tới. Ai nha? Ta ra tới như vậy đã sớm không hảo chơi, ngươi xem ngươi trải qua nhiều xuất sắc ga. Kích thích không? Mang cảm không? Có phải hay không thực kích động? Đúng vậy, kích động mà hận không thể chú ý bảo cái này hệ thống đầu chó. Nàng liên tiếp, thao đều ném, này đạp mã cái gì dừng bút, ngốc bức, náo tàn hệ thống. Hệ thống rất có cầu sinh dục, thực mô liền bắt đầu cùng nàng giải thích tiền căn hậu quả. Ký chủ ngươi hảo, ngươi là vấn đạo đệ 109.273 cái người đọc sẽ thấy ngươi nhìn quyển sách này lúc sau cùng đại đa số người đọc phản ứng không giống nhau. Ngươi lựa chọn chạm vai ác cũng công kích tác giả. Hơn nữa ngươi thỏa mãn cùng nữ xứng cùng tên phụ ra điều kiện, cho nên ngươi thành công mà đạt được tiến vào quyển sách này duy nhất tư cách. Tác giả thỏa mãn ngươi cá nhân ý nguyện, làm ngươi tới cứu vớt ngươi trong miệng bệnh tiểu tiểu đáng thương nhi. Ngươi không phải thực đáng thương hắn sao? Thực thích hắn sao? Ngươi hành ngươi thượng a. Vì phòng ngừa ngươi tiến vào quyển sách lúc sau lựa chọn trôn tránh. Ngươi cùng Ân tuyết trước đã hoàn toàn chói định, hắn vô pháp ly ngươi mười bước bên ngoài. Vì phong ngừa ngươi tiến vào quyển sách, lúc sau bị chết quá sớm. Ngươi cùng Ân tuyết trước sinh mệnh cộng hưởng, ngươi sở hữu bệnh tật cùng đau đớn, hắn đều có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị phi xúc cảm cùng chung. Nếu các ngươi hai cái chung một người đã chết, một người khác cũng sẽ chết. Cho nên không cần lo lắng hắn giết ngươi, kế tiếp thời gian thỉnh tận tình thượng hắn đi. Quy yên thượng cái quỷ nga, nàng đều bị chơi thành như vậy. Lại lánh lại đói lại phát suốt, có bản lĩnh cho nàng cái thường thấy chữ vật không gian hoặc là đặc thù dị năng A. Ngượng ngùng, không phải mạt thế văn, không có nhận không gian cùng dị năng. quý yên, nị mạ, câm miệng cho ta. Ân tuyết trước nghe thế câu nói, đồng nhiên xoay người lại, quý yên thân mình cứng đờ bị hắn bóp cổ xách lên. Nháy mắt hô hấp chịu trở, quý yên liều mạng bái hắn tay, lại chỉ có thể cảm giác được trên cổ lực đạo dần dần buộc chặt. Đại huynh đệ, ngươi như vậy không được A. Ngươi không có cảm giác được đau không? Ngươi sẽ đem chính mình cũng bóp chết. Quý Yên trong lòng điên cuồng hò hét, Ân Tuyết trước hiếp mắt xem nàng, hiển nhiên cũng cảm giác được trên cổ Mãng Liệt không khỏe cảm. Hắn miễn cưỡng chịu đựng, còn ở tiếp tục buộc chặt lực đạo, sát nàng dục vọng so cái gì đều Mãng Liệt. Là kẻ tàn nhẫn. Không tiếc chính mình toi mạng, cũng muốn giết nàng. Quý Yên cơ hồ muốn mất đi ý thức thời điểm, hắn rút cuộc bung lòng tay ra, Quý Yên giống như như diều đứt dây, quề phải trên mặt đất, tóc dài chợt vật mà rơi rụng trên vai túi đầu liều mạng mà thở phi phò, nước mắt khống chế không được mà loạn lưu, quá khó tiếp thu rồi. Ân Tuyết trước thực táo bạo, nàng cũng rất khó chịu à, nàng nghĩ về sâu đều cùng hắn chói định, kia vạn nhất hắn một cái khó chịu, liền phải bóp nàng chơi làm sao bây giờ. ở trong lòng đem hệ thống mắng một vạn biến, Quy Yên nhìn đi bước một đến gần Ân Tuyết trước, đung nhiên giờ tay bắt được hắn gót áo. ngươi giết không được ta, nàng dù sao không chết được, Quy Yên nỗ lực bình ổn hô hấp, đơn giản bất cứ giá nào, nếu ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết ta hiện tại lại đau lại đói lại vượng, ngươi có phải hay không cũng có giống nhau cảm giác? Ân Tuyết trước lạnh lùng nhếch môi, không nói gì, đáy mắt sát ý mãnh liệt. nàng biết, nàng chọc đến hắn chỗ đau, không ai bì nổi Ân Tuyết trước, thật vất vả phá ra luyện viên mà ra, trở thành làm tất cả mọi người sợ hãi vạn ma chi chủ, tuyệt đối không muốn bị quản chế với một nhân loại. đặc biệt là nàng như vậy nhỏ yếu phàm nhân. Quý Yên che lại cổ, anh giọng nói, tiếp tục nói, ta biết ngươi thực không cam lòng, ta cũng không có cách nào bởi vì ta cùng ngươi giống nhau cũng là không cái kia nhưng ngươi là đường đường ma chủ liền tính đối mặt như vậy chẳng hướng ngươi cũng tuyệt không sẽ vì giết ta như vậy tiểu nhân vật mà lựa chọn đi tìm chết cho ta trôn cùng nhiều không đáng giá a ngươi còn muốn đi báo thủ. nàng lời này nói rất có kỹ xảo đã hướng hắn phủi sạch chuyện này không phải ta tạo thành lại thuận tiện làm thấp đi chính mình lợi dụng hắn cao ngạo cùng thù hận làm hắn bình tĩnh lại đừng dưới sự tức giận muốn cùng nàng đồng quy vu tận không đáng ân tuyết trước không nói gì Quý yên còn không có tới kịp tùng một hơi, hắn bỗng nhiên lại ngồi sổm xuống dưới, thật dài màu đen móng tay sẹt qua nàng mặt. Ngươi cho rằng, nói như vậy ta liền buông tha ngươi sao. Hắn bỗng nhiên lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, dùng thực hoang mang ngựa khí hỏi nàng, vẫn là ngươi cảm thấy, ta cho rằng chính mình mệnh rất quan trọng. Quý yên, không phải, chính ngươi mệnh chẳng lẽ ngươi cảm thấy không quan trọng sao. Quý yên trợn to mắt làm trừng mắt hắn, ân tuyết trước lại đem nàng sách lên. Lúc này là sách Dùng hai ngón tay dẫn theo nàng sau cổ áo tử, lấy một loại phi thường ghét bỏ tư thái. Bất quá, ta tạm thời còn không nghĩ bồi một cái con kiến chết. Hử, còn tưởng không chế ta. Ngươi không khỏi quá mức tự tin. Đem ngươi mang về ma vực chậm rãi trà tấn, luôn có một cái biện pháp có thể giết ngươi. Nói, hắn mang theo Quý Yên bay lên, xông thẳng đỉnh đầu lâm xương thành cái giới. Trưng năm ma hiểm năm, Quý Yên cảm thấy chính mình giống cái vật trang sức. Liền treo ở ân tuyết trước trên người, bị gió thổi. Tả hữu loạn hoàng, lung lay sắp đổ. Ân Tuyết trước sông lên đỉnh cao nhất kết giới, càng là tới gần đỉnh tầng, Quý yên càng là có chút không thở nổi, cảm thấy chính mình cả người máu đều bị kết giới chi lực bức cho chảy ngược, liền phía sau ướt dầm dề tóc dài đều bị linh lực tháo khô. Ân Tuyết trước cảm nhận được nàng khó chịu, trở tay liền cho nàng bỏ thêm cái phòng hộ cháo giống nhau tiểu vòng sáng. Quý yên lập tức hô hấp thoải mái lên. Đại lao quả nhiên chính là lợi hại a. Thái kê, cuối bắp, Quý Yen yên lặng mà làm nàng vật trạng sức. Ân Tuyết trước một đường phá tan kết giới, kết giới vầng sáng cùng hắn đột nhiên va chạm, lại nháy mắt xé rách, màu lam vầng sáng giống sao băng kéo cái đuôi, xẹt qua phía chân trời. Hắn Phủ không đứng ở Lâm Sương Thành đỉnh, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống này tỏa thật lớn thành trì. Lâm Sương Thành, nếu như tên giống nhau, đến quanh năm sương tuyết băng bên hồ, một bên là vọng không thấy bạch, một bên là kéo dài không dứt thanh sơn. Mà bên trong thành, một nửa bao trùm sương tuyết, tuyết trắng xóa, một nửa xuân về hoa nở, bốn mùa như xuân. Đây là một cái thực thần kỳ cảnh quan, tử khí trầm trầm bạch cùng sinh cơ bừng bừng lục, ma lục cùng bạch giao hội chỗ, hình thành một cái chuyển động đầu gió, linh khí sông thẳng không trung, cơ hồ sẽ rách trời cao, lại cùng này củng cố kết giới giao hòa. Ân tuyết trước có thể rửa cậy mạnh đột phá kết giới, nhưng hắn dưới trướng ma cũng không thể bước vào một bước. Quy yên lần đầu tiên thấy như vậy kỳ quan, nhìn không chớp mắt mà nhìn trầm trầm đầu gió nơi đó xem, tò mò hỏi, đó là địa phương nào? Ân tuyết trước nhìn nàng một cái, là linh mạch chẳng qua cái này linh mạch có chút kỳ quái, ân tuyết trước phía trước không có chú ý, hiện tại quý yên vừa hỏi, hắn bỗng nhiên meo lại mắt, còn ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm chỗ đó. a ân tuyết trước bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, quý yên không biết hắn lại làm sao vậy, chỉ thấy ân tuyết trước lại bỗng nhiên đáp xuống, mang theo quý yên thẳng tắp hướng bên trong thành phóng đi. bên hai gào thét lạnh băng phong, phía dưới cảnh tượng cấp tốc phóng đại, nháy mắt có không trọng cảm. thượng cung hạ cảm giác hoàn toàn không giống nhau, quý yên nàng, không cao. Nàng sợ tới mức ở trong tay hắn không ngừng thịt, không được kêu chậm một chút chậm một chút, ân tuyết trước ở không chung bay vút, thấy nàng sợ thành như vậy, lộ ra một tia quái dị biểu tình, trò đùa dai giống nhau mà dẫn dắt nàng lung lay một vòng. Một cái tàu lượn siêu tốc mê chi đi vị, rơi xuống đất là lúc, ân tuyết trước buông lòng tay, quỷ yên liền bùm một tiếng, trực tiếp cho hắn quỷ. Nôn, nàng chống mặt đất, dạ dày cuốn cuộn, nhưng bởi vì lâu lắm không có ăn cái gì, nàng cái gì đều phun không ra. Ân Tuyết trước rốt cuộc có vài phần trả thù khoái cảm, gợi lên một mạt hưng phấn cười, nhìn nàng như vậy khó chịu, liền tính chính hắn cũng không thoải mái, tâm tình lại thập phần mỹ diệu. "Quý Yên, đây là cái biến thái, nàng muốn bình tĩnh." "Bình tĩnh." Nàng hít sâu mấy hơi thở, lung lay mà chống mặt đất, muốn đứng lên, trước mắt lại bỗng nhiên tối sầm, nàng hai mắt vừa lặn, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Quý Yên là bị Ân Tuyết trước trục tỉnh. Hắn động tác không tính là ôn nhu, nàng tỉnh lại lúc sau, nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt Ân Tuyết trước, Rất muốn hỏi một câu, đại ca, ngươi chụp ta mặt, chính ngươi mặt không đau sao. Nàng đông nhiên nhớ tới phía trước, ân tuyết trước giết người kia thủ pháp vì sao như thế tàn bạo, liền kém đương trường sốc người nọ sọ. Bởi vì người kia hung hăng phiến nàng một mặt hai, kết quả hắn cũng đau đi. Vẫn là liền răng đau mặt đau mang theo ủ thai cái loại cảm giác này. Ân tuyết trước xem quý yên tỉnh, câu mày nói, ta hiện tại thực vự. Quý yên, ngươi đương nhiên hôn mê, ta phát sốt. Ngươi khẳng định cũng phát sốt. từ từ. Nàng đều hôn mê, hắn vì cái gì không ngất xỉu. Ân Tuyết trước nhìn nàng nghi hoặc ánh mắt, tựa hồ biết nàng ở buồn bực cái gì, không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày, ta không phải người, sẽ không té xỉu, cũng không như vậy nhỏ yếu, nhưng là hắn hiện tại, trạng huống thật không tốt. Hắn cảm giác dạ dày bộ ẩn ẩn làm đau, còn có chút vựng, còn có một loại không thể nói tới ghê tẩm suy yếu. Loại cảm giác này làm Ân Tuyết trước thực táo bạo, hắn tùy tiện méo một cái đá ở lòng bàn tay, kia đá hóa thành bột mịn, theo khe hở ngón tay rảo rạt chảy xuống. Quý yên xem hắn hiện tại bộ dáng, đại khái minh bạch là chuyện như thế nào. Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ một chút, sau đó nói, ta hiện tại rất đói bụng, đói đến dạ dày đau. Ta còn thực lãnh, hẳn là phát sốt, phát sốt bệnh trạng chính là chóng váng đầu mệt mỏi phạm ghê tởm. Ta yêu cầu ăn cái gì, còn cần xem đại phu, còn phải có sung túc giấc ngủ, bằng không ta sẽ chết. Ân tuyết trước. Chết. Hắn nghe nàng nói một trường xuyến, đói vây lãnh như vậy chứ với hắn mà nói đều thực xa lạ. Hắn trọng điểm dừng ở cuối cùng một chữ thượng. Hắn Minh Khởi Mi nhìn Quý Yên một lát, vẻ mặt như vậy nhược kê buồn đại lao quả thực mang bất động một lời khó nói hết. Quý Yên trơ mắt nhìn Ân Ma đầu đứng dậy, hóa thành một đoàn hắc khí tại chỗ táo bạo mà bay vài vòng, sau đó mới vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi nàng, "Ở nơi nào ăn cái gì?" Quý Yên yên lặng chỉ chỉ phía dưới. Nàng hiện tại cùng Ân Tuyết Trước đang ở một nhà tiểu lầu trên nóc nhà. Ân Tuyết Trước một tay xách lên Quý Yên, đang muốn lao xuống đi thanh tràng, Quý Yên lại vội vàng ngăn lại. Đừng đừng đừng. Ngươi như vậy sẽ dẫn ra đại động tĩnh, ngươi nếu trở về, khẳng định là muốn làm chuyện gì đi. Kia rút dây động dừng liền không tốt lắm. Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Bởi vì Ân Tuyết trước ánh mắt lại trở nên rất muốn sát nàng, chính là cái loại này lại tất tất một câu ta hiện tại liền cùng ngươi đồng quy vu tận không kiên nhẫn. Hắn thật sự hảo táo bạo a, Quý Yên Yên lặng không hé răng. Ân Tuyết trước thu hồi tay, biến mất thân hình, hắn thanh âm ở Quý Yên bên thai vang lên, mang theo băng lãnh lẫnh xúc cảm, đi xuống. Quỳ Yên, quá cao. Ta như vậy nhảy xuống đi sẽ ngã chết. Vừa dứt lời, một cổ lực lượng nâng Quỳ Yên, làm nàng thoải mái mà từ nóc nhà nhảy xuống. Quỳ Yên, ai hắc, có điểm sảng cảm giác. Thế giới này người tu tiên khắp nơi đều có, Quỳ Yên sau nóc nhà không tính cái gì, người qua đường đều thấy nhiều không trách. Quỳ Yên đứng ở dòng người kích động phố xá thượng, ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt hoa mỹ tử lầu, nghe những cái đó đồ ăn mùi hương, cảm giác bụng ủ cục mà kêu lên. Nàng gấp không chờ nổi mà chạy vào tửu lầu. Vị này khách quan, ngài là nghỉ chân nhi đâu, vẫn là ở trọ. Điếm tiểu nhị mắt sắc mà thấy được Quý Yên, vội vàng đẩy mặt bội cười mà đón đi lên. Đối Quý Yên thái độ phá lệ cung kính một ít. Quý Yên nhớ tới chính mình xuyên này một thân xiêm y, dì. nàng bái nhân ra quần áo khi, thuận tiện liền eo bài cùng nhau cầm, xem ra điếm tiểu nhị đem nàng nhận thành tu tiên môn phái nữ đệ tử. Quý Yên nói, ta ở trọ, thuận tiện cho ta chuẩn bị một ít đồ ăn, lập tức Lập tức, lấy điếm tiểu nhị vẻ mặt nịnh nọt tươi cười, khách quan, chúng ta nơi này quy củ là, trước phó một nửa ở trọ tiền. Quý Yên biểu tình động lại một chút. Không xong, nàng đã quên này cha, trên người căn bản không có tiền. Lòng bàn tay bỗng nhiên bị tắt thứ gì. Quý Yên giơ tay vừa thấy, phát hiện là túi tiền khi hơi kinh hãi, còn không có phản ứng lại đây. kia điếm tiểu nhị đã tiếp nhận túi tiền, đem dư lại tiền cho Quý Yên, túi đầu không lưng mà đối nàng nói, ngài bên này thỉnh, là nhất phía tây thượng phòng. Quý Yên một đường vào phòng, Diễm Tiểu Nhị thượng đồ ăn thực mau, ngáy mắt Quý Yên trước mặt liền chất đầy thơm ngào ngạt đồ ăn. Quý Yên ngồi ở trong phòng, nuốt nuốt nước miếng. Một đoàn hắc khí dần dần ngưng tụ, Ân Tuyết trước lười nhác mà ngồi ở mép giường, đen nhánh tóc dài kéo chấm đất, cùng đen đặc quần áo cơ hồ hòa hợp nhất thể, cố tình tứ chi thoát dài, trường mi mũi cao, hắc đồng thanh lăng nếu thủy, xem nhẹ hắn khủng bố tay cùng không bình thường hắc khí, hắn bất động bộ dáng, đạo giống một bộ sám trắng điều thời trước mỹ nhân đồ. Nguyên thư tác giả vì đem hắn đắp nặn thành một cái mang cảm vẫy ác, làm hắn trở thành quyển sách duy nhất một cái vận vẹo nhân vật. Cực hạn dung nhàn trang bị khủng bố tay, chính như người này sinh vì tốt đẹp linh nghiệm, nội bộ lại là cực hạn tàn nhẫn. Quý Yên nhìn hắn lười nhác bộ dáng, nhớ tới chính là như vậy một người thiếu chút nữa đem nàng cổ giẫm đoạn, nháy mắt thưởng cảnh hứng thú toàn vô. Ân Tuyết trước một câu ngón tay, Quý Yên bên hông túi tiền bay trở về hắn lòng bàn tay. Quý Yên bừng tỉnh đại ngộ, vừa mới tiền là ngươi tác. Hán quả thực không gì làm không được. Quý Yên cảm thấy chính mình phảng phất khai cái quải. Ân Tuyết trước không muốn cùng nàng nói nhảm nhiều, trực tiếp nhảy qua nàng vấn đề. Còn thiếu cái gì, ngươi mới sẽ không chết. Quý Yên, ta còn cần một cái đại phu. Ân Tuyết trước lại nháy mắt biến mất không thấy. Trước mặt cửa sổ một khai lại hàm, đi làm gì không cần nói cũng biết. Quý Yên ngơ ngác nhìn hắn biến mất phương hướng, còn không có phục hồi tinh thần lại. Ân Tuyết trước lại về tới tại chỗ. Quý Yên, Ân Tuyết trước, hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Cái kia, chúng ta chỉ có thể ở mười bước trong vòng Quý Yên nhỏ rộng nhắc nhở hắn, mặc danh có điểm muốn cười, giơ tay bưng kín mặt, xuyên thấu qua khe hở ngón tay lặng lẽ nhìn ân tuyết trước. Đại ma đầu biểu tình nghiêm trầm, sắc mặt hắc đến không thể lại hắc. Có lẽ là đã chịu tâm linh đánh sâu vào có chút đại, ân tuyết trước hiện tại còn không quá có thể tiếp thu hiện thực, hắn đứng ở chỗ đó ngừng nghỉ một hồi lâu. Quý Yên xem hắn không động tĩnh, dứt khoát nắm chặt chiếc búa, túi đầu ăn khởi cơm tới. Nàng một đường nhấp nô. Rốt cuộc can thượng tới thế giới này về sau đệ nhất bữa cơm, Quý Yên lây bắt cơm ăn ngấu nghiến, cơ hồ đem chính mình cấp nghẹn, ủy khuất đến cái mũi đau sót. Từ trước nàng cũng là ba mẹ đều yêu thương nữ hài tử, đâu chịu nổi này đó ủy khuất. Lúc này mới mấy ngày, nàng liền ở quỷ môn quan chung quanh đi rồi vài vòng, đem đời này chịu quá sở hữu chắc chở đều luân một lần. Quý Yên giơ tay lau lau nước mắt, thực mau lại lần nữa tỉnh lại lên. Hiện tại tưởng này đó vô dụng, đều chậm. Nàng hiện tại chỉ có thể tận lực giữ được tánh mạng, hy vọng có một ngày có thể trở lại thế giới của chính mình. Hiện tại Ân Tuyết trước cùng nàng là cộng sinh, kia nàng có thể mượn cơ hội làm Ân Tuyết trước bảo hộ nàng. Tuy rằng Ân Tuyết trước tương đối biến thái, nhưng ở kết cục phía trước hắn đều là trong sách mạnh nhất tồn tại. Đến nỗi kia quyển sách kết cục, nàng tưởng thử thay đổi một chút, thì như trước tiên kịch thấu gì đó. Quý Yên vừa ăn vừa nghĩ, còn không coi ăn xong, lại bị Ân Tuyết trước sách lên. Quy yên cắn chiếc đũa còn không có phản ứng lại đây, hắn liền mang theo nàng từ cửa sổ bay đi ra ngoài, lập tức lượn hướng y y quán, bắt người đi vòng vèo liền mạch lưu loát, Quy yên bị hoảng đến chóng vắng đầu, thiếu chút nữa đem vừa mới ăn đổ vật phun ra. Vô hình một tiếng, trước mặt cửa sổ lại bị tặc hay, một người ngạnh sinh sinh mà bị ném vào nhà ở, tập hướng về phía Quy yên mới vừa rồi ăn cơm cái bản. Trong phút chốc bàn gỗ chia năm sẻ bảy, vụn gỗ phi dương, đồ ăn xôn xao nát đầy đất. Quy yên trong tay còn nắm chiếc đũa. Bị ân tuyết trước phóng tới một bên, nàng ngơ ngác mà đứng, dại ra mà nhìn trước mặt đống nhiên không có cái bản. Sau một lúc lâu, nàng đau lòng nói, a a a a a ta đồ ăn. Nàng đói thảm, nhìn trước mặt đầy đất đồ ăn, hoàn toàn không thấy quăng ngã ở nàng trước mặt không được dên gì người. Nàng thu hồi phía trước nói, này nơi nào là khai quả a, căn bản chính là mang theo cái sống tổ tông tại bên người, vẫn là cái loại này hoàn toàn không có người bình thường ý thức sống tổ tông. Liên không thể nhẹ một chút sao. Liền không thể ôn nu một chút sao? Quý Yên Tâm đang nhỏ máu. Nhưng Ân Tuyết Trước đã cảm giác được dạ dày bộ không khó chịu, hắn biết Quý Yên no đến không sai biệt lắm, liền đem kia đại phu đá đến Quý Yên trước mặt, giảng luôn ý hãi, "Đi, cho nàng xem bệnh." Quý Yên biểu tình phức tạp. Nàng nhìn chậm rãi bỏ dậy, đỡ lao eo, run bần bật đại phu, đối phương ở Ân Tuyết Trước tầm mắt hạ đầy mặt hoảng sợ, bắt tay rồi đến Quý Yên trên cổ tay, ngón tay run đến lợi hại, nửa ngày cũng chưa đáp đối mạch. Quý Yên nhịn không được ra tiếng chân an. Lào bá, ngài đừng sợ, chỉ là cho ta xem cái bệnh mà thôi. Nàng vừa ra thanh, đối phương run đến lợi hại hơn. Quý yên. Chương 6 ma điểm 6. Ân tuyết trước thật sự là quá dò người. Vô luận là bề ngoài, vẫn là tinh tỉnh. Cũng không trách này đại phu sợ hãi. Quý yên nếu không phải bởi vì là nguyên thư người đọc, hơn nữa hiện tại chính mình mệnh bảo vệ, nàng cũng sẽ sợ hãi. Ân tuyết trước hắc khí liền tràn đầy tại đây nhỏ hẹp trong phòng, cách trở ngoài cửa sổ âm dương. Một tia phong cũng thổi không tiến vào, bốn phía một mảnh âm u, liền độ ấm đều thấp vài phần. Nàng nhìn kia đại phu run lên hồi lâu, mới miễn cương cho nàng đáp hảo mạch. Sau một lúc lâu, đại phu nơm nớp lo sợ mà nói, cô nương đây là nhiễm rất nghiêm trọng bệnh thương hàn, yêu cầu chú ý giữ ấm, nằm trên giường tĩnh dưỡng, ta lại khai mấy cái phương thuốc, đúng hạn dùng liền hảo. Một bên nói, cũng một bên cảm thấy kinh ngạc. Xem cô nương này quần áo, hẳn là người tu chân, không nên sẽ có này ở đó tiểu bệnh Liên tính chỉ là người thường, bởi vì gần nhất ma tộc tàn sát bừa bãi, vốn Tiên Minh cấp ba thánh đã phát rất nhiều thuốc bổ, mọi người thể chất đều cường kiện rất nhiều, rất ít có người bệnh thương hẳn. Hắn là không biết, thân là Thái Huyền môn môn chủ muội muội, uy yên không những không có hưởng thụ đến phá lệ ưu đãi, còn cô đơn bị bài xích bên ngoài, chưa từng ăn vào bất luận cái gì thuốc bổ, hôn đến liền dân chạy nạn đều không bằng. Ân Tuyết trước vừa nghe muốn bắt dược, mỗi ngày còn muốn dùng, liền lại không kiên nhẫn lên, nháy mắt vọt đến kia đại phu kia trước mặt. Hỏi, có cái gì càng mau biện pháp? Kia đại phu bị ân tuyết trước đột nhiên tới gần, sợ tới mức trực tiếp quỷ. Quỷ yên, một màn này giống như đã từng quen biết. Đại phu run lên hồi lâu, mới run run rẩy rẩy nói, còn, còn có một loại biện pháp. Chính là có một loại linh thảo. Chỉ có vấn tiên minh mới có, có thể cho người thường thân mình cường kiện rất nhiều, cũng có thể nháy mắt chữa khỏi này đó bình thường chứng bệnh. Vấn tiên minh. Ân tuyết trước ánh mắt nháy mắt lánh lệ. Vừa lúc, hắn cũng phải đi vấn tiên minh thuận tiện nhiều sát vài người. Nghĩ như vậy, Ân Tuyết trước bỗng nhiên hưng phấn lên, lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Quý Yên nhìn hắn thình lình sệ ra hưng phấn cùng biến thái, yên lặng mà cắn cắn chiếc đũa. Ân Tuyết trước, nàng nhược thanh nhược khí mà kêu hắn, ta còn muốn ăn cơm. Quý Yên đưa ra đổi phòng khi, Điếm tiểu nhị đã sợ ngây người. Hắn nhìn dòng tuyết cửa sổ cùng chia năm xẻ bảy cái bàn, nghẹn họng nhìn chân chối, này này này. Đây là đã xảy ra cái gì? Quý Yên vuốt cái mũi, xấu hổ mà cười ta sau khi ăn xong có điểm kích động, liền luyện một chút kiếm pháp. Điếm tiểu nhị nhìn nhìn trung quanh, hỏi, kiếm đâu? thân mẹ nó luyện kiếm. Quy yên thập phần bình tĩnh, trợn mắt nói dối, tu tiên người, tới rồi cảnh giới cao nhất lúc sau, liền không cần phối kiếm, không khí tự có thể ngưng tụ thành nhận. muốn hay không ta tới cấp ngươi biểu thị một chút. kia Điếm tiểu nhị vội vàng xua tay, chạy nhanh trốn mất, cho nàng chuẩn bị một khắc gian phòng cho khách, rời đi khi ngàn dặn dò vạn dặn dò, không cần lại hủy đi nhà ở vẻ mặt xấu hổ mà tiễn đi điếm tiểu nhị, quý Yên đóng lại phòng môn, thật sâu mà thở dài. Ân tuyết trước nổi, nàng tới bối. Nàng quá khó khăn. Đầu sỏ gây tội còn lười nhắc mà dựa vào vét tường, ghét bỏ mà nhìn nàng ăn ngấu nghiến bộ dáng Ở quý Yên ăn đến chính hương là lúc, đồng nhiên lắc mình đến nàng phía sau, hơi hơi phụ túi người tử. Ở nàng bên thai âm chắc chắc nói, ăn nhiều một chút nhi, nói không chừng là cuối cùng một đốn. quý Yên thiếu chút nữa nghẹn. Hắn hảo gây mất hứng h Ân Tuyết trước rửa đến hảo gần, Quý Yên cảm giác phía sau lưng lạnh buốt, nhìn không được co rúm lại một chút, nói: Ta sinh bệnh, ngươi như vậy ta sẽ bệnh đến càng trọng. Ân Tuyết trước khinh thường mà cười nhạo một tiếng. Phàm nhân, thật đúng là nhược ca hắn thật dài móng tay lại tham thượng nàng cổ, ở phía sau cổ nhẹ hoa, ngón tay hơi hơi vừa thu lại khẩn, ngươi như vậy nhược, sớm hay muộn chết ở trên tay người khác, bị ai sát đều giống nhau. Bị ai sát đều giống nhau, nhưng chỉ có ngươi giết không được. Quý Yên không cần nghĩ ngợi mà đánh gây hắn ngoài miệng chơi tàn nhẫn ai chẳng biết ta ân tuyết trước bị nàng nghẹn một chút thực mau lại lần nữa nở nụ cười tiếng cười làm nàng có chút sởn tóc gáy ngươi yên tâm ta sớm hay muộn sẽ tìm được giết ngươi biện pháp ta sẽ thực hiện ta lời hứa giẫm đoạn ngươi cổ thuận tiện đưa ngươi cái nghiền xương thành cho lễ hắn càn dỡ mà cười tươi cười càng ngày càng vặn vẹo lại thành một đoàn xương đen đem uy yên hoàn toàn bao bọc lấy tưởng từ trên mặt nàng nhìn đến cái gì sợ hãi cảm xúc nhưng nàng đã không sợ Chỉ là ân tuyết trước này quay lại vài cái, hắn trung quanh phát ra hàn khí, nháy mắt làm đồ ăn lạnh xuống dưới. Quỳ yên, ăn một bữa cơm ta dễ dàng sao ta. Nàng lược chiếc búa, buồn bực mà ngồi xuống trên giường, không ăn. Nhớ tới còn muốn cùng này ma đầu vẫn luôn ở bên nhau, nàng cảm giác dạ dày đau. Quỳ yên lại vây lại mệt, mới vừa ăn no không bao lâu, không đợi đến trời tối, nàng liền chống đỡ không được nùng liệt buồn ngủ. Nàng không biết ân tuyết trước ngày thường có ngủ hay không, rác, nàng cũng không dành lo hắn ở hân tuyết trước kỳ quái dưới ánh mắt, quý yên đạp rất dài, thân mình một thoi, liền nằm ở trên giường vẫn không núc ních. nay một ngủ phảng phất qua thật lâu, phảng phất có vô số chỉ tay kéo nàng đi xuống rơi xuống, giống như động không đáy giống nhau, vĩnh viễn truy không đến cuối. quý yên bỗng động, liền ý thức đều lâm vào vô tận hắc cảm, chỉ cảm thấy cả người đều khó chịu đến lợi hại, mơ màng hồ đồ gian, nàng bị một con băng băng lương lương tay chụp tỉnh. quý yên đột nhiên bừng tỉnh, lại cùng một đôi lạnh lùng hắc đồng đối tượng tầm mắt bên ngoài bóng đêm chính lủng hơn phân nửa đêm ân tuyết trước chính chống ở nàng trên người quý yên hắn tóc dài dường ở nàng trên người quanh thân khí lạnh bốn phía sắc mặt không tính là đẹp ngón tay bóp nàng mặt nàng chính là như vậy ngạnh sinh sinh mà bị hắn mêo tỉnh quý yên ngươi làm sao tự còn chưa nói xuất khẩu ân tuyết trước đống nhiên nâng lên mu bàn tay gián gián cái chán của nàng thực năng hắn nói ân tuyết trước đối nhiệt thêm vào mẫn cảm quý yên nghỉ ngơi thời điểm Hắn không rời đi 10 bước bên ngoài, chỉ có thể nhảm chán mà nhìn nàng ngủ. Liền chơ mắt mà nhìn nàng thân thể độ ấm kế tiếp bò lên, giống một cái chậm dai thiêu khai bếp lò, thiêu đến ân tuyết trước cũng có chút chịu không nổi. Hắn một cái khó chịu, liền đem nàng trục tỉnh. Quỳ yên ngốc một lát, kéo chầm trọng đầu ngồi dậy, hữu khí vô lực mà sờ sờ chính mình cái chán, vô tội mà nhìn ân tuyết trước, ban ngày cái kia lang trung còn không có cho ta khai dược ngươi liền đem hắn giết, ta lại không có linh thảo, chỉ có thể càng bệnh càng bệnh nghiêm trọng đều là hắn làm hại. Phao thủy lại ôm hắn cái này xuống cối băng, nàng buổi tối mới bắt đầu sốt cao, đã tính thể chất không tồi. Đầu sỏ gây tội ân tuyết trước chỉ là nhìn chằm chằm nàng xem. Tính, người này căn bản không có khả năng đối chính mình hành vi ấy nấy. Quý Yên vô lực mà đỡ giường lan, lung lay mà xuống giường, ăn mặc giày đi đến cửa sổ biên, vịn cửa sổ tử đi xuống xem. Nàng trụ chính là khách điếm lầu ba, tầm mắt rộng lớn, xét qua thật mạnh phi dương nóc nhà, mặc dù là đêm khuya Cũng có thể thấy phong mắt chiếu vào khung đỉnh nhàn nhạt màu lam vầng sáng, thập phần xinh đẹp. Ân tuyết trước. Quý yên hữu khí vô lực hỏi hắn, ngươi ban ngày là lúc, thấy cái này linh mạch, vì cái gì bỗng nhiên không đi rồi. Ân tuyết trước lại câu một chút khỏe môi, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi. Quý yên, ta như vậy nửa chết nửa sống, ngươi liền dễ chịu sao. Ngươi thích nói hay không thì tùy đi. Ân tuyết trước sắc thật cũng rất khó chịu, chỉ là hắn từ trước chịu quá càng cực hạn tra tấn. Điểm này Nhi cảm giác với hắn mà nói không tính cái gì. Ân Tuyết trước theo Quý Yên tầm mắt xem qua đi, lạnh lùng nói, nơi đó có ta đồ vật. Thứ gì? Hắn nhăn mày, hiện tại còn không biết. Vậy ngươi tưởng lấy về tới sao? Quý Yên không chút do dự hỏi hắn. Nàng tuy rằng không nhớ rõ trong chuyện gốc, Ân Tuyết trước có thứ gì dừng ở Vân Tiên Minh, nhưng hắn xác thật là cái sẽ không tiện nghi người khác người, chỉ cần là thuộc về đồ vật của hắn, hắn đều sẽ bất kể đại giới mà đoạt lại. Bất kể đại giới Vô luận đồ vật quan trọng cùng không, đều sẽ không tiện nghi đối phương một phân. Ân tuyết trước nhìn Quý Yên, tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng thực mau liền cười nói, đương nhiên tưởng. Không chỉ có tưởng, hắn còn muốn giết nơi này mọi người. Hảo! Quý Yên nói, ngày mai, chúng ta liền trà trộn vào vấn tiên minh, ta trước hết nghĩ biện pháp cầm tiên thảo. Sau đó kế tiếp ngươi muốn làm gì, đều tùy ngươi, dù sao ngươi lợi hại như vậy, căn bản sẽ không bị thương nói, nàng sau này một cái lào đảo, bởi vì đầu quá hôn mê. Ân Tuyết Trước thực nhanh chóng hóa thành một đoàn hắc khí, thành công không làm nàng ngã vào trên người hắn. Quý Yên. Ân Tuyết Trước ghét bỏ mà ly nàng nước chừng một mét xa, cầm lấy trên giường chăn, chiều Quý Yên ném lại đây, đâu ở nàng đầu. Quý Yên ôm chăn vẻ mặt mơ mịt, Ân Tuyết Trước dùng một loại xem thái kê, cúi bắp, ánh mắt quét nàng liếc mắt một cái, lười biếng mà nói, chờ cái gì ngày mai, hiện tại liền đi. Hắn sở dĩ dừng lại, là bởi vì nàng quá yếu ớt, nếu không hắn ban ngày liền trực tiếp giết qua đi. Tra trộn vào đi. Không, Ân Tuyết trước từ điển chưa từng có hôn cái này tự. Quý Yên lấy chăn đem chính mình bọc suốt hai vòng, ôm Ân Tuyết trước khi mới miễn cưỡng không cảm thấy lạnh. Ân đại lão mang theo nàng, lại lần nữa thể nghiệm một phen đêm khuya tăng mạnh bản 4D vòng tròn sống động choáng váng, phi thường kích thích. Quý Yên chỉ có thể nghe được chung quanh mênh mông tiếng gió, nàng tầm mắt có thể đạt được chỉ là Ân Tuyết trước áo đen, bên hai quanh quần khởi này đó từng tiếng kêu thảm thiết, thậm chí còn có người kêu có quỷ. Phỏng chừng là liền ân tuyết trước mặt đều không có nhìn đến, đã bị hắn vặn gãy cổ. Giảng thật, từ đại lao thị giác thượng xem, quả thực chính là khai quải chơi game, sướng lên mây. Quý yên ngoan ngoãn xúc ở ân tuyết trước trong lòng ngực, vốn tưởng rằng thực mau liền có thể đánh xong toàn thân mà lui. Nhưng nàng đánh giá cao ân tuyết trước. Ân tuyết trước hắn là cái mù đường. Vẫn là mù đường trung đỉnh cấp mù đường, hoàn toàn làm được trận mắt không biết lộ mắt mù trình độ. Tuy rằng ngẫu nhiên giết người phía trước có hỏi qua lộ nhưng hắn hóa thành một đoàn xương đen đấu đá lung tung, ngạnh sinh sinh mà đem một cái vấn tiên minh phân đã đi ra mê cung cảm giác, quý yên đều phải bị hắn hoảng phun ra, ôm hắn eo cánh tay toàn đến không được, nàng đều quải không nổi nữa, vẫn là chưa thấy được vị này đại lao tìm được lộ, quý yên khả năng chờ hắn tìm được lộ thời điểm, nàng đã suốt mơ hồ. ân đại lao tại chỗ tự hỏi một lát, đung nhiên giơ tay vang khai trước mặt tường, nháy mắt liền khai thác ra một cái lộ tới, ân tuyết trước tìm được rồi bí quyết. Có chút đắc ý mà cong cong khỏe môi, nâng tay háo dơ lên mạnh mẽ phòng, hô mà oanh khai trước mặt chặn đường vô số bức tường. Oanh, ủ, xôn sao. Vô số vách tường sập thanh âm, thậm chí còn oanh đổ thừa trọng tường, có phòng ở thậm chí trực tiếp sụp. Ngạnh sinh sinh mà cho hắn sáng lập ra một cái vô tận thẳng tắp đại đạo. Quý yên đều xem choáng váng. Chương bảy ma điểm bảy. ân sợ phiền toái tuyết trước thong thả ung dung địa ly ly ống tay háo, theo này đại đạo phi đến vô cùng v Nhưng đêm khuya hành động trối tốt chính là ẩn nấp, phía trước ngân tuyết trực giết người vô hình, Vấn Tiên Minh phân đả quá lớn, chỉ kinh động một tiểu bác người, hiện tại này một thoành, không biết phá hủy nhiều ít kiến trúc, hoàn toàn tạo thành động đất đất rung núi chuyển hiệu quả, trực tiếp đem mặt khác không rõ tình huống các đệ tử cấp đánh thức. Vấn Tiên Minh vô số đạn tín hiệu bay lên trời, đem hắc cám trời cao chiếu đến ngũ thải tân phân. Vấn Tiên Minh cảnh giới. Lâm xương thành toàn thành đệ phòng. Vô số tiếng bước chân ở bay nhanh tới gần, bốn phía linh lực phiên động. Pháp khí đồng thời tế ra, Quý Yên lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy trận trượng, phía trước nàng một chút đều không khẩn trương, nhưng toàn bộ vẫn tiên minh. Mười mấy môn phái thêm lên đối phó Ân Tuyết trước, nàng liền thật sự khẩn trương. Nàng ôm Ân Tuyết trước tay nắm thật chặt, còn không cẩn thận nắm tới rồi hắn đai lưng. Ân Tuyết trước động tác chệch chệch, không cần nghĩ ngợi giơ tay, thật mạnh báng một chút, chụp Quý Yên đầu. Quý Yên, a, đau. Ân Tuyết trước, hắn cũng đau. Chụp xong mới phản ứng lại đây, Ân Tuyết trước không nói chuyện. Tiếp tục đi phía trước thẳng tóc phi hành, chẳng qua hắn động tác so với phía trước thô bạo rất nhiều, phi liền tính, còn biên phi biên làm phá hư, một đường hủy đi phong ở, toàn bộ vấn tiên minh một nửa đều bị hắn hủy đi thành phế tích. Quý yên, tổng cảm thấy hắn tưởng hủy đi không phải phong ở, mà là nàng. Bất quá, Lâm Sương Thành cũng không phải đặc biệt cường đại chủ thành, ngược lại bởi vì vị trí hẻo lánh, vai chính còn ở ngàn dặm ở ngoài là thành, nơi này thậm chí liền quan trọng vai phụ cũng chưa mấy cái, ân tuyết trước phải đối phó này đàn đám hợp. Quả thực nhẹ nhàng đến cùng cắt giao hẹ dường như. Bởi vì hắn thô bạo tìm lộ phương pháp, hắn thực mau liền tìm tới rồi phòng luyện đan. Phòng luyện đan còn châm lò hỏa, có mấy cái tiểu đệ tử đang ở thủ, Ân Tuyết trước đi vào thu một đợt đầu người, đứng ở thiêu đốt đan lô trước, như suy tư gì mà mị mị mắt đen. Hắn vây quanh đan lô lung lay một vòng, lòng bàn tay mạo khí một thốc màu làm nhạt băng diễm, nháy mắt nổ tung trước mặt đan lô, mấy viên thuốc viên dừng ở hắn lòng bàn tay, phiếm nhàn nhạt kim quang. Quỳ Yên tò mò mà thò qua tới xem, hắn lại buông ra trong lòng ngực Quỳ Yên lãnh đạm mà nói, đi tìm. Nói xong liền tại chỗ biến mất, một bộ không tính toán quản nàng bộ dáng. Ân Tuyết trước vẫn là theo bản năng mà bài xích nàng. Quỳ Yên cũng lười đến cùng hắn so đo, lập tức ở to như vậy phòng luyện đan vòng đi vòng lại, một đường đi tới thiên các, vừa nhấc đầu, nhìn trước mặt trường bảy tám mét cao năm sáu mét đan rực rày, biểu tình nháy mắt đọc lại, đây là cái ngăn tủ. Không phải, này cũng quá lớn đi. Này muốn nàng như thế nào tìm A. Tu tiên thế giới đối nàng một người bình thường tới nói thật quá không hữu hảo. Hơn nữa nàng cũng không biết Linh Thảo trông như thế nào A. quý yên nuốt nuốt nước miếng, đối với không thì nói, nếu không, ta không chỉ đi. Trở về uống uống Thảo Dược, nói không chừng nàng dựa vào tự thân miễn dịch lực, thì tốt rồi đâu. Ân tuyết trước xuất hiện ở cách đó không xa, hắn chính dựa vào tường, không kiên nhẫn mà vung tay lên, vẻ mặt ngươi lại bức lẩm bẩm ta phải giết ngươi biểu tình. Quý yên đành phải căng ra đầu bắt đầu tìm kỳ thật cùng với nói là tìm nàng cảm thấy chính mình càng giống cái đại ngốc bức, tới tới lui lui mà khai ngăn kéo đem sở hữu giống linh thảo thảo đều bắt một phen ra tới sau đó nhất phía dưới bốn cách ngăn kéo bị nàng phiên sau khi quý yên đã mệt đến giống cầu liền kém lè lưỡi thở dốc còn ra một thân hãn nàng cảm thấy chính mình này một vận động ra mồ hôi nếu không hoàn toàn ngược lại trực tiếp bệnh chết nếu không này mồ hôi chảy chảy nói không chừng thì tốt rồi ân tuyết trước liền dựa vào một bên. Ôm cánh tay nhìn nàng, tươi cười không có hảo ý, như là nhìn chơi hầu ở biểu diễn. Quý yên khai tầng thứ 5 ngăn kéo thời điểm, như thế nào nhảy đều không đủ trình độ. Nàng cũng sẽ không phi. Ân tuyết trước nàng khóc không ra nước mắt. ngươi có thể hay không không cần sống chết mặc bây. Nàng đã chết hắn cũng sẽ chết ta. Người này liền như vậy không tiếc mệnh sao. Ân tuyết trước nhẹ nhàng xách một tiếng, còn không có động, bên ngoài đống nhiên vang lên tiếng người, gì? Nơi này như thế nào không ai trông coi. Tựa hồ là có người vào được. Ân Tuyết trước giết người tùy tính, ngẫu nhiên thích hủy thi diệt tích, liền cùng giết cái kia đại phu giống nhau, bên ngoài kia mấy cái trông coi đan lô đệ tử, chính là như vậy vô thanh vô tức mà biến mất, liền thi thể đều không có. Quý Yên vừa nghe đến thanh âm, liền lập tức khẩn trương lên, vội vàng đối Ân Tuyết trước so thủ thế. "Chạy a, chạy a đại lão." Ân Tuyết trước gợi lên khóe môi, đương nhiên có chút hưng phấn lên, khóe mắt phiếm huyết sắc, tựa hồ cảm thấy trường hợp như vậy càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Quý Yên càng hoảng, hắn liền càng muốn trêu đùa nàng. Cho nên hắn trực tiếp ẩn thân. "Quý Yên, mẹ ngươi thấy chết mà không cứu, tiểu tâm ta ngay tại chỗ tự sát." Hoàng Như cầu Quý Yên dưới tình thế cấp bách chạy tới trong một góc, giơ tay chảo tan chính mình đầu tóc, lại bóp chính mình cánh tay thịt, ngạnh sinh sinh mà bước ra vài giọt nước mắt, lại đem thân mình cuộn tròn lên. Con hảo phía trước ngân tuyết trước cho nàng tìm quần áo là tu tiên môn phái, nàng vừa lúc giả bộ một bộ vừa mới chấn kinh không nhỏ nữ đệ tử bộ dáng. Bên ngoài người tới đông Đảo, bất quá đều là chút thực tuổi trẻ đệ tử, Thực mau liền đem toàn bộ phòng luyện đan tuần tra một vòng, có đệ tử đi đến nội các khi, rốt cuộc phát hiện trong một góc Jun bẩn bật Quý Yên. Người là ai? Vì sao một mình tại đây? Phát hiện Quý Yên chính là cái 16, 7 tuổi thiếu niên lang, ăn mặc màu xanh nhạt tao gấm, phía sau có một phen kiếm, ngồi xổm xuống xem xét Quý Yên tình huống. Quý Yên khịt, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cho dù biết đối phương là cái cô nương Tiêu thiếu niên cũng không nghĩ tới cư nhiên là cái như vậy xinh đẹp nữ hài tử, bị nàng ngập nước con ngươi vừa thấy, thoáng chốc đỏ bên hai, có chút vô thố mà nói, ngươi, ngươi không sao chứ? Ngươi vì sao một mình một người ở chỗ này? Xem ngươi quần áo, tựa hồ là thanh vận các. Thanh vận các là cái mới vừa khởi bước không lâu môn phái nhỏ, bất quá cũng đi theo đại thế gia nhập vạn tiên minh. Đánh bậy đánh bạ, thật đúng là bị nàng vứt đến một thân phận. Quỷ yên cắn môi điểm điểm, khẩn trương mà nhìn chằm chằm trước mắt thiếu niên gắt gao mà hoàn thân mình, như là bị sợ hãi. Ngươi đừng sợ kia thiếu niên tên là Thiếu Tân, lần đầu ứng đối như vậy đẹp cô nương, có chút vô thổ, lại sợ quá mức đường đột, nói đến nói đi chỉ có đường sợ cùng ta sẽ không thương tổn ngươi. Quý Yên dúi đầu vào khuỷu tay, mượn cơ hội điều chỉnh một chút biểu tình, thuận tiện không chút để ý mà tưởng, nguyên lai like đây là cái ngây thơ tiểu thiếu nam, vẫn là cái loại này không như thế nào tiếp xúc quá muội tử. Cũng khó trách, cô Ninh phái từ trước quý củ là chỉ thu nam đệ tử. Ân Diệu Nhu bởi vì là trước trước trưởng môn hoàng nói chân nhân nữ nhi, lúc này mới vẫn luôn lưu tại côn Minh phái. Sau lại Ân Diệu Nhu làm trưởng môn, tuy rằng thay đổi tuyển nhận đệ tử quy củ, cũng chiêu không ít nữ đệ tử tiến vào, nhưng cũng mới thực hành 2 năm. Thiếu niên này 16-17 tuổi, dựa theo vấn tiên minh phổ biến tu luyện thời gian tính toán, đã sai khai Ân Diệu Nhu đương đệ tử thời gian, lại sai khai tân nữ đệ tử tiến vào sư môn thời gian. Phòng trưng hắn còn ở sư môn lúc ấy, liền cái giống cái sinh vật cũng chưa gặp qua. Cũng khó trách Quý Yên té nháy mắt nước mắt là có thể làm hắn chân tay luôn cuống, hắn ngồi xổm xuống lúc ấy nói câu đầu tiên chất vấn, rõ ràng vẫn là có điểm khí thế. Quá đáng thương đi. Quý Yên vừa lúc lợi dụng điểm này, đột nhiên mang theo khóc nước nở nói, "Có, có ma." Mới vừa rồi lớn như vậy động tĩnh, cũng không giống như là người bình thường làm, Thiều Tân quả nhiên ánh mắt trầm xuống, thần sắc ngưng trọng lên. "Là cái gì ma? Ngươi nhưng thấy nó bộ dáng. ngươi lại là như thế nào sống sót?" Hắn trầm giọng hỏi. Chí mạng tam liền hỏi, Quý Yên, nàng còn không có tưởng hảo như thế nào nói dối. Quý Yên chỉ cúi đầu khóc thút thít, tận lực bày ra một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng, mặc kệ ngươi hỏi ta cái gì, dù sao ta bị sợ hãi không nghe không nghe chính là không nghe. Lục sư huynh, nhưng vào lúc này, mặt khác Côn ninh phái các đệ tử điều tra xong, đều đã đi tới, vừa nhìn thấy Quý Yên đều có chút kinh ngạc, thanh vận các người như thế nào sẽ chạy đến phòng luyện đang tới. Vì cái gì nơi này chỉ có ngươi một người. Quỳ Yên còn chưa nói lời nói, thiều tân bỗng nhiên đứng dậy, chắn Quỳ Yên trước mặt, đối bọn họ nói, nàng nói mới vừa rồi ở chỗ này thấy ma, ta đoán hẳn là mới vừa rồi dị động là lúc, mọi người đều chạy ra điều tra, nàng nghe đến đó có động tĩnh mới lại đây xem đi. Ma tử vừa ra khỏi miệng, chung quanh các đệ tử sôi nổi thay đổi sắc mặt, tuổi còn nhỏ một chút đệ tử thậm chí bắt đầu sợ hãi. Đến nỗi ma, thiều tân thở dài, quay đầu nhìn thoáng qua Quỳ Yên, ma trời sinh tính thích giết chóc, nàng dọa thành như vậy. Ta đoán là thấy kia ma bộ dáng trên người nàng linh lực toàn vô, có lẽ là thấy ma lúc sau đã xảy ra cái gì, còn không có tới kịp biên lấy cớ quý yên. Không phải, đại huynh đệ, ngươi vừa mới còn hỏi ta vấn đề này đâu, ngươi hiện tại liền cấp tự hỏi tự đáp. Nàng chính mình cũng chưa nghĩ vậy sao hoàn mỹ lý do. Quyết định chính là hắn nói như vậy. Quý yên nhìn thiếu niên bóng dáng, hắn sơ cao cao đôi tóc, đôi tóc ở sau người vui sướng mà nhảy lên, màu xanh nhạt côn linh phái phục sức đem hắn dẫn đến tinh thần phân chấn bùng bột. Cùng các sư đệ nói chuyện khi, hắn giống như lại tự nhiên một ít, cũng toát ra vài phần chấn tĩnh khí chẳng tới. Ta trước mang theo vị này sư muội đi nghỉ ngơi, thuận tiện hỏi một chút nàng mặt khác sự, các ngươi tiếp tục điều tra này chung quanh. Thiều tân nắm chặt nắm tay, gắt gao mà nhăn lại mi, ngự khí thập phần trầm trọng, nếu thật là ma, có thể vô thanh vô tức mà lẫn vào lâm xương thành, còn tạo thành như vậy phá hư, chắc là rất lợi hại đại ma, nếu không tìm ra, hậu quả không dám tưởng tượng. Những đệ tử khác sắc mặt khác nhau Xôi nổi linh mệnh, thực mô liền sách theo kiếm tiếp tục đi điều tra. Lớn như vậy đan dược phòng nháy mắt chỉ còn lại có hai người. Quý yên yên lặng cuộn tròn ở nơi đó. Kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ? Bệnh của nàng còn không có hảo, tiên thảo phiên nửa ngày, cũng không biết trong lòng ngực kia một rúm bên trong có hay không đối, nàng giống như như thế nào làm đều không đúng. Cầu nhật ân tuyết trước là thật sự hố, mang theo nàng một đường giết đến nơi này, tới rồi thời điểm mấu chốt cư nhiên còn bỏ gánh không làm, liền cố ý làm khó dễ nàng. Hắn hiện tại phòng trừng còn ở nơi tối tăm, hứng thú bừng bừng mà nhìn nàng tiếp tục diễn. Ngươi có phải hay không bị thương? Thiêu Tân ngồi sổn Quý Yên trước mặt, cẩn thận đánh giá nàng một chút, cao mày nói, trên người của ngươi linh lực toàn vô, cả người nóng lên, thoạt nhìn trạng huống thật không tốt, ta đã thấy rất nhiều bị thương bệnh trạng, lại cũng chưa thấy qua có người sẽ linh lực toàn vô. Sở hữu tu tiên đệ tử đều có linh căn, tu vi có lẽ có khác nhau, nhưng giống Quý Yên như vậy phế còn tìm không ra một cái tới. Thiếu Tân tự động cam chịu thành vị này, sư muội bị ma trọng thương dẫn tới tu vi tan hết, nhìn Quý Yên trong ánh mắt lộ ra một tia bi ai thương hại. Không có tu vi đối tu tiên người tới nói, liền như láo hổ không có nha, viết chữ không có tay, chính là chí mạng đả kích. Ngươi cũng không cần quá khổ sở, nghe nói trên đời này có trọng tố linh căn dược vật, cũng có một ít pháp bảo có thể tăng lên tu vi, sư muội hiện giờ vẫn là hảo hảo chữa thương thì tốt hơn. Thiếu niên này thở dài, thực tự nhiên mà từ trong lòng ngực móc ra một viên bình sứ từ bên trong đảo ra một viên màu đen thuốc viên đưa cho quý yên đây là linh thảo sở luyện chế đan dược vốn là ngày mai tính toán phái chia thành nam ba thánh ngươi mau mau dùng một viên quý yên phủ trong tay màu đen thuốc viên vẻ mặt một bức hoàn toàn không biết làm sao không phải nàng kéo nửa ngày thảo kết quả hiện tại nói cho nàng linh thảo kỳ thật là cái hoàn chương 8 ma điểm 8, mơ màng hồ đồ nuốt thuốc viên quý yên bị tiểu tân mang theo hướng thanh vận các đệ tử nghỉ tạm sân đi đến dọc theo đường đi Quý Yên nhìn đến rất nhiều đệ tử đều mang theo pháp khí khắp nơi chạy loạn, trung quanh một mảnh đoạn bích tàn viên, ở vô số tinh mỹ phòng ốc bên trong, kia một cái sụp xuống hình thành thẳng tắp đại đạo xem đến nàng một trận giai đầu tê dại. Ân Tuyết trước quả thực chính là tiến hóa bản huyệt kỳ, đi đến nơi nào hủy đi nơi nào, phá bỏ và di rời đội máy xúc đất cũng chưa hắn lợi hại. Quý Yên đi ngang qua một người đệ tử khi, kia đệ tử trong tay chấn ma tháp đông nhiên phát ra mánh liệt quang, kia đệ tử hơi kinh hãi, đối với Quý Yên quát to, chậm đã. Quý Yên bị hắn gọi lại, xoay người lại. Kia đệ tử bưng tháp, ở Quý Yên trung quanh lung lay một vòng, quả thực tháp càng ngày càng sáng, thiếu chút nữa lóe mù người mắt. Người là ma. Kia đệ tử nhìn chăm chú Quý Yên, thật sâu mà những mày, nhìn về phía Quý Yên bên người thiểu tân. Thiểu tân cũng nhăn lại mi, hắn không cảm nhận được Quý Yên trên người ma khí, nhưng chấn ma tháp chính là pháp khí, tuyệt đối không thể làm lỗi. Giống nhau mỏng manh ma khí thiểu tân cũng không phải không thể cảm giác, kia duy nhất một loại khả năng chính là quy yên trên người ma khí thập phần cường đại có thể làm được gần nấp với vô hình quy yên không xong muốn lộ tẩy nàng cái khó lo cái khôn lại phát huy diễn tinh bản chất cắn môi lộ ra mở miệng thần sắc lắc đầu lẩm bẩm nói ta không biết ta không phải ma nàng sắc thật là phang thai, ai nấy đều thấy được nàng giờ phút này thân mình suy yếu nhưng chấn ma tháp càng sẽ không làm lỗi tên kia đệ tử mặt lộ vẻ ngưng trọng đối thiều tân nói sư minh ta cảm thấy nàng có điểm kỳ vậc Chúng ta lấy chấn ma tháp khắp nơi sưu tầm, đều không có cảm nhận được nửa điểm ma khí, chỉ có vị này sư muội trên người ma khí nồng đậm, còn không dễ phát hiện, ta cảm thấy hẳn là lập tức giao cho Đạo Vân chân nhân xử trí. Đạo Vân chân nhân đó là hiện giờ thống lĩnh Vạn Tiên Minh Lâm xương thành phân đả Côn Linh phái trưởng lão. Đạo Vân chân nhân là có tiếng nghiêm khắc cực đoan, nhất căm ghét ma tộc, nếu là làm hắn nhìn đến quý yên trên người có ma khí, quý yên bất tử cũng đến thoát thành ra. Quý Yên nhìn về phía Thiều Tân, Thiều Tân trầm ngâm một lát, Nói, không được. Kia đệ tử Cả Kinh, Sư Minh. thiếu Tân nhăn lại đẹp mi, quả quyết nói, nếu vô chứng cứ, không thể như thế. Đạo Vân Chân Nhân hành sự, từ trước đến nay là thà rằng sai sát một ngàn, cũng không buông tha một cái. Nàng mới vừa rồi chính mắt gặp được kia chỉ ma, có lẽ là bị ma gây thương tích, tài trí xử nhiễm ma khí. Nhưng Đạo Vân Chân Nhân chưa chắc sẽ dễ dàng phóng nàng một con ngựa. Nàng đã là thanh vận các đệ tử, liền đi giao cho thanh vận các văn thường trưởng lão thiếu Tân còn chưa nói xong. Quỷ Yên bỗng nhiên đánh gây hắn, nói, ta muốn đi thấy Đạo Vân chân nhân. Đệ tử, Thiều Tân, Quỷ Yên nhìn bọn họ hai cái đồng thời lộ ra nghi hoặc ánh mắt, trong lòng bản tính đánh đến bay nhanh. Chê cười, nàng vốn dĩ chính là cái hàng giả, nếu là đi gặp cái gì văn Thưởng trưởng lão, tuyệt đối lập tức lỏi. Nàng tình nguyện đi gặp kia cái gì Đạo Vân chân nhân, dù sao ân đại lão bồi ở bên người nàng, Đạo Vân là ai nàng ở trong chuyện gốc nghe cũng chưa nghe qua, đối mặt trung cực vai ác, phỏng trừng cũng chính là cái pháo hôi m bên người mang theo cái đại lao chính là hảo a tuy rằng ngân đại lao hắn bản nhân thực không tình nguyện bộ dáng quỳ yên rất có tự tin nàng đều là thiếu chút nữa chết quá một lần người một chút đều không sợ hãi mỗi người đều biết đạo vân chân nhân hành sự tác phong tránh chi e sợ cho không kịp thiếu tân buồn vì nàng đổ mồ hôi nhưng thấy nàng thần thái bằng phẳng, khí chất thông dong rõ ràng chính mình chỉ là yêu đối mong manh nữ tử lại có được như vậy can đảm làm rất nhiều nam tử cũng theo không kịp hắn trong lòng ngũ vị tạm trần còn tưởng lại khuyên bảo một vài, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại. nếu là văn thường trưởng lão, sư minh không cần khó xử. quỳ yên hướng hắn lộ ra một tia an ủi tươi cười. đạo vân chân nhân chỉ là ghét cái ác như kẻ thù một ít, tuy nghiêm khắc, lại cũng phân thị phi hất bạch. ta đã thanh thanh bạch bạch, cần gì phải sợ hãi bị hắn khó xử đâu. thiếu tân bị nàng tươi cười lung lay mắt, nhất thời bỏ qua một bên ánh mắt, nỗi lòng trầm trầm phù phù, lại có chút không biết làm sao. quỳ yên cũng không hề xem hắn, mà là đối tên đệ tử kia nói. Làm phiên vị sư huynh này cho ta dẫn đường bãi." Kia đệ tử gật gật đầu, đang muốn mang theo Quý Yên rời đi, Quý Yên đi rồi hai bước, lại đống nhiên dừng lại, nhìn chiều trái ngược hướng đi Thiểu Tân bóng dáng. Muốn hay không sấn cơ hội này soát một đợt hảo cảm. Quý Yên cảm thấy nàng vừa mới biểu hiện cơ hồ hoàn mỹ, cái này Thiểu Tân tựa hồ ở đệ tử trung rất có địa vị bộ dáng, nói không chừng về sau còn có thể chạm vào thượng đâu. Nàng đống nhiên dẫn theo làn váy đuổi theo Thiểu Tân. Quý Yên giơ tay túm chặt Thiểu Tân ống tay áo, "Chờ một chút." Tiểu Tân bị nàng bắt lấy ống tay áo, xoay người lại. Thiếu niên đứng ở sáng trong ánh trăng bên trong, dương tú khí đôi lông mày, ngữ khí có chút nghi hoặc hỏi nàng, "Làm sao vậy?" Quý Yên thực quyết đoán mà đem chính mình đeo bài đưa cho hắn. "Tiểu Tân, cái này đưa cho sư huynh, ta muốn biết." Sư huynh tên của ngươi Quý Yên Hồng bên hai, tối đầu, có chút co quắp bất an mà nhéo lần váy. Thiếu niên mê hoặc mà nhìn nàng, sau một lúc lâu, mới lắp bắp nói, "Ta kêu Tiểu Tân." Quý Yên gật đầu. Chiều hắn dơ lên khỏe miệng cười, lại vội vàng dẫn theo làn váy chạy trở về, thực mau liền biến mất ở hắn tầm mắt bên trong. Thiểu tân đứng ở tại chỗ, túi đầu nhìn nhìn trong tay eo bài. Mặt trên có khắc tên nàng. Nguyên lai like nàng kêu bạch tú. Quỳ yên một đường đi đến vấn tiên minh giới luật ngoài điện, trong đầu còn đang suy nghĩ thiểu tân này hai chữ, tổng cảm thấy có chút quen hay. Thẳng đến đi vào giới luật đường ngoại, nàng bị người ép đi vào đi, bước vào ngạch cửa lúc ấy thiếu chút nữa một cái lảo đảo. Ngoa tào. Thiều Tân, nàng nghĩ tới, Thiều Tân còn không phải là kiếm tiên Thiều Bạch đệ đệ sao? Chính là cái kia ở Ân Diệu Nhu chạy ra Côn ninh phái lúc sau, trợ giúp nàng một đường đánh quái thăng cấp, lại đối nàng ái mà không được nam xứng Thiều Bạch. Thiều Bạch trời sinh kiếm cốt, thiên tư chắc tuyệt, càng là cái rõ đầu rõ đuôi kiếm tu, hậu kỳ cơ hồ đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, nguyên thư cái này giai đoạn, Ân Diệu Nhu cùng Quý Vân Thanh đã cho nhau lỏa lỗ tâm ý, thậm chí đã vì ái vỗ tay qua, Thiều Bạch thương tâm dưới bế quan tu luyện. Cũng chính là ở hắn lần này bế quan lúc sau, mới có thể tu vi đại trướng, trở thành chân chính kiếm tiên. Người này đối ân tuyết trước uy hiếp phi thường đại, ân tuyết trước rất nhiều lần sát ân rượu nhu thiếu chút nữa đắc thủ, đều là bị Thiều Bạch đột nhiên đánh gãy. Nhưng Thiều Bạch người này, có một cái uy hiếp. Chính là hắn đệ đệ, Thiều Tân. Thiều Tân cùng Thiều Bạch đều không phải là một mẫu sở sinh, hai anh em từ nhỏ cảm tình nhân hảo, nhưng bởi vì Thiều Tân là con vợ lẽ, cũng không thảo phụ thân sùng ái, sau lại ra đạo xa xút. Lại vừa lúc gặp mất mùa, người nhà lựa chọn bán tiểu nhi tử thiểu tân đổi lương, thiểu tân một đường lưu lạc, vài lần thiếu chút nữa đói chết, nhân duyên trùng hợp dưới, mới bị thu vào côn ninh phái vì đồ đệ. Sau lại hắn ở côn ninh phái lớn lên, đem chuyện cũ hoàn toàn chôn ở trong lòng, nhìn như làm người ôn hòa, trên thực tế trước sau không chịu tha thứ ca ca thiểu bạch. Thiểu bạch rất nhiều lần muốn vãn hồi đệ đệ, bước cho thật chặt, còn kém điểm làm cái này côn ninh phái tân tinh suýt nữa ngã xuống, rơi vào ma đạo. đương nhiên Vẫn đạo hậu kỳ, ở mạ gì sở nữ chủ thân diệu nhu một đợt tao thao tác dưới, huynh đệ hai người cùng quy về hảo. Bất quá bởi vì là mạ gì sở nữ chủ văn, cốt truyện này còn có một cái cầu huyết điểm. Thiêu tân bốn là một cái đặc bình thường hảo thiếu niên, kết quả sau lại trở về cao đô lúc sau, đối trưởng môn ân diệu nhu nhất kiến trung tình. Hắn cảm thấy đây là hắn trong lòng thánh khiết nữ thần, vẫn luôn ở vào ái mộ nhưng không dám nói ra khẩu yêu thầm trạng thái. Hậu kỳ nếu không phải nữ thần ân diệu nhu liều mạng làm hai anh em hòa hảo, thậm chí dùng khổ nhục kế thương tổn chính mình, thiều tân cũng sẽ không dễ dàng tha thứ thiều bạch. Đây là mạ gì sở nữ chủ quang hoàng lưu bức chỗ. Khắp thiên hạ nam nhân đều ái nàng, thậm chí có thể siêu việt nhiều năm như vậy thù hận, duy nhất một cái quyết tâm muốn sát nàng, vẫn là vì yêu sinh hận ân tuyết trước. Quý yên tâm tình rất phức tạp. Đánh bậy đánh bạ gặp phải mấu chốt nhân vật, lúc này, thiều tân hẳn là còn không có gặp qua Ân Diệu Nhu cũng còn không có bị thiểu bạch dây dưa. Hy vọng vừa mới hảo cảm soát tới rồi, nàng cảm thấy muốn cho ân tuyết trước thắng quá vai chính đoản nói, vẫn là đến không ngừng mà tìm kiếm đột phá khẩu. thì như nàng, hiện tại chính là một cái bờ u -Gờ. nguyên thư lúc này, nàng đã sớm lạnh. quỳ yên tâm thần chăm chuyển. một cái lảo đảo lúc sau miễn cương đứng vững, bị người ép quỳ xuống, trước mặt đứng mấy cái trưởng lão, cầm đầu cái kia thoạt nhìn phá lệ hung, hẳn là chính là đạo vân chân nhân. nàng cảm thấy tình cảnh này giống như đã từng quen biết bất quá khi đó ân tuyết trước còn ở vây xem nàng bị người khi dễ, hiện tại hắn chính túi người dán ở nàng bên hai. tiếp tục nguy trang tra ra linh mạch sự tình hắn âm chắc chắc thanh em mang theo cười, còn hảo tâm mà chấn an nàng, bọn họ nếu là dám khi dễ ngươi, ta liền giúp ngươi dấm đoạn bọn họ cổ, đem bọn họ làm thành con rối. hắn động bất động liền phải dấm người cổ. quỳ yên cảm giác hắn ở bên người nàng lúc gần lúc hiện, nàng trong chốc lát lỗ thái lãnh, trong chốc lát sau cổ lãnh. Trong chốc lát liền ra đầu đều lạnh cam cam, liền hy vọng hắn lập tức đình chỉ tất tất. Linh thảo luyện thành đan dược ăn vào lúc sau, dược hiệu dần dần hiện lộ, Quý Yên đầu dần dần không đau, thậm chí cảm thấy thần thanh khí sảng. Phòng Trường Ân biết trước rốt cuộc thoát khỏi cái loại này không thoải mái cảm giác, giờ phút này một hai phải ra tới nhảy nhót vài cái. Bạch Tú. Đạo Vân chân nhân nhìn chấn ma tháp thượng lượng đến chói mắt quang, rốt cuộc trầm giọng nói chuyện, giơ tay trực tiếp điểm ở Quý Yên cái chán, lại hơi kinh hãi trên người của ngươi ma khí nồng đậm, lại vì gì không có tu vi? Quý Yên Trần chờ nói, đệ tử phía trước đụng vào một con ma, lúc sau liền cái gì cũng không biết, tỉnh lại khi chính là như vậy. Đạo Vân chân nhân hừ lạnh, hầu nôn loạn nữ. Quý Yên, lão phu gặp qua vô số ma, chưa bao giờ gặp qua có thể hút nhân tu vi, trên cơ thể người nội rót vào ma khí. Đạo Vân chân nhân cúi đầu nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt bỗng nhiên chật lóe, nghĩ tới cái gì, trừ phi là chỉ có hắn có thể hút linh khí. Làm được ngươi nói này đó? Không, không, có khả năng, nếu là người nọ, hiện giờ Lâm Sương Thành không có khả năng như thế bình tĩnh, ngươi cũng tuyệt không sẽ sống sót. Quý Yên, cho nên ngài lão này không phải liền cho nàng tìm được lấy cớ sao? Các ngươi côn linh phái người giống như đều rất thích tự hỏi tự đáp, theo chân bọn họ nói dối đều không cần nàng tới biên lý do. Quý Yên ngoan ngoãn mà quỳ, an tĩnh như gà, nhìn lão động càng khai càng lớn đạo vân chân nhân đi qua đi lại, hắn giống như thực hoảng sợ, không ngừng phỏng đoán. Lại không ngừng phủ nhận, chung quanh mặt khác mấy cái giới luật đường trưởng lao hai mặt nhìn nhau, trong đó một người ra tới, đối quý yên nói, ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ. kia chỉ ma bộ dáng đâu. Quý yên còn chưa nói lời nói, liền nghe được bên tai truyền đến ân tuyết trước thanh âm. Cùng bọn họ nói, ngươi gặp được ta. Quý yên nếu nói cái gì đều không nhớ rõ nói, khả năng sẽ bị bọn họ hoài nghi bị ma không chế hoặc là cái gì mặt khác, thật cùng tiểu tân nói giống nhau, thà rằng sai sát, cũng không đúng tha. Ân Tuyết trước tựa hồ có tính toán của chính mình. Quý Yên ngẩng đầu nói, kỳ thật, ta giống như có một cái mơ hồ ấn tượng. Mau nói. Trung quanh mấy cái trưởng lão tất cả đều nhìn lại đây, thập phần đội vàng. Quý Yên ấp úng nói, chính là, hình như là một đoàn hắc khí. Nàng tiếng nói vừa dứt, rõ ràng mà cảm giác trung quanh không khí ngưng trọng rất nhiều. Có phong lực nhập trống trải dưới luật đường, thổi mỗi người sau cổ, mọi người đều cảm giác có chút sau lưng lạnh cả người. Hắc khí, mọi người đều biết. Cái kia đại ma đầu ngày thường chính là một đoàn hắc khí, nên sẽ không thật là Ân Tuyết trước đi. Quý Yên nhìn bọn họ thần sắc khác nhau, còn ngữ không kinh người chết không thôi mà nói câu, hắn nói hắn muốn tìm thứ gì ném, muốn lấy về tới, đối, hắn giống như cùng ta nói như vậy một câu, còn muốn ta truyền lời cho các ngươi, nếu không ngoan ngoãn lấy ra tới, hắn liền lập tức đổ Lâm Sương Thành. Ấn đại vai ác phong cách hành sự tới nói, Ân Tuyết trước nói những lời này thực phù hợp phong cách của hắn. Quả nhiên, chư vị trưởng lão không nghi ngờ có hắn. Xôi nổi đứng lên, gặp phải ma đầu uy hiếp, này vài vị túi đầu cho nhau thảo luận cái gì. Giờ này khắc này hoàn toàn không để ý tới Quý Yên. Quý Yên quỳ, lặng lẽ xê dịch quỳ ma chân, lại đấm đấm mũi. Đối loại này cảnh tượng thấy nhiều không trách. Giống như quyển sách này tất cả mọi người sợ Ân Tuyết trước, chỉ cần nhắc tới hắn, mọi người đều không bình thường. Nay đến tột cùng là có bao nhiêu biến thái mới có thể làm người sợ thành như vậy. Quý Yên nghĩ như vậy, nhịn không được ngẩng đầu tìm tòi một chút Ân Tuyết trước thân ảnh. Biểu tình lại nháy mắt trở nên rất kỳ quái. Kia mấy cái trưởng lão cúi đầu thảo luận, Ân Tuyết trước liền đứng ở bọn họ bên người. Hắn tư thái lười nhác mà gián đạo vân chân nhân đứng, bởi vì vóc dáng quá cao, hơi hơi không lưng tỏ lại gần, đem lô thai tới gần đối phương bên môi, hắn tóc dài dừng ở vai lưng thượng, cả người giống một con lười biếng trôi nổi quỷ. Mị, dù bận vẫn ung dung mà nghe đối phương thao thao bất tuyệt, nói hẳn là như thế nào đối phó hắn. Một bên e, khóe môi một bên lướt trên một tia sung sướng tươi cười. Thấy thế nào như thế nào sợn tóc gáy. Quý Yên! Chương 9 ma hiểm 9 Không phải, các ngươi chẳng lẽ liền nhìn không thấy hắn sao? Hắn liền ở các ngươi bên người nghe lén A. Quý Yên dùng một loại thấy quỷ ánh mắt nhìn nhóm người này người. Nàng phát hiện mấy người này làm thành một đoàn, chỉ có đạo vân chân nhân cùng một cái khác trưởng lão là đưa lưng về phía ân tuyết trước. Những người khác đều đối mặt hóa thành thật thể ân tuyết trước, nhưng là nhưng vẫn cũng chưa động tĩnh gì. Chẳng lẽ bọn họ? Quý Yên trợn to mắt. Ân Tuyết trước nhẹ nhàng khẽ một chút hắc hắc trường móng tay, đối diện một cái nữ trưởng lão cũng bắt đầu nói chuyện, Quý Yên nghe không được nàng nói gì đó, chỉ là nhìn đến Ân Ma đầu tươi cười càng ngày càng sắt lạ, Bị khống chế. Quý Yên chắc chắn, nàng không biết hắn là như thế nào làm được, hắn thật sự quá cường. Kỳ thật nàng vốn dĩ đã không sợ Ân Tuyết trước, nhưng mà giờ phút này, đống nhiên lại cảm thấy một trận sởn tóc gáy tim đập nhanh cảm. Soang môi hút vào một cổ lạnh băng không khí, tràn ngập ở phổi, giống tác một cục đông hô hấp trầm trọng gian nan lên, quý yên đầu gõ hốn hốn đột đột mà tưởng hắn thật sự thật là đáng sợ, xem hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà giết người là một chuyện, chơ mắt mà nhìn người sống trở thành hắn cái xác không hồn lại là một chuyện, nàng giống như đột nhiên ý thức được, ân tuyết trước là thật sự hư thấu, hắn đáng thương, lại cũng là hư đến mức tận cùng, không thể tẩy trắng. quý yên nhớ tới hắn phía trước câu kia đem bọn họ làm thành con rối, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, cùng nói muốn giẫm đoạn nàng cổ khi giống nhau như lúc. Hắn từ trước đến nay nói được thì làm được, vô luận là cỡ nào vớ vẩn ý tưởng. Nhận thấy được Quý Yên hoảng sợ ánh mắt, Ân Tuyết trước dông nhiên xoay đầu, gợi lên một mặt cực kỳ biến thái mỉm cười, đối với Quý Yên chớp chớp mắt. Phảng Phất đang nói, nhìn một cái, lời nói của ta đều làm được đâu. Quý Yên tâm tình phức tạp. Nàng sau lại bị giam giữ lên. Năm cái trưởng lão bên trong, có 3 cái bị Ân Tuyết trước khống chế, Đạo Vân chân nhân phỏng trừng còn không biết trấn tướng, còn đang suy nghĩ muốn như thế nào đối phó Ân Tuyết trước. Quý Yên bị giam lỏng ở một cái che kín kết dưới sân, ngồi ở trên giường đối với vách tường phát ốc. Ân tuyết trước tâm tình tựa hồ thực hảo, lười nhác mà lệnh qua Quý Yên bên người, lấy hắn trường móng tay chọc nàng, suy nghĩ cái gì. Hắn tiếp cận, liền hô hấp đều là lạnh, cùng hắn nhiệt độ cơ thể giống nhau lạnh băng. Quý Yên cuộn tròn, nhẹ giọng nói, ta liền đống nhiên cảm thấy, ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì còn không có hủy diệt toàn thế giới. Ân tuyết trước phảng phất bị nàng những lời này chọc cười, hắn méo nàng cầm. Đồng nhiên tới gần Quý Yên mặt, ngươi hôm nay tựa hồ có chút sợ ta. Quý Yên thân mình ở phát run. Nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc run cái gì, đối phương lại giết không được nàng. Nhưng nàng chính là run, có thể là phía trước nhìn đến hắn đem người sống biến thành như vậy di chứng. Ân tuyết trước một thò qua tới, nàng liền cảm giác được lánh, run run đến lợi hại hơn. Ân tuyết trước nheo lại hai mắt, khỏe môi hơi hơi gợi lên, ngón tay ở trên mặt nàng vút ve. Tất cả mọi người sợ ta, bọn họ càng là sợ, ta càng là muốn giết bọn họ nhìn bọn họ mang theo sợ hãi mà chết cái này biến thái thật là không cứu quỳ yên du mắt nghiêng đầu né tránh hắn lạnh băng ngón tay nghĩ nghĩ chậm gì gì nói ngươi vui vẻ liền hảo dù sao nàng cũng tả hưu không được hắn ân tuyết trước yên lặng nhìn nàng sau một lúc lâu đong nhiên buông ra tay vẻ mặt kẻ nhạt không thú vị con tưởng rằng nàng sẽ khóc lóc cầu hắn không cần đâu ân tuyết trước đứng dậy đi đến mép giường nhìn phương xa linh mạch phát ra nhàn nhạt lang quang giống một viên lẩm trui phảng trần đá quý ở trời cao phía trên để lại nhàn nhạt, nhạt đuôi ngân. nơi đó quang mang càng ngày càng sáng phảng phất cảm ứng được cái gì ân tuyết trước ánh mắt hơi chấm xuống đôi mắt hơi hơi phím hồng gột rửa mánh liệt sắc ý ngày thứ hai giờ xỉu, quỳ yên lại bị chăn tầng tầng cuốn chặt treo ở ân tuyết trước trên eo ân tuyết trước tưởng trực tiếp tới gần linh mạch quỳ yên treo ở hắn trên eo càng ngày càng thích hứng kia cổ choáng vắng cảm ân tuyết trước một đường thông suốt gió đêm gợn lên hắn đen nhánh tóc dài mặc dù không có dây cột tóc trói chặt tóc của hắn đều chưa từng rối loạn nửa phần. Vài sợi tóc dài dừng ở Quý Yên trên mặt, liền ngọn tóc đều lạnh lẽo lạnh lẽo. Quý Yên lại vô tâm tư đẩy ra trên mặt sợi tóc. Nàng nghe được vài đoạn đối thoại, Từ Ân Tuyết trước bên người phi tiểu hồ điệp trên người truyền đến. Lại nói tiếp, cái này tiểu hồ điệp thực thần kỳ, cánh chim là màu đen mang lam, phi thường xinh đẹp, ở không trung sẹt qua khi, còn lưu lại màu lam nhạt đuôi ngân. Ân Tuyết trước lấy ngón tay một chút liền ra tới. Quý Yên cảm thấy hắn loại này khí chàng đại lao chơi sả mới đúng nhưng hắn cố tình chơi con bướm khuyết khoát các môn phái nói chuyện được người cũng chưa ngủ bọn họ tựa hồ tụ ở địa phương nào thảo luận đại sự nói chuyện thanh âm thực rõ ràng mà thông qua con bướm truyền tới Quý yên phòng đoán hẳn là ân tuyết trước trước tiên ở kia ba cái con rối trưởng lao trên người thả giám thị đồ vật hắn tuy rằng không phải người lại bởi vì bị nhân loại nuôi lớn cũng học xong nhân loại rào hoạt nhất kia một bộ những cái đó đối thoại nội dung toàn bộ hành trình quay chung quanh ân tuyết trước triển khai đêm đó như vậy đại động tĩnh Chúng ta liền cái bóng dáng cũng chưa thấy, kết giới cũng không bất luận cái gì động tĩnh, nếu không phải ma chủ, hắn dưới trướng cái nào ma tương có thể có như vậy thực lực. Nếu thật là hắn, chúng ta liền muốn lập tức đi thông chi trưởng môn minh chủ, lập tức phái người chi viện Lâm xương Thành, hắn nhất định sẽ hủy hoại Lâm xương Thành. Sẽ không lưu một cái người sống. Mới vừa rồi cái kia thanh vận các nữ đệ tử đều nói, hắn là trở về lấy chính mình đồ vật. Lập tức liền có người hỏi, hắn có thể có thứ gì ở Lâm xương Thành. Chẳng lẽ là cái gì pháp bảo, phi thu hồi không thể. Đạo vân chân nhân bỗng nhiên ra tiếng, ta đoán, hắn muốn thu hồi đồ vật, có thể là cùng linh mạch có quan hệ. Linh mạch. Ta nhớ rõ lúc trước lâm xương thành linh mạch đã sớm bị hoàn toàn phá hủy, nơi này vốn không nên có linh mạch chống đỡ cái giới, nhưng sau lại hình như là ân trưởng môn một lần nữa thay đổi cái linh mạch ra tới. Nghe được ân trưởng môn ba chữ, ân tuyết trước bỗng nhiên cười lạnh một chút. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, tiếng nói âm u. Kêu ân trưởng môn là dùng thứ gì một lần nữa biến ra linh mạch đâu. hắn tiếng nói vừa dứt, một đạo giọng nữ máy móc mà lặp lại ân tuyết trước nói, dẫn phát rồi một trận trầm mặc. Giống như đề cập tới rồi cái gì không tốt đề tài, sau một lúc lâu đều không người ra tiếng. Không biết qua bao lâu, mới có lo sợ bất an mà nói một câu. Nên không phải là huyền băng lân đi. Huyền băng lân? Đây là thứ gì? quý yên gắt gao mà ôm ân tuyết trước, điên cuồng siêu tầm trong đầu về huyền băng lân ký ức, cuối cùng không có kết quả Nàng đối cái này giả thiết không hề ấn tượng, trong sách giống như không có nói đến quá, lại có lẽ chỉ là sơ lược, có vẻ không quan trọng gì. Vấn đạo vai chính dù sao cũng là ân diệu nhu, toàn văn bút mực cường điệu dùng ở ân diệu nhu là như thế nào đi bước một trở nên cường đại, lại cùng các loại cường giả dây dưa không rõ, đối với vai ác ân tuyết trước bút mực, chủ yếu dùng ở hắn bởi vì thù hận điên cuồng trả thù ân diệu nhu địa phương. Lại không có nói tỉ mỉ rất nhiều về ân tuyết trước chi tiết, đối với vai ác này khắc họa. Càng nhiều mà ở hắn tính cách thượng, mà hắn rất nhiều trải qua, mai cho đến chính văn kết thúc, đều tràn ngập dày đặc thần bí sát thái. Nguyên tác giả có nói qua muốn biết phiên ngoại, bất quá Quý Yên còn không có tới kịp chờ đến phiên ngoại ra tới, đã bị kéo vào thế giới trong sách. Nguyên thư cốt truyện bên trong, ân tuyết trước cũng không có đã tới Lâm Sương Thành, càng không có chú ý tới nơi này linh mạch. Nàng đây là ngẫu nhiên thay đổi cốt truyện đi hướng, sau đó phát hiện che giấu chi nhánh cốt truyện sao. Huyền băng lân hẳn là chính là ân tuyết trước muốn tìm đồ vật. Quỳ Yên cảm giác Ân Tuyết trước giờ phút này có chút không quá bình thường. Hắn phi đến càng lúc càng nhanh, Quỳ Yên cơ hồ muốn từ trong lòng ngực hắn rơi xuống, ngã xuống cuối cùng một cái trước mắt. Ân Tuyết trước cánh tay vòng qua nàng vòng eo, tay bóp nàng eo sườn, thập phần dùng sức. Đen đặc móng tay càng ngày càng trường, trắng bệch ngu bàn tay mạch lạc dữ tận, màu đen hoa văn chất ở da thịt thượng nhanh chóng lan tràn. Quỳ Yên, mẹ ra, đây là đương trường hát hoa sao? Quỳ Yên túng đến không dám động, trên eo thịt bị hắn dùng sức bóp. Đau đến nàng muốn dây rùa lại không có biện pháp, vẫn luôn bị hắn veo đến eo sừng đã không có chi giác, hắn phỏng trừng là phẫn nộ đến tưởng tự mình hại mình, rứt khoát bắt đầu ngược đáy nàng. Quỳ yên một bên chửi thầm, một bên đau đến hút không khí, nắm hắn siêm y đi tay càng ngày càng dùng sức, nước mắt không chịu không chế mà biểu ra tới. Nước mắt theo khuôn mặt nhỏ chảy xuống, nháy mắt liền thấm ướt ân tuyết trước siêm y đi Hắn hơi hơi một đốn, giống như ý thức được chính mình làm cái gì, trên tay lực đạo tức khắc bung ra, tay nhéo quý yên, cổ áo tử đem nàng nhắc lên, cùng hắn đối diện, quý yên khóc đến hảo đáng thương, một đôi mắt sưng giống con thỏ, quất thẳng tới khí, đau đến nàng cánh môi đều đang run rẩy. Ân Tuyết trước ngẩn ra một chút, thực mau liền tuét miệng ngắn ngủi mà cười một tiếng, thấp thấp khi âm, không mang theo bất luận cái gì giả cười thành phần, chính là đơn thuần bị nàng chọc cười. ngươi như vậy sợ đau? Ân Tuyết trước sách theo nàng cướp quơ, giống sách một con run bẩn bật ham sơn nhỏ, nhấc gan lại sợ đau, còn liền linh căn đều không có, ngươi có ích lợi gì? Quý Yên, mẹ ngươi, hữu dụng cũng không phải cho người ngược a. Nàng hận không thể chú ý bạo trước mặt người này đâu. Mẹ nó tử biến thái. Ân Tuyết trước lại buông ra nàng, đem nàng một lần nữa ôm vào trong lòng ngực. Lần này là ôm, không phải dùng méo. Quý Yên căng chặt thần kinh thả lỏng lại, gắt gao mà bắt lấy hắn si mi đi, mang theo ủy khuất nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, khẳng định đều sưng lên thanh. Ân Tuyết trước thân hình cứng lại, không lý nàng, tiếp tục đi phía trước bay đi. Lúc này hắn tốc độ rốt cuộc bình thường. Ân Tuyết trước một đường đi trước, thực mau liền đến đạt linh mạch trung quanh, nhưng chỉ là đứng ở không trung, cũng không có dựa đến thân cận quá. Cái gọi là linh mạch ở quý yên trong mắt, càng giống một cái hám sâu thiên thành hố. Bên trong kích động vô cùng vô tận quang ảnh, thập phần xinh đẹp, cuốn lên linh lực hội tụ thành phong mắt, từ linh lực sóng biển bên trong đống nhiên lao ra, thẳng hối không trung. Ân Tuyết trước tới gần khoảnh khắc, đen nhánh tóc dài bị phong lướt trên, lộ ra dưới ánh trăng lánh khốc dung nhan, ánh trăng đen tối, phong đống nhiên từ phía dưới dâng lên trong phút chốc cổ động màng thai chấn động thần kinh đặng ra vô biên sóng gió phá hủy quanh mình vô số lạnh thấu xương phong phía dưới linh mạch tựa hồ cảm nhận được quen thuộc hơi thở bắt đầu chấn động quý yên cảm giác được hô hấp khó khăn ân tuyết trước giơ tay cho nàng bỏ thêm cái phòng hộ cháo thân mình đi xuống lao đi thân mình cùng không khí cấp tốc cọ sát phát ra thấp thấp tiếng zin hắn muốn gần chút nữa một chút tới gần đến cơ hồ muốn đụng tới khi lại không thể gần chút nữa mảy may ân tuyết trước đấy mắt phía hồng Đen nhánh tóc dài ở không trung loạn vũ, Quý Yên xúc ở trong lòng ngực hắn, cơ hồ liền ngẩng đầu dũng khí đều không có. Đi xuống lao xuống trong náy mắt, Quý Yên trong đầu trống rỗng. Liền, so nhảy dù còn muốn kích thích, là nhảy cực vô hạn tăng mạnh bản. Lỗ hai cơ hồ muốn cùng không khí cọ sát sinh nhiệt. Quý Yên mãn đầu góc đều bị a a a a thét chói tai sập em, còn không ngừng mà hỗn loạn ngoài đảo. Ân Tuyết trước rốt cuộc là cái cái gì giống loài? Hắn là đại bằng sao? Do lốc mà thượng chín vạn dặm cái loại này so quang tốc độ còn nhanh, quỳ yên bỗng nhiên bắt đầu loạn mẹ nó thất thần, trong chốc lát tưởng quang tốc độ rốt cuộc là nhiều ít cây số mỗi giây, trong chốc lát lại cảm thấy thế giới huyền huyễn lầm nàng, nàng phải đi về tìm mụ mụ. nàng nếu ngẩng đầu, liền sẽ nhìn đến làm nàng vì này chấn động một màn. thế nhân toàn chưa thấy qua ma hiểm hóa hình, nhưng hết thể gió lốc qua đi phía trước, quỳ yên đều chưa từng ngẩng đầu, thẳng đến trung quanh dần dần khôi phục yên tĩnh. ân tuyết trước rừng ở linh mạch cách đó không xa trên sườn núi bung ra trong lòng ngực quỳ yên, quỳ yên cơ hồ đứng không vững, mềm mại quỳ dạp xuống đất, che lại bang bang loạn nhảy ngực, không ngừng thở phì phò. Ân tuyết trước đứng ở nàng trước mặt, rũ mắt nhìn nàng chậm rãi hoan trở về. thang đến hắn không cảm giác được hô hấp khó khăn lúc sau, mới đôi nàng vươn tay tới. Ân tuyết trước tay thực do người, nhưng quỳ yên không có bất luận cái gì do dự, liền bắt tay đưa cho hắn. hắn dùng sức một túm, đem nàng vây ở trong lòng ngực, băng lánh lánh ngón tay méo nàng cảm, làm nàng ngẩng đầu, xem. Quý Yên ngẩng đầu lên, đồng tử ánh vào vô tận lưu quang, như là một tảng lớn mưa sao băng. Linh mạch dung chuyển lúc sau, bầu trời kết giới xuất hiện cái khe, những cái đó nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi phòng hộ cháo, từ trung gian đứt gây mạch nhỏ, sôi nổi đi xuống rơi xuống, giống tử bầu trời rơi xuống ngôi sao. Rực rỡ sáng lạ, quang mang vàng trựa. Quý Yên rơi lên khuôn mặt nhỏ, nhịn không được kinh ngạc cảm thán, và nhân sinh lần đầu tiên nhìn đến sao băng, vẫn là vũ. Quá xinh đẹp đi. Thiếu nữ tóc dài bị gió thổi đến loạn vũ, chỉ có một đôi con ngươi rớt át trong sáng, giống sao băng ánh vào đáy hồ, ở trong đêm tối lẽ nhàn nhạt lưu quang. Phía sau đại ma đầu hơi hơi bám vào người, ở nàng nách thai khinh phiêu phiêu hỏi, đẹp sao? Đẹp! Quỷ yên thập phần hưng phấn, đều đã quên hắn là người nào, bắt lấy ân tuyết trước tay áo, chỉ vào một chỗ, vui mừng ngày nhót, một đôi tiểu ma lún đồng tiền ở bên môi như ẩn như hiện, ngươi xem nơi này. Thật xinh đẹp a Thật giống như rỗi tay một chảo Là có thể bắt được một đống ngôi sao. Ân tuyết trước theo nàng ánh mắt nhìn lại, mỉm cười càng tăng lên. Sắc thật thực mỹ. Nhưng mà càng mỹ đồ vật, lại càng là chí mạng. Ân tuyết trước lông mi rơi xuống, nhìn về phía triển núi hạ dần dần tụ tới các đại môn phái. Hắn tuy rằng còn không có bắt được chính mình đồ vật, lại cơ hồ phá hủy cái này kết giới. Hắn không chiếm được đồ vật, cũng mơ tưởng bị những người khác lợi dụng. Quý yên xem sao băng xem đến chính vui vẻ, ân tuyết trước đông nhiên rôi tay, vẻ n Ngạnh sinh sinh làm nàng cúi đầu đi xem phía dưới. Quý yên, hắn dán ở nàng nách hai, mang theo ác ý chậm rãi nói, ngươi xem, bọn họ cũng lại đây xem này cảnh đẹp đâu. Này đó mảnh nhỏ dừng ở bọn họ trên người, bọn họ duỗi tay một chảo, là có thể giống ngươi nói, có thể bắt được một đống ngôi sao. Sau đó hắn tươi cười càng ngày càng thịnh, nhẹ nhàng mà phun ra một chữ, phanh. Quý yên, hắn càng nói càng hưng phấn, cuối cùng dán Quý yên lỗ thay, hứng thú bừng bừng hỏi nàng. Còn có nghĩ xem tạc pháo hoa. Ta tạc cho ngươi xem." Ánh mặt trời ánh hắn thanh tuyển sương mặt, ngữ khí lại mang theo 3 phần điên cuồng, 7 phần vặn mẹo. Chương 10 ma điểm 10. Tạc pháo hoa. Tạc nhân tài đối. Quý Yên nguyên bản vui vẻ nhảy nhót tâm tình, nháy mắt bị hắn này gây mất hứng vài câu làm cho không còn sót lại chút gì. Ân Tuyết trước tựa hồ thực thích xem nàng vui vẻ qua đi lại thất vọng, còn dám giận không dám luôn bộ dáng, Quý Yên nhăn khuôn mặt nhỏ không rên một tiếng. Hắn càng thêm vui vẻ mà ở nàng bên thai cười to, cùng chịu động kinh dường như. Biến thái không thể nghi ngờ. Nếu nàng có thể sớm một chút xuyên thư, xuyên đến hắn còn không có hát hóa phía trước, nàng liền tính là cầu, cũng muốn làm ân rượu nhu đừng thương tổn hắn ấu tiểu yêu ớt tâm linh. Này hát hóa lúc sau quá mẹ nó đáng sợ. Quý Yên nhìn phía dưới người càng ngày càng nhiều, có người mang theo chấn ma tháp, nhưng mặc kệ chấn ma tháp ánh sáng đến có bao nhiêu rõ người, bọn họ đều không rảnh bận tâm nhiều như vậy, chỉ là muốn cứu giúp này nửa chết nửa sống linh mạch. Bầu trời kết rồi phá, tuy rằng còn không có hoàn toàn biến mất, lại cũng duy trì không được bao lâu. Như vậy sắp sẽ có đại lượng ma nhảy vào lâm xương thành, bốn phía tàn sát, kế tiếp ma triều, mọi người cũng không dám tưởng tượng. Chuyện tới hiện giờ, bọn họ liền tính không cho rằng ân tuyết trước tự mình tới, giờ này khắc này cũng không thể không tin. Ân tuyết trước đứng ở chỗ cao, rất có hứng thú mà nhìn những người này, bọn họ không dám tới gần linh mạch, lại vọng tưởng tu bổ, nhưng cái đó đệ tử chen chúc mà ra. Thực mau liền một người tiếp một người bị rơi xuống mảnh nhỏ gây thương tích, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, thật sự như hắn theo như lời, bắt đầu rồi tạc pháo hoa. Bất quá những người đó cho hề, Ân Tuyết trước nhìn nhiều năm như vậy, đã sớm trắng lấy, ngược lại là trong lòng ngực cái này vật nhỏ, làm hắn cảm thấy có điểm ý tứ. Như vậy mỹ lệ cảnh sắc, không xem chẳng phải đáng tiếc. Hắn hơi hơi ước lượng Quý Yên cảm, làm nàng ngẩng đầu, nhưng nàng cố tình giống cái chim cút, thật vất vả nâng đầu, còn gắt gao mà nhắm mắt. Bất quá liền tính nhìn không tới, hữu dụng cái gì quan hệ đâu. Phong đưa một tia mơ hồ mùi máu tươi, đi tới Quy Yên chốt mũi, nàng biết sẽ là như thế nào hình ảnh, cho dù không xem, chống đông tưởng tượng cũng rất thú vị. Quy Yên có chút phạm lê tởm, ân tuyết trước gắt gao bóp nàng mặt, nàng rốt cuộc chịu đựng không được, mở mắt, nàng thấy được một mảnh địa ngục, mọi người người đều ở kêu thảm thiết dây dùa, không có bị thương đệ tử kéo bị thương đệ tử, lại cũng không có thể trốn tránh, trước tới người dần dần ngã xuống đất, mặt sau người không dám tiến lên. Quỷ yên ngơ ngẩn mà nhìn, nàng nghe được chính mình thanh âm ở run. ngươi vì cái gì một hai phải như vậy. Một hai phải dùng như vậy tàn khốc thủ pháp giết người, lại cay đôi mắt lại không có ý nghĩa, cái này làm cho hắn rất có khoái cảm sao. Ân tuyết trước lạnh lùng mà hừ một tiếng, này chẳng qua là cái bắt đầu, ngươi cho rằng người chính là thứ tốt sao. Bọn họ ích kỷ, tàn nhẫn, này đó trả thù, xa xa không đủ. Hắn âm trầm thanh âm xuyên thấu màng hai, Quỷ yên lại nghe không đi vào. Nàng ánh mắt dừng ở một cái 12, 13 tuổi tiểu nam Hải trên người, kia nam Hải một đôi chân đều bị tạc đến huyết nhục mơ hồ, giờ phút này đang cố gắng mà hướng Quý Yên phương hướng bỏ. "Như vậy tiểu nhân Hải tử." Quý Yên xem đến tâm hơi hơi nắm khởi. Hắn nhìn không tới Quý Yên, Quý Yên lại đột nhiên tránh thoát ân tuyết trước kiềm chế, dẫn theo làn váy chạy qua đi, ngồi xổm hắn bên người, duỗi tay đi dịu hắn, "Ngươi không sao chứ?" Kia nam Hải không ngừng đánh run run, Quý Yên nhìn đến hắn sắc mặt trắng bệch, trên trán mạo mồ hôi lạnh nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng cắn răng một cái, sẽ mở chính mình góc áo, cấp kia Nam Hải miễn cưỡng băng bó một chút, hy vọng có thể cầm máu. Bầu trời mảnh nhỏ còn đang không ngừng mà rơi xuống. Đang lúc Quý Yên đang ở băng bó là lúc kia Nam Hải lại bỗng nhiên một phen tún chặt tay nàng, hắn sức lực đại địa kinh người, dù sao cũng là tu tiên người, cho dù bị trọng thương, Quý Yên cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Nàng ngẩng đầu nhìn Nam Hải Nhi, chưa phản ứng lại đây, liền bị hắn hung hăng mà hướng trên người một túm cơ hồ là cùng lúc đó, một cỗ sóng nhiệt từ phía sau đánh lút lại. Quý yên trội cảm thấy nóng rực nóng bỏng. mảnh nhỏ đụng tới quý yên cuối cùng một khắc, một đạo sắc nhọn phong nháy mắt quát lại đây, trực tiếp đem mảnh nhỏ đánh rơi. kia mang theo vầng sáng mảnh nhỏ rơi trên mặt đất, nháy mắt nổi lên ngọn lửa, đem chung quanh bùn đất đều thiêu đến biến thành màu đen. quý yên nhất thời nổi lên một tầng nổi da gà. đây là người a, ngươi giúp hắn, hắn còn sẽ bắt ngươi đương lá chắn thịt, có cái gì ý nghĩa đâu. ân tuyết trước chậm rãi đi đến bên người nàng hơi hơi một câu ngón tay, Quý Yên trước mặt Nam Hải Nhi liền lập tức biến thành một mảnh cho tàn, bị phong một tấp tức, tức mà thổi tan. Quý Yên ngơ ngác mà quỳ, túi đầu không nói chuyện. Ân Tuyết trước giống treo đùa một con hamster nhỏ, xem nàng chơi đủ rồi, lại nhéo nàng sau cổ áo tử, đem nàng nhấc lên. Ngươi nhìn kỹ xem những người này, bọn họ đều chết không đáng tiếc, ngươi giúp bọn họ, bọn họ sớm hay muộn lấy oán trả ơn, đây là nhân tính. Ân Tuyết trước ở nàng bên thay nói nhỏ, từng câu từng chữ, mang theo mê hoặc giống nhau miệng lưỡi. Nàng đống nhiên nổ xuống trên đầu châm, nhắm ngay chính mình cổ. Mang ta rời đi nơi này. Nàng đống nhiên bắt lấy ân tuyết trước nhéo nàng cầm tay, nỗ lực xem nhẹ hắn trên tay lạnh bằng chân trượt xúc cảm, xoay người sang chỗ khác, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn ân tuyết trước. Hắn hơi hơi cúi đầu, buông xuống tóc dài rừng ở nàng trên vai, hai người ai đến hết sức, quý yên lại chỉ cảm thấy lãnh. Nàng gắt gao mà bắt lấy ân tuyết trước, cái châm cài đầu chống chính mình cổ, thâm nhập một tấc, vẽ ra một đạo vết máu Ân Tuyết trước trên cổ cũng xuất hiện một đạo vết máu. Nàng nói, ngươi làm cái gì ta đều không can thiệp, ngươi nghĩ như thế nào đối ta cũng không quan trọng, ngươi không nên ép ta, nếu không chúng ta liền đồng quy vu tận. Ân Tuyết trước nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, túi người đối với nàng gần từng chữ, ngươi cho rằng như vậy có thể uy hiếp đến ta. Quý Yên sắc mặt tái nhợt, nàng lại bắt đầu phát run, lại chém đinh chặt sắc nói, ngươi cũng uy hiếp không đến ta, ta hiện tại lẻ loi một mình, không có thân nhân, cũng không có bằng hữu. Ta trên thế giới này cái gì đều không có, thậm chí vốn là đáng chết, ta đã chết một chút đều không lỗ, liền xem ngươi cảm thấy mệnh không lỗ. Nàng kỳ thật sợ chết. Một bên nói như vậy, một bên run đến lợi hại, giống một con bị kinh tiểu thú, rõ ràng sợ đến không dám động, còn muốn nhe răng uy hiếp đối phương. Ân tuyết trước cuộc đời này nhất không thể gặp bị người uy hiếp. Sắc mặt của hắn trầm xuống dưới, tối tâm mà nhìn chầm chầm nàng sau một lúc lâu, giơ tay xóa sạch trên tay nàng châm. Kia châm rào rào rơi xuống đất. Ngáy mắt bị Ân Tuyết trước Chung Quanh hắc khí đốt thành cho tẫn. Quý Yên gần ra lại bị hắn nắm cổ, nháy mắt bị sét đến rửa hắn càng gần một ít. Trong lòng ngực nữ tử nhu nhược vô lực, hư hư mà dựa vào hắn, giống tình nhân gian lưu luyến lời nói nhỏ nhẹ. Hắn tay lại trừng phạt tính mà nắm thật chặt, thẳng đến nhìn đến nàng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Chút nào mặc kệ chính mình có thể hay không khó chịu. Kia thật đáng tiếc, ta huy hiếp không được ngươi. Ân Tuyết trước đều bị tiết nối mà nói, bất quá, chờ nơi này sự tình châm dứt. Đem ngươi mang về ma vực, ta có một vạn loại phương pháp giết ngươi. Trên đời này trừ bỏ sống hay chết, còn có rất nhiều lựa chọn, tỉ như bị làm thành con rối, trở thành người cổ, hoặc là bị luyện hóa thành những thứ khác. Ngươi hồn phách vẫn như cũ khỏe mạnh như thường, có thể vĩnh thế cùng với ta bên người, sẽ không bị thương, cũng sẽ không chết đi. Đây là người điên. Quỷ Yên không nghĩ tới còn có thể như vậy, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, đen nhánh đồng tử ảnh ngựa cân tuyết trước lạnh băng khuôn mặt. Ánh mắt của nàng càng ngày càng hoảng sợ. Ân Tuyết trước ôm nàng một lần nữa bay lên, lần này không có đệm chăn cách trở, nàng toàn thân đều bị đông lạnh đến run, hắn cái gì đều sợ, duy độc không sợ hàn khí, liền dùng ác ý mà dùng như vậy phương thức trả thù nàng. Ký chủ nhắc nhở một lần, Ân Tuyết trước là ngươi công lược mục tiêu, hắn nói phương pháp chỉ cần không tạo thành ngươi bị thương hoặc là tử vong, lý luận thượng là thành lập. Hệ thống lúc này đột nhiên xông ra, không ngừng mà ở quý yên trong đầu ken ken ken, còn không phải là nàng trở nên người không người quỷ không quỷ sao? Ân tuyết trước đều đem lời nói lực này. Bùn hệ thống vô pháp thay đổi ký chủ vận mệnh, vì ký chủ nhân thân an toàn, nhân đây làm ra nhắc nhở, ký chủ nếu là vì ân tuyết trước tiến vào quyển sách, không ngại hảo hảo làm hắn chi nhánh, sẽ có tân chuyển cơ. Quý yên nghe được mơ mơ màng màng, không biết cái này chi nhánh là chỉ cái gì, chuyển cơ lại là cái gì. Ân tuyết trước phàm là nói phải làm sự, chỉ cần có thể làm được, cũng không đổi ý. Quý yên ở trong đầu hỏi, ta rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cắt đứt cùng hắn liên hệ? Chỉ có một điều kiện. Giết chết ân Diệu Nhu cùng Quý Vân Thanh. Quý Yên. Nói trắng ra là, chính là làm ân tuyết trước trở thành cuối cùng người thắng. Đến lúc đó thiên hạ không người lại nhưng càng hắn. Khi đó cắt đứt liên hệ, nàng không phải bị chết càng mau. Thao. Nay mẹ nó chính là cái hố. Quý Yên suy nghĩ muôn vàn, giây lát chi gian, đã về tới bị giam lỏng phòng nhỏ ngoại, bị ân tuyết trước kéo hướng trong phòng đi đến. Nhưng vào lúc này, Quý Yên nghe được tiếng gió. Không phải giống nhau tiếng gió càng giống binh khí tua nhỏ không khí khí âm giống ngân châm đâm thủng lá cây tiếp theo nháy mắt một đạo tuyết quang khoác ánh trăng đông dương cắt qua hắc ám đâm vào quý yên đáy mắt nháy mắt chi gian linh lực kích động mở ra giống trong hồ rơi xuống tử chấn khai gợn sóng hình thành mạnh mẽ dòng khí xảo rượu mà vang ra quý yên trên cổ ân tuyết trước tay ra chiêu nhanh chóng trở tay không kịp bạch quang hiện lên ân tuyết trước nháy mắt biến thành một đoàn hắc khí không tiếng động biến mất tại chỗ quý yên chân mềm lún thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống Đối phương không hiểu biết Ân Tuyết trước thân là ma hiểm có thể hư không tiêu thất, còn tưởng rằng hắn biến mất. Cư nhiên chạy đến Quý yên bên người, giơ tay nâng lung lay sắp đổ nàng. Bạch sư muội, người không sao chứ? Là Thiêu Tân. Thiếu niên ánh mắt nôn nóng, tuấn tú ngũ quan sấn cổ áo đạm màu bạc cá văn, ở dưới ánh trăng giống như người ngọc. Không nghĩ tới cư nhiên là hắn, nàng khó có thể tin mà nhìn Thiêu Tân, như thế nào là ngươi? Ngươi, ngươi chạy mau. Hắn không có khả năng là Ân Tuyết trước đối thủ, không ngại. Thiếu Tân lại gắt gao mà ôm lấy nàng, Quý Yên trên cổ véo ngân nhìn thấy ghê người, hắn không màng nàng dãy ruộng, nhanh chóng đẩy cửa ra, đem Quý Yên đỡ đến trên giường ngồi xuống, dơ tay cho nàng bắt mạch, thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không có việc gì, kia chỉ ma cư nhiên vẫn luôn đi theo người, khó trách người trên người vẫn luôn có ma khí. Quý Yên kinh nghi bất định mà nhìn bốn phía, ân tuyết trước đầu, hắn hẳn là còn ở, vì cái gì không có xuất hiện. Dựa theo hắn tính tình, cư nhiên không có đường trường giết Thiếu Tân. Thiều Tân không biết nàng sắc mặt vì cái gì khó coi như vậy, còn tưởng rằng nàng chấn kinh quá độ, vội vàng dơ tay rán ở nàng giữa lưng, giúp nàng vận khí điều tức một lát, mới buông lỏng tay ra. Liệu song thương, hắn ngồi ở mép giường, há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Bởi vì Quý Yên không hề chớp mắt mà nhìn chầm chầm hắn. Bạch sư muội Thiều Tân có chút xấu hổ vô thố, nhất quán đối mặt nữ hài tử khẩn trương lại bắt đầu phạm vào. Quý Yên lại trực tiếp hỏi, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Vốn dĩ Linh Mạch nơi đó truyền đến động tĩnh, tất cả mọi người đi nơi đó, nhưng là ta nhớ rõ chỉ có trên người của ngươi có ma khí, liền nghĩ tới tới xác nhận một chút ngươi còn ở đây không, quả nhiên ngươi không còn nữa. Thiêu Tân nói đến chính sự, mặt mày trầm ngưng xuống dưới, có phải hay không vừa rồi kia chỉ ma đem ngươi đưa tới Linh Mạch, cũng là hắn đánh nát kết giới. Hiện tại cũng không có gì tất yếu dấu giếm, Quý Yên vô lực gật gật đầu. Là ma chủ đi. Thiêu Tân nói. Quý Yên trợn to mắt, thập phần kinh ngạc. Thiều Tân là duy nhất một cái cùng Ân Tuyết trước giao thủ lúc sau, đoán được thân phận của hắn, cũng còn như thế chấn tĩnh người. Ngươi nếu bị hắn hiếp bức, đại nhưng nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi. Thiều Tân nhìn Quý Yên trên cổ véo thực, mặt lộ vẻ không đành lòng, mấy phen muốn nói lại thôi. Thiếu niên rũ xuống con ngươi, nắm chặt chính mình bội kiếm. Ta tuy rằng xa xa không phải đối thủ của hắn, lại chưa chắc sợ hắn. Quý Yên, không phải, ngươi rốt cuộc là vì cái gì như vậy có nắm chắc ta? Kia mấy cái trưởng lão đều hoàng thanh cổ. Thiều Tân cư nhiên như vậy bình tĩnh mà ngồi ở chỗ này. Nàng nghi hoặc mà nhìn Thiều Tân, Thiều Tân tự hồ biết nàng nghi ngờ, lại cởi xuống bên hông túi thơm, đưa cho nàng. Đây là ta. Một cái bằng hữu tặng cho ta đồ vật, lúc ấy hắn nói có thể đối phó ân tuyết trước, ta mới đầu cũng không để ý, thẳng đến hôm nay, ta mới đưa nó lấy ra thử một lần. Đối phó ân tuyết trước. Ân tuyết trước cư nhiên còn có khắc tinh. Quý yên thật cẩn thận mà thử nói, ta có thể xem một chút sao. Tự nhiên có thể. Thiếu niên không sao cả cười, đem túi thơm đưa tới tay nàng trung. Quý yên thật cẩn thận mà mở ra, nhìn đến bên trong lại rất nhiều vỡ vụn tiểu ngạch khối. Giống một mảnh vỏ so bị nghiền nát bộ dáng, càng giống vậy, phiếm màu lam nhạt ánh sáng, tinh ánh dịch tấu, khuynh hướng cảm xúc như thiết, thập phần xinh đẹp. Đây là cái gì? Nàng có chút tò mò. Thiếu tân cười, đây là huyền băng lân, là linh hiểm trên người vẻ. Trưng 11 ma hiểm 11. Linh hiểm. Ân tuyết trước còn không phải là linh hiểm sao? Quỳ Yên gần ra, hiển nhiên là có chút trở tay không kịp, ngơ ngẩn mà nhìn kia một túi thơm mảnh nhỏ. Này, này nên không phải là Ân Tuyết trước trên người đổ vật đi. Quỳ Yên dương mắt, thấy trong một góc xuất hiện một đoàn hắc khí, kia đoàn hắc khí ở Thiểu Tân nhìn không thấy góc, nương tụ thành mặt mày lạnh lạnh Ân Tuyết trước. Ân Tuyết trước cũng không biến mất. Hắn giờ phút này lại gắt gao mà nhìn chằm chằm Quỳ Yên trên tay túi thơm, một đôi sâu không thấy đáy mắt đen lập lòe hung ác sắc ý, hắc há hắc móng tay không chút để ý mà thổi mạnh bên người vách tường. Một chất vách tưởng bị hắn quát ra phấn, theo đầu ngón tay rảo rạt rơi xuống. Giống bị hắn xoa nát người cốt. Vì cái gì huyền băng lân có thể đối phó hắn? Quý yên miễn cưỡng bỏ qua một bên tâm mắt, hỏi thiều tân. Nàng tự hồ đã hỏi tới cái gì làm người giữ kín như bưng bí mật, thiều tân sắc mặt khẽ biến, đồng nhiên thấp giọng nói, ngươi cũng biết, hiện giờ người kia. Nguyên là linh hiểm biến thành. Hiện giờ sở dĩ là ma hiểm, là bởi vì hắn từ trước là bị người nuôi dưỡng. Quý yên nhớ rõ trong chuyện gốc nhắc tới quá. Cũng chính bởi vì vậy, ân tuyết trước mới có thể đi bước một đi vào ma đạo, cũng như thế thống hận bị nhân loại. Thiêu Tân nói, cô ninh phái trước trưởng môn minh su chân nhân giã tâm bừng bừng, chính là hắn giết ân trưởng môn cha, việc này ngươi hẳn là biết đi. Quý yên gật đầu. Nàng cổ còn khó chịu, ỷ vào trong tay phủng huyền băng lân, cô ý tưởng khí ân tuyết trước, cô ý ai đến tiểu Tân gần một chút, còn từ trên bàn sờ soạn một phen hạt dưa, biên khái biên nghe bắt quái, hứng thú bừng bừng. Tiêu tân tựa hồ bị nàng đột nhiên lên hương phấn làm cho hết trô nói rồi một trận, hoan vừa chậm, mới tiếp theo nói, lúc trước Minh Xu chân nhân đi vô tu chi hải một chuyến, vốn là vì lấy linh kiếm, lại ngẫu nhiên được đến linh kiếm chung quanh, lấy linh khí biến thành tuổi nhỏ linh hiểm. Linh hiểm vật ấy, lấy thiên địa linh khí biến thành, nhưng hút hết thể linh khí, nhưng trị bệnh cứu người, cũng có thể giết người, tiền tam trăm năm vì ấu tể thời kỳ, chỉ có thể hút một chút mỏng manh linh khí, cực kỳ gây yếu, nhưng một khi trưởng thành trong cơ thể liền như đại dương mênh mông, lực lượng cực kỳ cường hãn, cũng có thể cắn nuốt linh mạch. Minh Su chân nhân vì đem thiên hạ linh mạch chiếm làm của riêng, liền đem bắt được tuổi nhỏ linh nghiệm giam dữ, Đại hắn trưởng thành, liền có thể lợi dụng hắn đi đem khắp thiên hạ linh mạch chuyển qua chính mình trong tay. Vì làm linh nghiệm dễ dàng bị không chế, liền uy thực hắn người sống cùng dã thú huyết đủ, làm hắn ngày càng trở thành một cái quái vật. Này đó đều là dân gian đồn đãi, ngươi hẳn là lược có nghe thấy đi? Quý yên gật đầu. Đâu chỉ là lược có nghe thấy, trong chuyện gốc cũng là nói như vậy. Chỉ là nguyên thư đối ân tuyết trước quá khứ chỉ là lược đề ra như vậy một câu, làm nàng đại khái biết ân tuyết trước là như thế nào đi bước một đi vào tà đạo, vạn kiếp bất phục, nhưng là đối với loại này trừu tượng nói, nàng cũng không thể hoàn toàn tưởng tượng ra tới là như thế nào hình ảnh. Là như thế nào tàn nhẫn, mới có thể đem một cái linh vật uy thành tà vật. phảng phất là ở giải đáp quý yên nghi vấn, thiều tân lại tiếp tục nói, linh nghiệm trời sinh sẽ co hoa vũ. Vậy kết với cánh chim phía trên, xưng là Huyền Băng Lân, mỗi một mảnh Huyền Băng Lân đều giống như vật chứa, linh nghiệm hút linh khí càng nhiều, Huyền Băng Lân ẩn chứa linh lực càng đáng sợ, nếu đem chi cắt lấy, nhưng rèn pháp khí, cũng cũng làm thuốc, cũng có thể hình thành môi giới, dẫn trung quanh linh khí hội tụ. Lúc trước Minh Thu chân nhân liền cắt lấy kia chỉ linh nghiệm sở hữu vậy, hắn mỗi mọc ra một mảnh tân, Minh Thu liền tiếp tục cắt lấy một mảnh, dùng để rèn thần kiếm. Thiêu Tân nói, thở dài, rồi sau đó tới, linh nghiệm thành niên hóa ma hắn vậy tự nhiên mang theo vô tận ma khí chỉ là sau lại mình su chân nhân cơ hồ khống chế không được hắn sau lại cụ thể phát sinh chuyện gì mọi người đối này cũng chỉ có phỏng đoán như vậy nhiều vậy từng mảnh từng mảnh mà nổ sạch kia đến nhiều đau a chỉ là ngấm lại như vậy hình ảnh quý yên bỗng nhiên liền khái không đi vào hạt dưa thiếu tân tiếp tục nói hắn hóa ma lúc sau bị tu với luyện viên vì làm hắn vô pháp tránh thoát công xiềng tân trưởng môn cùng vài vị nguyên anh cường giả hợp lực đem hắn trọng thương Loại bỏ những cái đó ma hóa huyền băng lần, chỉ là những cái đó huyền băng lần sau lại sử dụng ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết, hóa ma phía trước những cái đó huyền băng lần nhân cùng ma khí tương khắc đã là hắn thân thể một bộ phận, cũng thành hắn uy hiếp. Quý yên nghĩ tới. Nguyên tắc nam chủ quý vân thanh ở ân diệu nhu chết sau, ở côn ninh phái cấm địa lấy ra một phen thần kiếm, kia thanh kiếm là minh su chân nhân tự mình mệnh thiên hạ tốt nhất chú kiếm sư rèn. Nghe nói chỉ có kia thanh kiếm, có thể hoàn toàn mà giết chết ân tuyết trước. Chẳng lẽ chính là dùng ân tuyết trước vậy làm? Bạch Tú Sư Mội Sư Mội Nhận thấy được Quý Yên xuất thần, Thiêu Tân đống nhiên kêu nàng Quý Yên đống nhiên hoàn hồn Nhanh chóng đem trên tay túi thơm một lần nữa nhét trở lại Thiều Tân trên tay phảng phất cái gì phỏng tay khoai lang Nàng tưởng tượng đến mấy thứ này là từ ân tuyết trước trên người ngạnh sinh sinh nhổ xuống tới Bị đám kia người trái lại coi như bảo vật đối phó hắn Liền một trận buồn nôn ghê tởm Nàng không biết linh nghiệm nguyên hình là cái gì Ấn tuyết trước bản thể lại là bộ dáng gì. Cũng mặc kệ là cái gì sinh linh, nàng trong đầu hiện lên đều là kia trương âm lãnh cố chấp lại gương mặt đẹp. Nếu đổi thành là nàng, nàng cũng sẽ hận đi. Quý Yên quay đầu đi xem góc, lại phát hiện trong một góc gần tuyết trước lại không thấy. Sư Minh không cần để ý, ta chỉ là cảm thấy. Có điểm đáng sợ. Quý Yên cúi đầu, mí môi, nếu không phải bị người như vậy ngược đãi, hắn có lẽ cũng sẽ không như vậy thống hận nhân tộc đi, từ lúc bắt đầu. Liền không có người đã nói với hắn ai đúng ai sai Sư muội Thiều tân tựa hồ không tán đồng nàng lời nói Nhữ mày nói Có người đối hắn không tốt Hắn tự nhưng đi tìm người kia báo thù Trên đời này nhiều người như vậy Bao gồm người ta Đều là vô tội Hắn nếu muốn hại chúng ta Chúng ta lại dựa vào cái gì không thể trước diệt trừ hắn Quý yên gật đầu Là đạo lý này Bọn họ muốn diệt trừ ân tuyết trước Ân tuyết trước đáng giận tận xương vấn đạo cái này giai đoạn Đã là cái không chết không ngừng tử cục Quỳ yên kỳ thật rất muốn vì ân tuyết trước nói vài câu, bởi vì nàng biết kết cục bên trong, hắn rốt cuộc là tồn tại vài phần thiên nghiệm, mới có thể lưu lại ân diệu nhu hồn phách, cuối cùng thành toàn người khác. Nàng muốn nói lại thôi, lại cảm thấy không cần thiết nói nhiều như vậy. Tính! Nàng đối với quyển sách này thế giới này tới nói, rốt cuộc cũng chỉ là một cái khách qua đường, nàng đi vào trong quyển sách này, lại như thế nhỏ bé vô năng, nàng làm không được nhiều như vậy, thay đổi không được mọi người. Quý Yên lại huyền chuyển biểu đạt một chút đối chính mình an toàn lo lắng, Thiều Tân đáp ứng giúp nàng giống vài vị trưởng lao cầu tình. Quý Yên lại mượn cớ nói choáng vắng đầu, làm Thiều Tân rời đi, Thiều Tân lo lắng ma đầu tiếp tục quấn lấy nàng, đem túi thơm huyền băng lân mảnh nhỏ phân nàng một nửa, hy vọng hữu dụng. Thiều Tân thực tín nhiệm nàng. Quý Yên nhận lấy mảnh nhỏ, chờ đến Thiều Tân vừa đi, nàng liền đem những cái đó mảnh nhỏ từ cửa sổ ngoại ném đi ra ngoài. Phảng phất là phòng tay khoai lang. Ngươi không cần. Nàng vừa chuyển qua thân phía sau song cửa sổ bỗng nhiên tự động khép lại ngoài phòng không gió ánh nến bỗng dưng run lên như là bị thứ gì bỗng nhiên quay nhiễu một đạo âm chắc chắc thanh âm mang theo vạn mẹo cười vang ở quý yên bên hai đây chính là cái thứ tốt lúc trước bọn họ không chết thủ đoạn đều phải đoạt đi quen thuộc hàn khí ập lên sau cổ nam nhân thân hình dần dần xuất hiện hắn hơi hơi không lời là dán ở quý yên bên hai thập phần kiều diễm tư thế hỏi ngươi kia làm cái gì ngươi muốn biết về chuyện của ta ta đều có thể nói cho ngươi nghe Những cái đó thống khổ quá khứ, vô số bị tra tấn ngày đêm, ân tuyết trước khắc cốt minh tâm, chết đều sẽ không quên. Hắn thích đem vết sẹo xé mở cảm giác, cái loại này đau đớn làm hắn thanh tỉnh. Hắn muốn giết sở hữu ra vẻ đạo mạo người. Ân tuyết trước. Trong lòng ngực thiếu nữ bỗng nhiên rôi tay, tung chặt hắn xiêm y đi hề. lúc trước. hẳn là rất đau đi. Ân tuyết trước nhìn nàng, lộ ra một tia tối tăm cười, như thế nào? Ngươi ở đáng thương ta. Quý yên lắc lắc đầu Ta xác thật có chút đáng thương ngươi, nhưng ngươi hiện giờ cường đại như vậy, ta lại không tán đồng ngươi lạm sát kẻ vô tội. Nàng rũ xuống mắt, hít sâu, phổi bộ lại giống như bị lấp kín giống nhau, hô hấp khi mang theo dị sắt giống nhau hủ bại trầm trọng, ta thay đổi không được ngươi, cũng thể hội không đến ngươi lúc trước thống khổ, ngươi muốn làm gì, ta cũng không thay đổi được. Mỗi người đều có chính mình lập trường, ai đều không thể đối năm đó phụ trách, nàng cũng không thay đổi được hiện tại loại này cho nhau đối lập cục diện. Nói nàng lý kỷ cũng hảo. Nàng đi vào trong quyển sách này, vốn dĩ cũng chỉ tưởng bảo mệnh, trở lại thế giới của chính mình đi. Đến nỗi những người khác, có thể cứu liền cứu, cứu không được. Nàng có biện pháp nào đâu. Nàng hiện tại tự bảo vệ mình đều khó khăn. Ân tuyết trước đều buông lời tàn nhẫn nói sẽ không bỏ qua nàng. Nàng hít sâu một hơi, chính là, ta cũng có thể quyết định ta chính mình ý nguyện, ta không nghĩ xem những cái đó huyết tinh đồ vẩn, bởi vì ta là cá nhân, ta làm không được hoàn toàn chết lặng. Ta biết ngươi muốn giết ta nhưng là hiện tại ngươi cần thiết chịu đựng ta. Cho nên, nàng gian nan mà ngửa đầu, chỉ đưa ra cuối cùng thỉnh cầu, ở cuối cùng một khắc đã đến phía trước, ta phối hợp ngươi hết thể hành vi, ngươi cũng không cần khó xử ta, được không? Nàng yêu cầu một chút thời gian, yêu cầu một chút thời gian hảo hảo bình tĩnh một chút. Hệ thống theo như lời những cái đó tân truyền cơ, rốt cuộc là cái gì, nàng lại có thể hay không hoàn toàn hạ quyết tâm, cùng ân tuyết trước đứng ở một cái trận doanh. Vô luận cùng người trong thiên hạ là địch thành bộ răng gì, vô luận hắn muốn hay không sát nàng. Quỷ yên tinh thần hoảng hốt, nói xong này cuối cùng một câu, liền mềm mại ngã quỷ đi xuống. Vô tận hắc cám lôi kéo nàng hạ truy, không ngừng mà rơi xuống. Nàng phảng phất làm một cái rất dài rất dài mộng. Trong mộng, nàng giống như thấy được nguyên thư cảnh tượng. Thiếu niên ân tuyết trước một thân bạch đi ghê, mặt mày thanh triệt ôn nhu, tựa hồ là vừa mới học được hóa hình không lâu, đứng ở côn ninh phái cấm địa. Trên cổ tay đều buộc trầm trọng xiên xích. Một cái áo vàng thiếu nữ đứng ở trước mặt hắn, một chút đều không sợ hắn, còn đối với hắn cười. "Ngươi thật sự muốn ta giúp ngươi lấy tên sao?" Thiếu niên ngây thơ mà nhìn ý cười doanh doanh thiếu nữ, vụng về gật gật đầu. "Ta cảm thấy ngươi lớn lên rất đẹp, sạch sẽ đến giống tuyết, lại nóng cháy đến giống một đoàn hỏa, không bằng đi theo ta họ, Têu Ân Tuyết trước như thế nào?" Thiếu nữ suy tư, mặt mày hớn hở. Thiếu niên yên lặng nhìn nàng, thứ trên người gỡ xuống một khối vải Cảm ơn. Hắn nói, tặng cho ngươi. Đây là cái gì a Thiếu nữ tiếp nhận kia khối vẩy, to mò mà vướt ve, đây là trên người của ngươi đổ vật sao. Thiếu niên nhìn chăm chú nàng, nói, đây là huyền băng lân. Những người đó tham lam mà muốn trên người hắn vẩy, nhưng hắn lại đem chính mình duy nhất dư lại một khối vẩy, đưa cho cái này cho hắn đặt tên thiếu nữ. Hắn cho rằng nàng là duy nhất một cái đối chính mình người tốt, cùng những người khác đều không giống nhau, hy vọng nàng có thể bình bình an an đem chính mình ban đầu sở hữu thiện ý đều cho nàng. Nhưng người này cuối cùng lại phản bội hắn. Nàng cùng những cái đó thương tổn người của hắn làm bạn, còn đem hắn chấn áp ở luyện uyên dưới, dùng hắn đưa cho nàng đồ vật đối phó hắn, luôn miệng nói hắn là tà ám. Hắn là bị người ngạnh sinh sinh nuôi nấng thành ma, hắn cũng không nghĩ khoảnh khắc sao nhiều người. Nhưng là không có người nghe hắn biện giải. Quý Yên nhìn đến cuối cùng một màn, là ân tuyết trước bị xiềng xích của lấy, hơi thở thoi thóp mà nằm ở luyện uyên biển lửa bên trong, vết thương đầy người Máu tươi đầm đìa. Chương 12 Huyền băng lần 1. Ân Tuyết trước. Quý Yên kêu sợ hãi một tiếng, từ trên giường ngồi dậy. Cả người đổ mồ hôi đầm địa, kia mộng thật sự là quá chân thật, Quý Yên ngực kịch liệt phập phồng, còn có chút kinh hồn chưa định. Vừa truyền đầu, liền đối thượng Ân Tuyết trước thò qua tới mặt. Quý Yên, "Tều ta làm cái gì?" Hắn ngữ khí bất thiện híp híp mắt. Phòng Trừng là lần đầu tiên gặp được ngủ Têu hắn tên người, hắn nhìn ánh mắt của nàng lộ ra kỳ quái đánh giá. Một chút đều không có ý thức được chính mình vừa rồi thò qua tới bộ dáng có bao nhiêu dò người Quý yên ngược một ngạnh, có điểm tưởng đem hắn mắng một đốn Mẹ ngươi có thể hay không không cần mỗi lần ở nàng ngủ thời điểm đều thấu đến như vậy gần Chính ngươi không thấy mình mặt, này trắng bệnh trắng bệnh bộ dáng thật sự làm người sống ăn không tiêu Bất quá nàng nhớ tới cái kêu mộng, đơn thuần vô tội thiếu niên linh hiểm cùng sau lại bị xiềng xích bó lên ma hiểm Trong lòng rồi lại mềm nút, cảm thấy hắn cũng rất đáng thương Tính, nàng cùng hắn so đo cái gì Nhưng ân tuyết trước hiển nhiên đối nàng vừa rồi mộng thực cảm thấy hứng thú, còn thò qua tới hỏi, ngươi vì cái gì muốn kêu tên của ta? Ta chỉ là mơ thấy ngươi. Quý yên không có phòng bị, có thể là mới vừa tỉnh ngủ, lá gan cũng khá lớn, há mồm liền nói trong lòng lời nói, bất quá còn hảo là mộng, ta mơ thấy ngươi thân thủ đem huyền băng lân đưa cho ân Diệu nhu, còn bị nàng nhốt ở luyện huyên, bất quá ngươi trước kia sao có thể như vậy đơn thuần thiện lương đâu, khẳng định là giả. Ân tuyết trước ánh mắt càng cổ quái. Quý Yên. Sẽ không bị nàng nói chúng rồi đi. Huyền băng lân thật là chính hắn đưa ra đi. Không phải, ân tuyết trước trước kia cư nhiên là cái như vậy ngốc bạch ngọt. Người khác cho hắn lấy cái tên, hắn là có thể tự mình hại mình báo đáp. Quý yên nhất thời cư nhiên không biết hẳn là đồng tình hắn, vẫn là cảm khái một chút thế sự vô thường. Như vậy sạch sẽ ôn nhu thiếu niên, hiện tại trưởng thành một con thích giết chóc thành tánh ma. Quý yên không dám ngẩng đầu xem hắn, đồng nhiên lặng lẽ hướng bên cạnh xê dịch, còn không có dịch rất xa. Bị ân tuyết trước cơn xuống đỉnh đầu, hắn dùng sức một ấn, vẫn luôn đem nàng đẩy ngã ở trên giường, chống tay ở bên người nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, là giả. Quý yên, ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi ánh mắt đã bán đứng chính mình? Rõ ràng chính là thật sự, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, có cái gì hảo hảo mặt mũi? Ai còn không cái hắc lịch sử đâu, hà tất chú ý, nàng đều hiểu. Quý yên lặng lẽ tùn qua chăn, dưới hắn tầm mắt chậm rãi bao lấy cổ tay của hắn, lại đem cổ tay của hắn dịch hai Ngồi dậy sửa sửa chính mình đầu tóc, thập phần săn sóc mà theo hắn nói, vậy coi như là giả đi. Ân tuyết trước. Cái gì kêu coi như. Hắn hiếp hiếp mắt, còn chưa nói ra huy hiếp nói tới, quỷ yên lại từ hắn bên người lưu đi xuống giường, tả hữu nhảy nhót hai hạ, lại khó chịu mà vần mèo, tự nhủ nói thầm, ta thật là khó chịu a, ngươi lại làm sao vậy? Hắn nhăn lại mi. Quỷ yên, ta đã lâu không tắm rửa, trên người nhau dính dính, ta tưởng tắm rửa. Một đêm qua đi. Nàng cùng ân tuyết trước nói chuyện ngự khí lại khôi phục như thường, phản phất đêm qua những cái đó sự tình đều không có phát sinh. Nàng cùng ân tuyết trước quan hệ kỳ thật thực vi diệu, có đôi khi hắn sẽ dùng sức khi dễ nàng, nàng cũng sẽ sinh hân khí, hai bên cho nhau nhìn không thuận mắt, nhưng lại sẽ điểm đến tức ăn, không đến cuối cùng một bước, đều tường an không có việc gì. Thí dụ như đêm qua hắn thiếu chút nữa bóp chết nàng, hôm nay bầu không khí lại bỗng nhiên nhẹ nhàng lên. Quý yên nhớ tới cái kiêm mộng, lại nhịn không được lặng lẽ ngắm hắn liếc mắt một cái, đáy lòng có chút hụt hẫng. Ân Tuyết trước giờ phút này rồi lại lộ ra ghét bỏ ánh mắt, cũng không trách hắn ghét bỏ, đối hắn một cái ma tới nói, Quý Yên cách sống thật sự là quá phiền toái, mỗi ngày không phải ở giải quyết phiền toái, chính là đang đứng ở phiền toái bên trong. Một không cẩn thận, còn sẽ chết. Không thể xuyên tường, không thể đánh nhau, còn nhát gan sợ đau, bị hắn lộng đã khóc rất nhiều lần. Ân Tuyết trước thập phần kinh thường, toàn thân mỗi một chỗ đều viết đầy mật thị. Nếu là ở ngay từ đầu, quý Yên có lẽ còn tương đối để ý, bất quá nàng mấy ngày nay bị hắn lăn lộn đến miễn dịch, liền làm lơ hắn ánh mắt, ngoan ngoãn mà ở trong phòng chờ. Một lát sau, Thiều Tân quả nhiên tới. Thiều Tân sắc mặt rất khó xem, cho nàng nói bên ngoài sự tình. Đêm qua ma đầu hủy hoại kết giới, không biết vì sao, ma triều vẫn chưa suốt đêm đột kích. Đó là bởi vì ân tuyết trước chỉ có thể đi theo quý Yên bên người, căn bản không rảnh đi triệu hoán ma triều. Đêm qua có mấy chục danh đệ tử bất hạnh gặp nạn Ba cánh cũng đã chịu không nhỏ làn đến. Vài vị trưởng lão cũng bị bất đồng trình độ vết thương nhẹ. Ma đầu tối hôm qua một hai phải tạc pháo hoa cho nàng xem, phòng trường đều bị tạc. Nhưng kết giới còn tại không ngừng mà vỡ vụn, đến nay còn ở rơi xuống mảnh nhỏ. Chúng ta đã làm sở hưu ba cánh đóng cửa không ra, nhưng khó tránh khỏi còn có người không ngừng bị thương. Trung quanh tiểu ma cũng bắt đầu hướng bên này tụ tập, nhân thủ căn bản không đủ. Thiêu tân nặng nghề mà chú ý một chút vách tường, nghiến răng nghiến lợi nói, có thể phá hư linh mạch. Rõ ràng chính là ma chủ việc làm. Nhưng cố tình vài vị trưởng lão chính là không tin, như luận như thế nào đều không muốn hướng lạc thành cầu viện. Bởi vì vài cái trưởng lão đều bị Ân Tuyết trước khống chế, đương nhiên sẽ không cầu viện. Quý Yên cắn hạt dưa khái đến vui sướng, thẳng đến Tiểu Tân nhìn ánh mắt của nàng có chút không đúng rồi, mới lập tức buông trong tay hạt dưa, tâm tình phức tạp biểu đạt một phen chính mình đối thế cục lo lắng. Sau đó lại cổ vũ một phen Tiểu Tân, đường hoàng mà nói một hồi đại ma đầu nhất định sẽ bị diệt trừ gì đó chỉ hy vọng như thế thiếu niên cao mày ngồi ở ghế trên mặt mày gian là khó nén phiền muộn hoàn toàn không có mới gặp khi tinh thần phân chấn buồn bột. thiếu tân là cái thực thiện lương người uy yên đứng ở đối địch lập trường thượng còn nhịn không được ga đuổi nói sư minh ngươi không cần lo lắng nơi này các sư huynh đệ đều còn ở ít nhất hiện tại thế cục còn có thể ổn định chỉ tiếc nàng rũ xuống mắt cô ý nói chỉ tiếc ta chỉ có thể ngốc tại nơi này không thể vì các ngươi ra một phần lực thiếu tân gật gật đầu nhìn về phía nàng Ôn Thanh nói: "Sư muội, ta hôm qua cố ý hướng đi vài vị trưởng lão để ra chuyện của ngươi, ngươi nếu bị ma theo dõi, ở chỗ này cũng không an toàn, nếu ngươi nguyện ý hỗ trợ, có thể cùng chúng ta cùng đi trông cự những cái đó xâm lấn cấp thấp ma." Thật sự, Quý Yên ánh mắt sáng lên, lập tức nhảy dựng lên, lập tức nắm chặt tiểu Tân tay, điên cuồng cảm tạ: "Sư huynh ngươi thật tốt." Nàng rốt cuộc không cần ở chỗ này cùng đại ma đầu mắt to trừng mắt nhỏ. Thiếu niên đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng bắt tay, trên mặt đột nhiên hiện lên một đạo dạng mây đỏ kinh hoàng mà lùi về sau vài bước không được tự nhiên mà quay đầu đi ra vẻ chấn định gật gật đầu hắn khô cần nói kia yeah, sư muội ngươi chuẩn bị một chút ta lại mang ngươi đi ra ngoài như vậy kinh hoàng thất thố. quỳ yên lại cảm thấy buồn cười miễn cương nén cười nói sư minh ta còn tưởng tẩy một chút tắm ngày mai lại đi ra ngoài đi hảo hảo thiếu tân nhìn chăm chăm một bên muôn xem nặng nề mà gật gật đầu ta đây liền làm người cho ngươi đánh nước cấm tới. Nói xong liền tông cửa xông ra, mới vừa vừa chạy ra đi, liền nghe được trong phòng truyền đến sư muội áp lực không được tiếng cười. Thiều tân thân mình cước cước tại chỗ quăng ngã cái lão đảo. Quý yên có nước cấm, liền bắt đầu vui sướng mà tắm rửa. Ân tuyết trước đuôi xem nữ nhân tắm rửa không có hứng thú, hắn liền ngồi ở nóc nhà, không xa không gần, vừa vặn ly Quý yên mười bước khoảng cách. Nhưng là Quý yên là thật sự phiền nhân, nàng tắm rửa liền tính, nàng cư nhiên còn ca hát ca hát liền tính, nàng còn sướng đến kỳ kỳ quái quái, lại khó nghe, ca tử cũng không thể hiểu được. tới a sung sướng a, dù sao có bó lớn thời gian. tới a tình yêu a, dù sao có bó lớn ngu muội lại ngông cuồng. tới a lưu lạc a, dù sao có bó lớn phương hướng. tới a tạo tác a. Ân Tuyết trước, Ân Tuyết trước đứng dậy, hóa thành hắc khí ở nóc nhà táo bạo mà bay vài vòng, cảm giác kiên nhẫn mau tới cực hạn, thường thường cố ý đặng dưới chân mái ngói tưởng cấp phía dưới người nọ một chút cảnh cáo. đáng tiếc quý yên đã sướng hải, hoàn toàn không có chú ý tới nóc nhà động tĩnh. tắm rửa ca hát chính là làm người phía trên, nàng ở trong nước có tiết tấu mà run rẩy chân, trong chốc lát từ dã lang disco cắt đến cao nguyên thanh tạng, trong chốc lát từ phượng hoàng truyền kỳ sướng đến ngươi là phong nhi ta là xa. đem sở hữu nàng có thể nghĩ đến quốc ca nhạc thiếu nhi lưu hành âm nhạc tất cả đều luân một lần. tới a tạo tác. phanh. một tiếng vang lớn đông dương truyền đến. Quý Yên bị hoảng sợ, theo bản năng chính là che ngực ngẩng đầu, lại thấy nóc nhà nhiều một cái động. Quý Yên, nay chỉ Husky lại đang làm cái gì? Lúc này lại muốn hủy đi nàng nóc nhà. Ân Tuyết trước, nàng thử thăm dò hô hắn một câu. Câm miệng. Người nào đó áp lực tức giận, táo bạo mà đánh gãy nàng. Nói cảm thấy không đủ, lại hung tợn mà bỏ thêm một câu, lại sướng ta lập tức liền đem ngươi mang về ma vực giết ngươi. Quý Yên, không phải, sáng tinh mơ phát lớn như vậy hỏa khí làm gì? Nàng sướng một chút ca làm sao vậy? Rõ ràng sướng đến dễ nghe như vậy. Người này hiểu hay không thưởng thức? Đương nhiên, ca hát nhất thời sảng, song việc hỏa tăng tràng. Ân tuyết trước người này đi, đặc biệt thô bảo không nói đạo lý, còn không hiểu nhân loại lễ nghĩa liêm sỉ, Quý Yên đều nói không sướng. Hắn cư nhiên trực tiếp từ trên nóc nhà cái kia trong động nhảy tiến vào, Quý Yên thét chói tai che ngực hô to sát lang, hắn vẻ mặt không kiên nhẫn mà ngưng lên ngón tay, ở nàng bên môi nhẹ nhàng một chút, Quý Yên há miệng thở dốc chỉ có thể phát ra hơi không thể nghe thấy khí âm. A. A nàng che lại cổ, trừng lớn mắt, vẻ mặt bi phẫn mà nhìn Ân Tuyết trước, đối phương túi đầu nhìn lướt qua sau tắm một mảnh trắng bóng, vẻ mặt ta lại không phải chưa thấy qua biểu tình, thiếu chút nữa đem Quý Yên tức giận đến đường trường ngất xỉu đi. Hắn không phải người, hắn không phải người, Quý Yên lặp lại ở trong lòng nói cho chính mình chuyện này. Coi như là ở Dưỡng Miêu, nàng trước kia Dưỡng Miêu thời điểm tắm rửa ngồi cầu đều bị vây xem, Ân Tuyết trước cũng liền lớn lên giống người mà thôi không có việc gì không có việc gì. Quý yên tự mình điều tiết vài phút, mới chậm gì gì mà từ thao tắm bò ra tới, luôn cuống tay chân mà mặc tốt xiêm y riề, súc ở trong chân bất động. Quý yên người câm, thế giới thanh tịnh. Ân tuyết trước thực vừa lòng, vẫn luôn ở trên nóc nhà ẩn thân hình, lẻ loi mà ngồi, mãi cho đến buổi tối, phía dưới sát thật không nói chuyện ca hát thành, lại truyền đến tiếng nghiến răng. Ân tuyết trước đi đến nàng mép giường, cúi đầu để sắt vào, xác định nàng là thật sự ngủ rồi nhưng là nghiến răng cũng ma đến có chút vui sướng biểu tình có chút kỳ quái ân tuyết trước giơ tay đẩy đẩy nàng đem quý yên đẩy tỉnh quý yên tỉnh lại khi lại thấy trước mặt phóng đại ma đổi mặt nàng lúc này có chuẩn bị tâm lý không có bị dọa đến mà là ngồi dậy ôm lấy trân yên lặng cùng hắn đối diện trong lòng lại rất buồn bực chẳng lẽ nàng lại kêu hắn tên nhưng nàng lúc này không mơ thấy hắn a ân tuyết trước đột nhiên nói ngươi đói bụng quý yên nàng không đói bụng a ân tuyết trước Vậy ngươi vì cái gì nghiến răng? Quý Yên nàng nghiến răng. Không đúng à, nàng đại học 3 năm phòng ngủ sinh hoạt, gặp qua các loại ngáy ngủ nghiến răng bạn cùng phòng, lại chưa từng bị người ta nói quá nàng nghiến răng à. Quý Yên giơ tay chỉ chỉ miệng mình. Ân Tuyết trước khẽ nâng ngón tay, Quý Yên thử khụ khụ, xác nhận có thể nói lời nói. Nàng nếm thử dùng khoa học giải thích một chút, kỳ thật chuyện này có rất nhiều nguyên nhân, tỉ như hàm răng cắn khớp không lo, thời gian dài khẩn trương lo âu, cảm xúc dao động quá lớn hoặc là một ít thân thể bệnh tật đều có khả năng dẫn phát nghiện đến răng, đương nhiên cũng không bài trừ di truyền nhân tố. Ân Tuyết trước nhàn nhạt nhìn nàng, hắn cũng không có nghe hiểu nàng ở tất tất cái gì, cuối cùng chỉ phải ra một cái kết luận, nhân loại thật là cái thực phiền vai sinh vật. Ân Tuyết trước giơ tay, đang muốn tiếp tục cấm quý yên ôn, quý yên mắt thấy chính mình lại muốn mất đi thanh âm, đầu hốc vừa kéo, cư nhiên thỏ lại gần, đem Ân Tuyết trước vừa mới nâng lên ngón tay hấn trở về, nàng tinh tế trắng non ngón tay cứ như vậy ấn ở hắn giữ tận khủng bố trên tay, lòng bàn tay không cẩn thận sẹt qua hắn sắc nhọn móng tay, xúc cảm lạnh băng như đao. ấn tuyết trước tựa hồ không dự đoán được nàng cư nhiên còn dám chủ động chạm vào hắn, nâng lên con người, khoe mắt hơi hơi chầm xuống, hơi lộ ra vài phần sắc ý. hắn lại không phải ngày đầu tiên muốn giết nàng, quý yên căng ra đầu nói, chầm đã, chầm đã, ta cảm thấy ta miệng còn rất hữu dụng. ấn tuyết trước lạnh lùng cười một chút, có ích lợi gì? quý yên khắp nơi nhìn xung quanh một chút, bay nhanh mà tự hỏi lên nóc nhà cái kia bị hắn thọc xuyên đại lỗ thủng lậu phong ánh trăng chiếu vào phía trước cửa sổ đổ xuống một mảnh sáng tỏ ánh trăng quy yên ta cho ngươi niệm một đầu thơ đi ân tuyết trước ân quy yên đầu giường ánh trăng rọi ngỡ mặt đất có xương ngẩng đầu nhìn trăng sáng túi đầu nhớ cố hương có phải hay không viết siêu hảo ân tuyết trước dùng một loại giống như xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn nàng lắc đầu nói tiếng người quy yên nàng nơi nào chưa nói tiếng người Chương 13 Huyền băng lần 2. Nghe không hiểu a? Cũng là, Ân Tuyết trước phòng trừng cũng không biết thi văn là cái thứ gì, Quý Yên suy xét đổi cái đề tài, tiếp tục cùng hắn tán gẫu, nhưng còn không có há mồm, đã bị hắn hung hăng nắm quay hàm. Ân Tuyết trước tay quá băng, thò qua tới khi, liền hô hấp đều là lạnh buốt, Quý Yên như đọa hầm băng. Hắn bỗng nhiên lộ ra âm lảnh lảnh ý cười, như thế nào? Hôm nay đột nhiên lại không sợ ta. Hắn con ngươi hơi hơi lộ ra màu đỏ tươi, Quý Yên cùng hắn đối diện, môi môi Nàng thanh thành thật thật, ăn ngay nói thật, ta nếu là sợ ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Hắn sẽ không. Hắn người này, tuyệt không sẽ bởi vì ngươi cùng hắn có vài phần giao tình liền mềm lòng, húng chi nàng cùng hắn cũng không có gì giao tình, ân tuyết trước hận không thể sát nàng rồi sau đó mau. Nếu chú định kết cục là như thế này, nàng còn có cái gì sợ quá đâu. Nàng chỉ hy vọng chính mình hiện tại hảo quá một chút. Hắn nhìn nàng, lạnh nhạt mà hừ một tiếng, buông lỏng tay ra, ngươi nhưng thật ra xem đến khai. Quý Yên giơ tay xoa xoa mặt, nhìn Ân Tuyết trước chuyển qua đi lạnh nhạt sần mặt, nói thực ra, ta không muốn chết, ta thân là một người bình thường, xác thật liền như vậy nhược, cũng không phải cố ý cho ngươi mang đến phiền toái, Ân Tuyết trước, ta nếu là cầu ngươi phóng ta một mạng, ngươi sẽ phóng sao? Ân Tuyết trước không lý nàng, Quý Yên thầm nghĩ quả nhiên như thế. Nàng đang muốn ngã xuống đi tiếp tục ngủ, đương nhiên nghe được hắn lãnh đạm thanh âm, nghĩ đến nhưng thật giã mỹ. Quý Yên, nàng chậm rì rì mà nga một tiếng, giơ tay xả quá chăn che lại đầu. Xoay người đưa lưng về phía hắn, tiếp tục ngủ. Ân tuyết trước đợi nửa ngày, vẫn là không chờ đến nàng nói chuyện, xoay đầu nhìn nàng. Hắn không vui mà như mày. Hắn nói muốn đến Mỹ, lại chưa nói không được. Nàng cư nhiên đều không cầu một chút. Sáng sớm hôm sau, thiều tân liền mang quý yên đi lâm Sương thành biên giới. Rất nhiều đệ tử đều ở qua lại bận rộn, vô số cung tiễn theo thứ tự bái thành mấy bài, xếp thành cao cao mùi tên tưởng, bắn chết không trung bay về phía kết giới những cái đó cấp thấp mà còn muốn chống đỡ nhân cơ hội muốn phá hủy tường thành yêu thú những cái đó yêu thú cực kỳ hung hãn răng nanh cực kỳ doanh người có cũng có mấy trăm năm tu vi tu vi hơi cao một chút đệ tử đều ở đồng tâm hiệp lực đối phó yêu thú còn có đệ tử qua lại buôn đầu vì bị thương đệ tử chưa thương thiều tân cùng quý yên đi vào mục đích địa chỉ thấy một đạo kiếm quang từ không trung xé qua thiều tân liền ngự kiếm thượng tường thành 5-6 mét cao tường thành a quý yên dại ra mà nhìn lên mặt trên thiều tân liền cái thang máy đều không có Nàng không thể đi lên. Nàng như vậy phế nàng cũng thực bất đắc dĩ a. Thiều Tân phát hiện nàng cùng ném, lại chạy nhanh chạy trở về, nhớ tới Quý Yên tu vi tận phế, mặt lộ vẻ khó xử. Sư muội, ngươi hiện giờ không có tu vi bằng thân, ở chỗ này thập phần nguy hiểm, không bằng vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Quý Yên lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt, Sư Minh. Tuy rằng ta hiện tại đã là một phế nhân, nhưng ta cũng vẫn là tưởng giúp đỡ đại gia, ta liền tính giết không được ma, cũng có thể hỗ trợ để vũ khí. Hoặc là ta liền làm báo tin. Thiều Tân khó xử, sư muội, đảo cũng không cần. Quý Yên một nhắm mắt, lại lần nữa mở khi lập tức nước mắt lưng tròng, khổ sở nói, vẫn là nói, sư huynh ghét bỏ ta là một phế nhân, cảm thấy ta là ở chỗ này thêm phiền toái. Thiều Tân, không có không có không có. Quái liền quái ở Thiều Tân một mặt đối cô nương liền khẩn trường, Quý Yên vừa khóc, hắn càng là luôn cuống tay chân, lập tức cái gì nguyên tắc đều không có, mang theo Quý Yên đâu nửa ngày. Rốt cuộc tìm được một cái thích hợp Quý Yên đổ vật. Một trận đại pháo. Lấy được linh khí tinh thạch làm đại pháo, đầu nhập không trung nổ tung, có thể sát một đám tiểu ma. Quý Yên đối thứ này có điểm hứng thú. Thiều Tân cảm thấy vật ấy cực kỳ dễ dàng thao tác, chỉ cần đốt lửa nhắm chuẩn có thể, cũng không như thế nào công đạo liền trực tiếp đi rồi. Dù sao tầm bắn xa, chỉ cần nàng không nhắm ngay người một nhà nạ pháo, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng hắn xem nhẹ Quý Yên sức sáng tạo. Quý Yên đứng ở đại pháo trước cẩn thận nghiên cứu một chút. nàng cảm thấy cái này đại pháo thiết kế thật sự đặc biệt, mặt trên còn có được thảm rất nhiều tiểu linh thạch, còn có một ít lỗ nhỏ, tựa hồ cũng là phóng linh thạch, nhưng vì cái gì không có phóng man đâu. Quý yên cảm thấy đây là cái vấn đề, còn có cái này pháo, điều khiển trang bị ở nơi nào? Chạy máy nguyên lý là cái gì? Thân là một cái ngành kỹ thuật nữ sinh viên, quý yên cảm thấy đây là cái thực nghiêm túc vấn đề, nếu nàng đốt lửa lúc sau pháo không bay lên đi, tại chỗ tặc làm sao bây giờ? Quỳ yên cân nhắc, cảm thấy hẳn là cùng mặt trên linh thạch có điểm quan hệ, nàng đem mấy cái linh thạch gỡ xuống tới, đặt ở mặt khác mấy cái lỗ nhỏ mặt trên, cảm giác vừa lúc phù hợp, lại đẩy mở ra một bên van, kia mấy cái linh thạch trung gian hình thành một đạo nhật nhạt ánh sáng, quỳ yên cảm thấy này khả năng mới là điều khiển trang bị. Như vậy thoạt nhìn bình thường nhiều sao? Quả nhiên vẫn là phải dùng khoa học tư duy A. Quỳ yên trà sắt tay, mở ra mồi lửa, điểm hỏa, nhắm ngay trên bầu trời phi tiểu ma, lại do dự một chút Ân Ma đầu còn ở bên người nàng đâu, nàng như vậy nhằm vào thủ hạ của hắn giống như không tốt lắm. Quý Yên đem đại pháo vừa chuyển, nhắm ngay tường thành bên kia yêu thú. Chính là chúng nó. Phóng ra. Theo một tiếng vang lớn, Quý Yên trong tay đại pháo ầm ầm đánh ra một pháo. Kỳ thật này pháo tầm bắn thực căn toàn, như thế nào đánh đều có thể bắn ở tường thành ngoại, sẽ không xảy ra chuyện. Chẳng qua Quý Yên cũng cải biến mấy viên linh thạch, dẫn tới phóng ra đại pháo khi linh lực không đủ, ở giữa không trung hình thành một đạo cực thấp cực lún đường pha dạng ổn. Sau đó, quý Yên chơ mắt nhìn nổ mạnh mở ra thật lớn lực đánh vào, ngáy mắt oanh suy sụp tường thành. Theo một tiếng kịch liệt chấn động, vô số người kêu sợ hãi vang lên, liền còn ở nghiêm túc công kích tường thành các yêu thú đều đồng thời dại ra một khắc, sau đó rơ chân chạy như điên, phía sau tiếp trước mà vọt tiến vào. Ngáy mắt binh hoang mã loạn, thế cục nịch chuyển. Có người bị trôn ở tường thành phía dưới, có người hốt hoảng ứng đối đông nhiên vọt vào tới yêu thú, còn có người đông nhiên phản ứng lại đây kia pháo bắn lại đây phương hướng. Hô to có nội gian. Nội gian. Nội gian ở đâu? Ai là nội gian? Quý yên mờ mịt mà đứng ở đại pháo biên, còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến một đám đệ tử cầm kiếm chiều nàng vọt lại đây. Nội gian là nàng A. Không phải, nàng thật sự chỉ là một mảnh hảo tâm A. Ha, ha ha ha ha ha ha ha. Một bên ân tuyết trước lộ ra thân hình, không lưng cười to, cười đến đứng dậy không nổi, thậm chí đỡ một bên thụ. Quý yên. Cười cười cười, ngươi như thế nào không cười chết tính. Ân Tuyết trước cười đến sắp đau số hông, chờ đến những người đó càng ngày càng gần khi, mới ôm Quý Yên đột nhiên bay lên, tại chỗ biến mất, lưu lại một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau. Ân Tuyết trước không có phi thật lâu, ở một cái không người hẻm nhỏ ngừng lại, tiếp tục đỡ tường cười. Quý Yên liền yên lặng nhìn hắn cười. Hắn tiếng cười để lộ ra tình cảm phi thường không hữu hảo, tỉ như như thế nào sẽ có người như vậy thuần, này đàn ngu xuẩn nhân loại cư nhiên chính mình anh chính mình tường thành, Quý Yên quả nhiên chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì Từ Từ Phù Tạo. Hắn thật sự hảo vui vẻ nga. Ân Tuyết trước cười cười, đống nhiên nghĩ tới cái gì, biểu tình đổi đổi, đống nhiên quay đầu nhìn về phía Quý Yên, biểu tình đống nhiên nghiêm túc. Nàng tuy cấp những cái đó chán ghét chính phái nhân sĩ thêm loạn, càng nhiều thời điểm lại là ở hắn bên người. Ngươi có phải hay không bị đám kia người phái tới? Ân Tuyết trước càng nghĩ càng có đạo lý, bọn họ cảm thấy ngươi là dư thừa, cho nên phái ngươi đến ta bên người, chuyên môn cho ta thêm phiền, có phải hay không? Ta sở di không rời đi ngươi kỳ thật là chúng bọn họ ám toán Nhất định là đám kia tự xưng chính đạo phàm nhân thay đổi sách lược Cảm thấy cùng với phái một cái vũ lực cực cao người lại đây Chi bằng tìm một cái Quý Yên như vậy Vô thanh vô tức mà liền có thể tan giã địch nhân bên trong Ân tuyết trước nghĩ như vậy Ánh mắt liền đột nhiên u ám lên Nhìn Quý Yên trong mắt nháy mắt có sắc ý Quý Yên Quý Yên táo bạo dầm chân Ngươi thật quá đáng Hắn đây là ở vũ nhục nàng Trưng 14 huyền băng lân 3 Quý Yên thật sự không biết nên như thế nào nói với hắn. Này muốn như thế nào giải thích. Nói ta không phải bị bọn họ phái tới làm gián điệp, ta là thật sự phế sao. Quý Yên tuy rằng là thật sự phế, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không chính miệng thừa nhận chính mình phế. Đương nhiên, tiền đề là ân tuyết trước không véo nàng. Hắn tay lại véo thượng nàng cổ khi, còn không có dùng sức. Quý Yên liền lập tức liều mạng mà nói chính mình là thật sự phế cùng chính phái không có quan hệ. Nàng sở dĩ bị hiến cho hắn chỉ là bởi vì phải cho hắn hạ độc không có khác ân tiếc trước, lại cười đến không đứng lên nổi. Quý yên hận không thể tìm cái chậu phân khấu trên mặt hắn. Mẹ ngươi, liền không thể hữu hảo một chút sao? Bọn họ tốt xấu cũng coi như là cộng sinh quan hệ đi. Về sau còn muốn hay không hợp tác rồi. đương nhiên, uy yên tuyệt đối không dám thật sự đi tìm cái chậu phân, nàng chỉ có thể đứng ở một bên, buồn bực mà chờ hắn cười xong, sau đó lại bị hắn xách lên, trở lại phía trước đại pháo nơi vị trí, đem kia đại pháo cùng mặt khác cụ súng chí đổi một chút thuận tiện giết sở hữu chỉ ra và xác nhận Quý Yên người. Chờ Thiêu Tân vội vã tới rồi khi, Quý Yên liền vẻ mặt không phải ta ta cái gì cũng không biết biểu tình. Mà đầu sỏ gây tội pháo, đang ở ly Quý Yên rất xa địa phương. Trung gian cách trở vô số chạy như điên yêu thú, cùng sụp đổ tường thành phế tích. Bởi vì nàng quá phế đi cho nên không buồn sự này quân vác đại pháo, liền cái tường thành đều không thể đi lên người, có cái gì bản lĩnh đổi trắng thay đen. Thiêu Tân tuy rằng thập phần không nghĩ ra, nhưng không có hoài nghi nàng. Cũng thành công mà tránh thoát bị Ân Tuyết trước diệt khẩu nguy hiểm. Thiếu Tân chỉ là hỏi nàng một ít vấn đề, Quý Yên đều qua loa lấy lệ đi qua, sau đó Thiếu Tân cảm thấy chuyện này có lẽ là âm thầm ma đầu làm, trước mắt lại bị hắn bắt được một cái chứng cứ, liền vội vội vàng đi tìm vài vị trưởng lão rồi. Quý Yên liền như vậy thần kỳ mà thoát khỏi hiểm nghi. Nàng tim đập đến đặc biệt mau, toàn bộ hành trình đều cường chống giả ngu, mai cho đến Thiếu Tân rời đi, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu chút nữa cấp thân Tuyết trước quỷ. Này ma đầu làm việc đặc biệt không kiêng nể gì, Quý Yên thật sự trước nay chưa thấy qua như vậy, bại lộ liền đem phát hiện chân tướng toàn giết chết, pháo hỏng rồi liền đổi cái pháo, đơn giản lại thô bạo, thô bạo đến. Quý Yên thực sự đổ mồ hôi. Nhưng không thể không nói, người bình thường đều không nghĩ ra được biện pháp, ở cái này mọi người đều thực bình thường trong hoàn cảnh, thật là có kỳ hiệu. Quý Yên sau lại lại tiếp tục yên tâm thoải mái mà làm trở ngại chứ không giúp gì. ân tuyết trước vốn di đối nàng xa cách, nhưng là từ nàng ngoành khai tưởng thành lúc sau hắn đối nàng nhất cử nhất động sinh ra lớn lao hứng thú, quý yên vô luận làm gì, ấn tuyết trước đều hứng thú bừng bừng mà thò qua tới, nàng thật vất vả dùng dây thường bò lên trên tường thành, thứ này còn sẽ đung nhiên đem nàng sau này một ném, sau đó ở quý yên sợ tới mức muốn chết tiếng thét chói tai trùng, vui tươi hớn hở mà đem nàng vớt lên, hắn liền giết người tần suất đều thiếu một ít, mỗi ngày liền nhìn quý yên có bao nhiêu chuẩn, nàng thật chuẩn, thật sự, quý yên tựa như một con như thế nào lăn lộn đều lăn lộn bất tử ham nhỏ. Bị ân tuyết trước xoa tròn bốc dẹp, điên tới điên đi, nàng ngay từ đầu còn đặc biệt sợ hãi, ngắn ngủn mấy ngày, nàng liền sắp thích hứng. Ngay cả treo ở ân tuyết trước trên người phi, nàng cũng bình tĩnh rất nhiều, tay không run tâm không run. Nhảy cực nhảy dù tính cái gì. So sánh với dưới đều là chút lòng thành. Thật sự dũng sĩ, chính là có gan đối mặt tái lăn lộn ma đầu. Quý yên chính là cái dũng sĩ. Nàng thật sự một chút đều không phê a. Nếu là lại đến cái xuyên qua nhân sĩ tâm lý thừa nhận năng lực khẳng định không nàng hảo. quý yên buổi tối như cũ hồi chỗ cũ cư trú. có một ngày buổi tối hạ vũ, nước mưa trực tiếp từ nóc nhà cái kia đại lỗ thủng lậu tiến vào. quý yên hơi kém lại muốn sinh bệnh, ân tuyết trước không muốn cùng nàng cùng nhau sinh bệnh, toại lệnh một khuôn mặt, táo bạo mà đi đánh cự thạch, dùng pháp thuật tạo thành một cái văn sát, che đậy nóc nhà đại lỗ thủng. chính mình thọc cái soạn, vẫn là đến chính mình bổ. quý yên tới rồi buổi tối, trừ bỏ ăn chính là ngủ, ngẫu nhiên sẽ nhìn đến ân tuyết ở khè hắn con bướm còn sẽ đối với con bướm nói chuyện cắt đứt lâm xương thành cùng quanh thân thành trì thông lộ phong tỏa lạc thành ngoại đường núi nhưng thấy phàm nhân tất cả đều giết ân tuyết trước tàn nhẫn độc gác cũng không phải nói giỡn, quý yên phòng trường hắn là ở cùng chính mình dưới trướng ma tướng liên hệ ân tuyết trước thuộc hạ có mấy cái phi thường cường đại ma tướng từ trước ở ma vực đều là chiếm cứ một phương đại ma các đều sống hơn một ngàn năm thuộc hạ vô số điều thánh mạng làm rất nhiều tu tiên nhân sĩ nghe tiếng sợ vỡ mật nhưng bọn hắn đều thần phục với ân tuyết trước Linh hiểm hóa thân, vốn chính là thiên địa sở sinh, có bẩm sinh ưu thế, Ân Tuyết trước nhìn như chỉ có 300 hơn tuổi, kỳ thật hắn cắn nuốt không ít linh mạch, tích lũy lên lực lượng đã thập phần biến thái, không cần đặc thù thủ đoạn đều làm bất tử hắn. Vốn dĩ ma vực cùng nhân gian chi gian cách trở rất khó vượt qua, nhưng Ân Tuyết trước tử nhân gian đi vào ma vực, hắn tìm được rồi làm ma tới nhân gian biện pháp, mới làm những cái đó đại ma có thể họa loạn thiên hạ. Quý yên ăn no chờ chết, mới lăn lộn mấy ngày, Thiếu Tân liền mang theo mấy cái đệ tử lại đây. Bạch sư muội, thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến." Thiếu Tân còn không có mở miệng, hắn bên người một cái lạnh như băng nam tử đột nhiên liền ra tiếng. Thiếu Tân sắc mặt không quá đẹp, chỉ trầm mặc mà nhìn Quý Yên. Quý Yên đảo cũng không phản kháng, dù sao Ân Đại Lao vẫn luôn đi theo nàng, chỉ là ra cửa phía trước, nàng nhịn không được hỏi một câu, "Đây là muốn đem ta mang đi đâu a?" Thiếu Tân thấp giọng nói, "Minh chủ muốn gặp ngươi." "Nga, Minh chủ muốn gặp a, vậy thấy đi." "Từ từ." "Minh chủ" Vạn tiên minh minh chủ là vị nào a? Nàng nhớ không lầm nói, không phải quý vân thanh sao? Ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Nam chủ tự mình tới, còn nhanh như vậy. Ân tuyết trước không phải phái người đi cắt đứt thông lộ sao? Quý yên nháy mắt dừng bước, phía sau đệ tử biểu tình bất thiện đẩy nhương nàng một chút, làm gì đâu? Còn không mau đi. Thái độ phi thường không tốt, người tới không có ý tốt. Nàng này vừa đi, trên cơ bản chính là lộ tẩy mệnh. Thiêu tân xoay người lại, có chút nghi hoặc mà gọi nàng một tiếng cho rằng nàng có chút sợ hãi, ôn nhu chấn an nói, sư muội, minh chủ là ta tự mình đưa tin gọi tới, chỉ cần minh chủ tới, lâm xương thành nhất định được cứu rồi. Minh chủ xưa nay quan nhân, cũng không sẽ vì khó với ngươi, không cần khẩn trương, lúc này minh chủ còn mang theo phong lưu vân phong thành chủ, chỉ là muốn gặp ngươi một mặt, hỏi một chút về ma chủ sự tình. Quý yên, kia càng không thể đi. Quý vân thanh vốn là không phải một cái thiện tra, trời sinh tính đa nghi, tu vi cao thâm, đỉnh nam chủ quang hoàn tuổi còn trẻ liền tới rồi Kim Đan cảnh giới, phải biết rằng, giống Quý Vân Thanh như vậy không đủ trăm tuổi là có thể Kim Đan, đã xem như cực kỳ có thiên phú. Những cái đó đại năng, đa số tu luyện thành trăm hơn một ngàn năm. Hơn nữa tinh thông trận pháp chi thuật Phong Lưu Vân. Việc này có điểm không hảo giải quyết. Cái này Phong Lưu Vân, chính là quốc sư chi tử, tinh thông trận pháp chi thuật, vừa lúc cũng là nam xứng chi nhất, ân diệu nhu trung thực người theo đuổi. Quý Yên Nhớ Do Nguyên Văn. Ân Diệu Nhu lợi dụng Phong Lưu Vân cấp trận pháp chi thuật, không chỉ có ra cố mỗi cái thành trì kết giới, còn vài lần thiết bẫy dập săn giết Ân Tuyết trước dưới chướng ma tướng, đến kết cục khi, càng là lấy núi sông bị cờ, bố trí chí mạng sát trận, chỉ vì làm Quý Vân Thanh thành công giết chết Ân Tuyết trước. Phòng Trưng phái Phong Lưu Vân tiến đến xương Thành, là vì mau chóng chữa trị kết giới. mà Quý Vân Thanh đã đến, liền vô cùng có khả năng là nhằm vào Ân Tuyết trước. Bất quá Quý Yên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ân Diệu Nhu không có tới là được. Cái này mạ gì sợ nữ chủ biến số thật sự là quá lớn, hơn nữa nàng càng sợ Ân Tuyết trước vừa nhìn thấy Ân Diệu Nhu liền bạo cậu, đến lúc đó không hảo xong việc, Ân Tuyết trước nếu là bởi vậy bị thương, hắn bị thọc cái đại lỗ thủng, kia nàng chẳng phải là cũng muôn có cái lỗ thủng. Vẫn là đừng đi. Quý Yên một do dự, không nghĩ tới xung quanh mấy cái đệ tử trực tiếp giơ tay bổ nàng một trường, cười lạnh nói: "Bất quá là cái không tu vi phế vật, còn ở nơi này do do dự dự, làm minh chủ đợi lâu, ngươi đảm đương đến khởi." Quý Yên phía sau lưng tê dần, một cổ tanh ngọt nảy lên trong cổ họng, nước mắt nháy mắt không ra. Một bên Thiểu Tân muốn nói lại thôi, nhìn Quý Yên trong mắt lộ ra vài phần không đành lòng. Quý Yên cắn khẩn môi dưới, không có lại phản kháng, thành thành thật thật đi theo bọn họ đi, phía sau lưng một trận nóng rất đau, đau đến nàng đầu váng mắt hoa, mấy dục té xỉu. Thu tiên người tùy tiện một trường, đối nàng tới nói đều phải chí mạng. Nàng còn chưa đi rất xa, trong lòng mặc niệm đếm ngược 123. Một cổ hắc khí xoa nàng thân mình bay nhanh sẽ qua, kia vài tên đệ tử liền dễ rủa cũng chưa dễ rủa một chút, liền mềm mại ngã xuống đất. Hắc khí biến mất, Ân Tuyết trước chậm rãi hiển lộ thân hình, hắn lại là một chân, giẫm chặt đứt đánh Quý Yên người nọ cổ, giẫm đến xương cốt khanh khách rung động. Tìm chết. Hắn hừ lạnh. Thấy này hết thệ Thiểu Tân còn không có phản ứng lại đây, thấy Ân Tuyết trước phản ứng đầu tiên chính là rút kiếm, đem Quý Yên ngăn ở phía sau, ma đầu đừng vội càng rỡ. Hắn một bên theo một bên sờ hướng bên hông túi thơm lại phát hiện chính mình ra cửa quá vội vàng, cư nhiên đã quên mang. Thiêu Tân sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, lấy kiếm bày ra thức mở đầu. Đối phía sau Quy Yên nói: sư muội, ngươi chạy mau, đi gọi người lại đây giết cái này ma đầu. Qua hồi lâu, phía sau lại không có động tĩnh. Thiêu Tân vừa nhấc đầu, liền đối thượng Ân Tuyết trước chào phúng ánh mắt, lại quay người lại, lại thấy Quy Yên thập phần bình tĩnh biểu tình. Thiêu Tân, Quy Yên ngượng ngùng mà đối hắn lộ ra mấy viên bạc nhã. Nguyên hình tất lộ.